Tiểu tử này, cũng không một bên rồi. Hắn khả năng không biết, chúng ta nhị đương gia đạt đến chuẩn đế tu vi, so với vạn tượng thiên tông mấy vị kia trí tôn thiên tài, cũng là không kém bao nhiêu. Hắn dựa vào cái gì một chiêu đánh bại chúng ta nhị đương gia? Hướng Bạch Hà một trận hưng phấn, lệ mâu sùng bái mà nhìn cái này thiếu niên bình thường, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, thô bạo. Hướng Thi Vũ nhưng nếu mày không ngớt, tràn ngập lo lắng. Đối với Long Thanh Trần Truyền Đông nói, chúng ta lẻn vào vạn tượng thiên tông, là vì cứu gia đồng tộc. Không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Không có chuyện gì, không đến điểm tàn nhẫn, e sợ không có cách nào thu phục những này kỳ nhân dị sĩ. Long Thanh Trần không chút biến sắc địa truyền âm. Thanh niên giận dữ mà cười, hay, hay cực kỳ, đã cực kỳ lâu không ai dám như vậy xem thường ta, liền theo ngươi nói làm, nếu như ta có thể đỡ lấy ngươi một chiều, các ngươi sẽ bỏ mặt ta xử trí. chương 791, Trên lệnh Vu. Long Thanh Trần song trưởng chậm rãi dựng lên tiên lực hắn đang suy nghĩ sử dụng cái gì võ kỹ vì để tránh cho bại lộ thân phận long tộc võ kỹ khẳng định không thể sử dụng chỉ có thể sử dụng cổ ma chân kinh mặt trên võ kỹ chấm đã thanh niên lạnh nhạt nói trên ngọn núi lớn này tuy rằng bố trí thủ hộ đại trận có điều tu vi của ta đạt đến chuẩn đế cảnh thủ hộ đại trận không chịu nổi ta xuất thủ ý lực đi vũ trận quyết đấu thiếu chút nữa đã quên rồi điểm này vẫn là nhị đường gia suy tính chu toàn mới tới tiểu tử nếu như ở đây giao thủ phá hủy kỳ sĩ sân Ngươi đảm đương nổi sao? Hơn ba ngàn cái kỳ nhân dị sĩ cười lạnh. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, dẫn đường. Liên, mọi người mênh mông cuồn cuộn lòng đất sơn, hướng vũ trận phương hướng bay đi. Ở Long Thanh Trần chu vi, bất cứ lúc nào có mười mấy kỳ nhân dị sĩ vây quanh, hiện nhiên vì phòng ngừa hắn chạy, thanh niên trực tiếp bay xuống ở một cái lớn nhất trên võ đài. Đây là đế cấp võ đài, có thể chịu đựng ta xuất thủ uy lực. Ở nơi này cái võ đài tiến hành quyết đấu. Long Thanh Trần cũng là trực tiếp bay đi tới. Ít nói nhảm, bắt đầu đi. Vụ. Cảm ứng được có người muốn quyết đấu, đế cấp lôi đài bên bờ tự động dựng lên kết giới, màu lam nhạt, nửa trong suốt, như một trừ lại lồng hình tròn. Những thứ kia là kỳ sĩ sân người, vừa đưa ra nhiều như vậy, cơ hồ dốc hết toàn lực, bọn họ đang làm gì. Đi, tới xem xem. Cái này vũ trận, cự ly vạn tượng học viện không xa, vũ trên sân to lớn động tính đưa tới vạn tượng học viện các đệ tử chú ý, rồn rập bay tới. Nhìn một chút trên võ đài thanh niên cùng thiếu niên, vạn tượng học viện các đệ tử có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, nguyên lai, like, chỉ là một trận quyết đấu, mất hứng. Món ăn gà hô mổ, không có gì đẹp đẽ, trở về đi thôi. Một thân hình yếu điệu, tóc ngắn mỹ lệ nữ đệ tử cười nói. Lời không thể nói như vậy, kỳ sĩ sân tổng thể thực lực, coi như không tệ, mỗi cái kỳ nhân dị sĩ Tu Vi đều đạt đến tiên quân, tiên tôn cảnh trở lên, không thể khinh thường, hơn nữa. Kỳ sĩ sân đại đường ra cùng nhị đường ra đều đạt đến chuẩn đế tu vi, so với chúng ta vạn tượng thiên tông ba vị trí tôn thiên tài cũng là không kém bao nhiêu. Trung ý ni sư tỷ, người lời này ta sẽ không thích nghe, kỳ sĩ Sơn đại đường ra cùng nhị đường ra bất quá là dã con đường xuất thân, há có thể cùng chúng ta vạn tượng thiên tông ba vị trí tôn thiên tài đánh đồng với nhau. Không sai, chuẩn đế cùng chuẩn đế trong lúc đó, trên lệnh vô cùng lớn lao, không thể cơ đũa cả nắm. Kỳ sĩ sân đại đường ra cùng nhị đường ra như vậy dã con đường tu lệ giả, nói trắng ra là, cũng chính là dựa vào vận may cùng cơ duyên, đi rồi cầu cất vận, mới lên tới chuẩn đế, mà, chúng ta vạn tượng thiên tông ba vị trí tôn thiên tài, đó mới là chân thật chuẩn đế, từ nhỏ tiếp thu tốt nhất chỉ đạo, còn có, căn cơ vững chắc, không thể so sông qua tinh không cổ lộ những kia trí tôn thiên tài kém, bất luận khắp mọi mặt đều là nghiền ép dã con đường chuẩn đế. Kỳ sĩ sân các đệ tử nghị luận sôi nổi tất cả đều không đồng ý tóc ngắn nữ đệ tử quan niệm. trung ý Ni có chút bất đắc dĩ nói, giá con đường xuất thân chuẩn đế cũng có giá con đường ưu thế. ngẫm lại xem, bọn họ sau lưng không có đại thế lực chống đỡ, cũng không có lượng lớn tài nguyên tu luyện chống đỡ, dựa cả vào chính mình dốc sức làm, mỗi ngày đều ở trên mũi dao liếm máu, thân kinh bách chiến. đối với mình, đối với kẻ địch đều là đủ tàn nhẫn, như vậy chuẩn đế mới phải đáng sợ nhất. nghe đến mấy câu này, long thanh trần không khỏi liếc mắt nhìn tóc ngắn nữ đệ tử thấp ngắn nữ đệ tử nói những này, tựa hồ có ý định nhắc nhở hắn, cẩn thận dã con đường xuất thân chuẩn đế. trong lòng hắn khẽ lắc đầu, khả năng cả nghĩ quá rồi đi. ầm, thanh niên xoay tay lấy ra một thanh đỏ đậm trường đao, tản ra kinh khủng sức nóng, hắn cực tốc lướt tới, đống nhiên chém đánh, chém ra một đạo khổng lồ đỏ đậm ánh đao, như là thiêu đốt hỏa diễm, liền không gian đều bị thiêu đốt cháy đen. siêu cấp đại thế lực xuất thân trí tôn thiên tài, đang quyết đấu thời điểm, bình thường đều sẽ khách khí một hồi, tận lực làm cho đối phương xuất thủ trước có vẻ có phong độ, mà người thanh niên này không hổ là dã con đường xuất thân chuẩn đế, căn bản không biết khách khí, cũng không quản cái gì phong độ, chính là ra tay trước, ra tay toàn lực, không cho đối thủ nửa điểm cơ hội. ầm, ầm, ầm, Long Thanh Trần không có sử dụng binh khí, nắm đấm trực tiếp đập ra, triển khai chín cực đạo quyền, liên tục nổ ra chín quyền. Vụ, chín đạo ánh quyền chồng chất lên nhau, hóa thành một chỉ lớn như núi ánh quyền, ẩn chứa uy lực khủng bố, chỗ đi qua thư không tiêu diệt ầm ầm thanh niên chém ra đỏ đậm ánh đau trong nháy mắt bị ánh quyền nghiền nát cong ngay sau đó ánh quyền su thế không giảm đem thanh niên trong tay đỏ đậm trường đao nổ nát trở thành đầy trời mảnh vỡ vành cuối cùng ánh quyền đem thanh niên toàn bộ thân thể đánh bay ra ngoài đánh vào bên lôi đài dọc theo màu xanh lam kết dưới trên lướt xuống mà xuống nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng nửa ngày bỏ không dậy nổi một chiêu Kỳ sĩ sân hơn 3.000 cái kỳ nhân dị sĩ đều là mắt lỗ trợ to, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, khó có thể tin, phải biết, nhị đương gia tu vi nhưng là một tên chuẩn đế, lại bị đánh không lại hắn một chiêu. Vạn tượng học viện các đệ tử cũng là xứng sở xuất thần, tuy rằng trong lòng bọn họ có chút xem thường kỳ sĩ sân nhị đương gia như vậy dã con đường xuất thân chuẩn đế, thế nhưng, chuẩn đế dù sao cũng là chuẩn đế, tu vi đặt tại nơi này, cái này bình thường thiếu niên một chiêu đánh bại chuẩn đế, cái này cần thực lực rất mạnh mới có thể làm đến. Vạn tượng thiên tông ba vị trí tôn thiên tài có thể làm được hay không? Kỳ sĩ sân cái này nhị đường ra quá yếu vẫn là thiếu niên này quá mạnh mẽ. Nên hai cái nguyên nhân đều có đi, cái này nhị đường ra quả thật có chút yếu, có thể là chuẩn đế ở trong yếu nhất loại kia. Mà, thực lực của thiếu niên này cũng quả thật có chút mạnh, phòng trừng so với chúng ta vạn tượng thiên tông ba vị trí tôn thiên tài không kém là bao nhiêu. Phục hồi tinh thần lại, bọn họ ồ lên không nớt. Kỳ sĩ sân hơn 3.000 cái kỳ nhân dị sĩ nhưng là yên tĩnh không hề có một tiếng động, hồi lâu không có tử kinh hại ở trong phục hồi tinh thần lại. Nói rồi một chiêu, chính là một chiêu, xem ra, thực lực của ngươi không ra sao, cũng là khẩu khí khá lớn. Long thanh trần lạnh nhạt, nhạt nhìn thanh niên, trong lòng hắn âm thầm lắc đầu, đồng dạng chuẩn đế tu vi, người thanh niên này thực lực, so với long thời tiểu ninh, long thời bạch, long thời thiên thiên, long kim bác minh, long kim nguyệt Lan những này đế tử đế nữ, kém xa. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, long tộc những này đế tử đế nữ, huyết thống thiên phú liền vượt xa một loại chuẩn đế, hơn nữa, lại nắm giữ long tộc hàng đầu võ kỹ, không phải một loại chuẩn đế có thể so với. Thanh niên khó khăn bỏ lên, thật sâu nhìn kỹ lấy cái này mới nhìn qua bình thường thiếu niên, nguyện thua cuộc, người bác huyết nhân xâm vương, đã thương linh đồng, cướp đi tiểu việt chuyện, ta sẽ không truy cứu nữa. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, không người thi lễ một cái, tiếp tục nói, ở kỳ sĩ sơn, cường giả vi tôn. Ngươi đã thắng ta, như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là nhị đừng ra, ta lủi vì là tam đương ra. Long Thanh Trần hắn cần nhân thủ, không có chối tử, lạnh nhạt nói, coi như ngươi thứ thời. Hơn ba ngàn cái kỳ nhân dị sĩ nhìn nhau một chút, tùy theo, theo cung kính mà hành lễ, cùng hô lên, bái kiến nhị đừng ra. Long Thanh Trần đem trong không gian giới chỉ huyết nhân xâm vương ôm đi ra, đá một ước, tâm tình ta không sai, coi như ngươi đi xa. Huyết nhân xâm vương đại hỷ, vội vã cảm tạng. Đa tạ nhị đương gia dơ cao đánh khẽ, tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm ngươi. Ngươi làm tới nhị đương gia, kế hoạch của chúng ta tiến thêm một bước. Hướng thi vũ đối với Long Thanh Trần Truyền đông nói, chỉ là, mặt trên còn có một đại đương gia, phải nghĩ biện pháp bãi bình. Long Thanh Trần trở nên trầm tư. Coi như hắn làm tới mới đại đương gia, kỳ sĩ sân kỳ nhân dị sĩ cũng sẽ không theo hắn và vạn tượng thiên tông đối nghịch. Dù sao, hắn chỉ là mới tới, những này kỳ nhân dị sĩ kính nể chính là hắn thực lực cũng không phải đối với hắn trung tâm. Biện pháp tốt nhất, nói đúng là dùng đại đương gia, bởi vì, hắn phát hiện, những này kỳ nhân dị sĩ tuổi hồ đối với đại đương gia rất trung tâm. chương 792, Ba Đại Trí Tôn Thiên Tài Nhị đương gia, người mới vừa lên vị, có muốn hay không làm cái thực rượu, chúc mừng một hồi. Đúng vậy, chúng ta kỳ sĩ sân đã rất lâu không náo nhiệt qua, làm cái thực rượu, náo nhiệt một chút đắc ý. Ta ngủ ở sân trong hầm ngầm, còn có một chút rượu ngon, có thể cống hiến đi ra. Ta sân sau nuôi một ít thịt chất ngon linh thú, cũng có thể kính dân một ít. Hơn 3.000 kỳ nhân dị sĩ vây quanh Long Thanh Trần, phản phất mọi người vờn quanh giống như, trở lại kỳ sĩ sân trên ngọn núi lớn. Long Thanh Trần vốn muốn cự tuyệt, suy nghĩ một chút muốn cùng những người này rút ngắn quan hệ, cũng là thuận thế đáp ứng rồi, vậy thì đa tạ trừ vị rồi. Hơn 3.000 kỳ nhân dị sĩ hoan hô lên. Từng người hành động, có đi đào rượu, có đi giết linh thú, có đem trên núi tiên quả vật hái hạ xuống, cũng có đi vạn tượng tông thánh địa trợ mua một ít cái khác món ăn trở về trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ kỳ sĩ sân núi lớn từ trên xuống dưới một phái vui mừng bầu không khí làm đời mới nhị đương gia Long Thanh Trần đương nhiên chuyện gì cũng không làm chờ những thuộc hạ này làm tốt là được Hướng Bạch Hà có chút dầu dĩ không vui ngươi làm sao bây giờ nổi lên tuyệt rượu, không phải là dự định ở Vạn Tượng Thiên Tông ở lâu dài chứ Hướng Thi Vũ ít nhiều gì đều có thể đoán được Long Thanh Trần ý đồ chừng nàng một chút tất cả dựa theo kế hoạch làm việc không nên gấp gáp hướng bạch hà tùng lôi kéo đầu cầm lấy một viên tiên quả xoa soạn. một tiếng cắn một ngụm lớn lóe ra tới nước trái cây hướng về long thanh trần trên mặt tung tóe mà đến bị hắn hộ thể tiên lực cản ngăn ngắn một canh giờ mấy trăm bàn tiệc rượu ngay ở bên trong tiểu viện ở ngoài chỉnh tề địa bày xong đến chúng ta kính nhị đương ra một chén ban đầu nhị đương ra, cũng chính là thua ở long thanh trần trong tay thanh niên trước tiên bưng chén rượu lên cười lớn tiếng thét to làm người thất bại trong lòng hắn tựa hồ không có gì khúc mắc Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, kỳ sĩ sân nơi như thế này, mỗi người đều có bất đồng lai lịch, thừa hành chính là cường giả làm đầu bộ này, quả đấm của người nào lớn, ai địa vị liền cao, không có gì hay hoán hận. Kính nhị đưa ra, hơn 3.000 kỳ nhân dị sĩ rồn dập bưng chén rượu lên, cười vang lên. Long Thanh Trần bưng chén rượu lên, trước tiên uống, thanh niên cùng hơn 3.000 kỳ nhân dị sĩ lúc này mới theo uống. Làm sao không gặp đại đương ra? Long Thanh Trần vô tình hay cố ý hỏi. Chúng ta còn không có gặp Đại Đương Gia. Thanh niên nói, đã thông chi Đại Đương Gia, có điều, Đại Đương Gia ở trên đỉnh ngọn núi Tiểu Viện tu luyện, không biết có thể tới hay không. Nghe hắn vừa nói như vậy, Long Thanh Trần cũng không tiện hỏi nhiều, miễn cho khiến người ta cảm thấy hắn tiếp cận Đại Đương Gia ý đồ quá rõ ràng, hắn không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện mọi người uống rượu dùng nữa. Tiên tiểu sức mạnh, vẫn là quá lớn, có một đại hán, uống say huyên huyên nâng lên một nữ sinh linh, liền hướng trên núi chạy. Nữ sinh linh khả năng đối với cái này đại hán có chút ý nghĩa, cũng không có dây rùa. Trời ạ, đây chính là ngô công tinh A, hắn cũng xuống tay được. Lúc bình thường, ngô công tinh đối với hắn vốn là thú vị, chỉ là hắn lạnh nhạt, này tiên tiểu vào bụng, để hắn la gan béo tốt đi lên. Mọi người không nhịn được cười vang lên. Long Thanh Trần âm thầm lắc đầu, không thể không nói, này kỳ sĩ sân hãy cùng sơn trại gần như, đại gia hỏa đều khá là thô lỗ, có điều, cũng khá là phong khoáng, không có gì tâm cơ dễ dàng bị giao động. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Long Thanh Trần nhấc lên một vò rượu, rất nhiều lúc, rượu thịt nhanh nhất rút ngắn quan hệ, bạn nhậu cũng là bằng hữu đến, đến, đến, một chén một chén địa uống, không có ý gì, trực tiếp dùng vò rượu uống, liền uống thập vò, ai dám đến, ta đến. Thanh niên cười to, bàn về thực lực, ta xác thực không bằng nhị đừng ra, có điều, bàn về uống rượu, ta còn chưa từng biết sợ ai. Ta cũng tới thính ta một người hơn 3.000 cái kỳ nhân dị sĩ đại đa số đều là ham mê rượu dồn dập ra nhập vào đem rượu cống hiến ra tới huyết nhân xâm vương khổ màu máu mặt đạt được chớp mắt này hạ xuống ta chứa đựng rượu toàn bộ đến uống cạn sạch linh đồng đứng trên cái băng nặng nghề vô vô bờ vai của hắn nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ không phải là một ít rượu sao ngươi chỉ cần đem chính mình tố cần rút một ít hạ xuống là có thể lại ủ ra một nhóm lớn rượu huyết nhân xâm vương chừng mắt hắn ngươi nói ung dung Tố cần rút nhiều lắm, sẽ tổn hại tu vi. Linh đồng từ không gian giới chỉ ở trong, lấy ra một đại túi tiên dược, vước tại trước mặt hắn, cầm, cho ngươi bổ một chút thân thể. Huyết nhân xâm vương lúc này mới mặt mày hớn hở, đem tiên dược cấp tốc thu lại, đập lồng ngực ảnh ảnh vang vọng. Mọi người cứ việc mở rộng uống, rượu túi ở trên người ta, quản đủ. Vèo, vèo, vèo. Ba bóng người từ bên dưới ngọn núi chạy tới, rõ ràng là hai cái thanh niên cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử đều là khí chất siêu phàm, mơ hồ trong lúc đó, tản ra khí tức mạnh mẽ. Một người trong đó thanh niên mặc áo trắng cười nói, náo nhiệt như thế, làm thiệt rượu cũng không cho chúng ta biết một tiếng, tốt xấu chúng ta mới phải vạn tượng thiên tông chủ nhân chân chính, chư vị có phải là có chút giọng khách gát giọng chủ rồi hả? Một cái khác trang phục thanh niên tiện tay nhấc lên một vò rượu, rót một chén, nhấc một miếng, rượu ngon, huyết nhân xâm vương dùng chính mình tố máu cùng tố cần đủ ra tới rượu, chính là khác với tất cả mọi người Cô gái trẻ cười nhạt nói, "Không phải là sao, Nhị sư huynh, ngươi nhưng là trông mà thèm cái này huyết nhân xâm vương đã lâu rồi. Lúc trước, cái này huyết nhân xâm vương lôi tiến vào kỳ sĩ sân thời điểm, suýt chút nữa bị ngươi bắt đi pha rượu, vẫn là kỳ sĩ sân đại đường ra ngăn cản, mới coi như thôi." Hơn 3000 kỳ nhân dị sĩ nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Huyết nhân xâm vương sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt có chút sợ hãi, cúi đầu, không dám nhìn trang phục thiếu niên. Long Thanh Trần cùng hướng Thi Vũ nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt sáng ngời, bén nhạy bắt lấy. Kỳ sĩ sơn cùng vạn tượng thiên tông ba người này tựa hồ có chút không hợp. Nhìn thấy long thanh trần muốn đi quá khứ, xuống trước thành tam đương già thanh niên liền vội vàng kéo hắn, nhẹ giọng lại nói: ba người này chính là vạn tượng thiên tông tuổi trẻ đại ba vị trí tôn thiên tài, thực lực cực cường. Vạn tượng thiên tông đối với ba người này cực kỳ coi trọng, cho không được nhịn một chút đi. Linh đồng than nhẹ, chúng ta những người này đại đa số đều là cùng đường mặt lộ, mới có thể lựa chọn nương nhờ vào vạn tượng thiên tông. Nếu có cần, vạn tượng thiên tông bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chúng ta bỏ qua, mà, ba người này, mới phải vạn tượng thiên tông chân chính dòng chính, chúng ta xác thực không treo chọc nổi, cũng may ba người này cũng sẽ không làm quá phận quá đáng, mỗi một quãng thời gian, đến kỳ sĩ sân, diếu võ dương oai, kinh sợ một hồi chúng ta những người này. Nghe nói, mới tới một người, thực lực rất mạnh, một chiêu đánh bại các ngươi nhị đừng ra, trở thành mới nhị đừng ra, ở đâu? Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt nhìn quét lên. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt nói, chính là ta. Thanh niên mặc áo trắng đi tới, vòng quanh hắn, đi rồi vài vòng, hơi thở của ngươi, chỉ có cửu giai tiên quân Tu Vi, cửu giai tiên quân không thể một chiêu đánh bại chuẩn đế, ngươi che giấu Tu Vi. Cô gái trẻ cười gằn, ở chúng ta vạn tượng thiên tông ẩn giấu Tu Vi, có ý đồ gì? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, cất bước thiên hạ, tu luyện giả ẩn giấu Tu Vi, không phải chuyện rất bình thường sao, ta mới vừa gia nhập vạn tượng thiên tông. Còn không biết vạn tượng thiên tông có đáng giá hay không cho ta cống hiến cho, còn cần quan sát một quãng thời gian, đương nhiên phải giữ miếng. Thanh niên mặc áo trắng gật đầu, không có nắm lấy điểm này không ngại, ba người chúng ta, đánh khắp cả tông môn tuổi trẻ đại vô địch thủ, đã không tìm được thích hợp đối thủ, người đã thực lực không sai, sau đó, coi như chúng ta bồi luyện đi. Long thanh trần khẽ cao mày, hắn cũng không nhiều thời gian như vậy theo ba cái tên khốn kiếp lãng phí, trong tông môn không tìm được đối thủ, có thể đi ngoại giới. Cái khác siêu cấp đại thế lực trí tôn thiên tài đạt được nhiều là, tỷ như, xông qua tinh không cổ lộ, bắt được đệ nhất danh Long Tộc Tổng Thánh Tử Long Thanh Trần, chính là một thật tốt đối thủ. Chương 793, không tiễn. Người có ý gì? Ý của người là, ta không dám hướng về Long Tộc Tổng Thánh Tử Long Thanh Trần khiêu chiến. Thanh niên mặc áo trăng sắc mặt lúng túng, khá là cam tức. Cô gái trẻ lạnh lùng nói, tinh không cổ lộ mở ra thời điểm, chúng ta đang lúc bế quan tu luyện, nếu không thì... Tinh không cổ lộ đệ nhất danh sẽ không Long Thanh Trần chuyện gì. Long Thanh Trần nợ nụ cười, chưa từng gặp như vậy vô liêm xỉ người, quả thực so với hắn còn càng không biết xấu hổ. Hơn ba ngàn cái kỳ nhân dị sĩ cũng là ánh mắt quái dị, đình chỉ cười, ước đến có chút khó chịu, sắc mặt đỏ lên. Phúc! Linh Đồng trước hết nhịn không được, trong miệng rượu không nhịn được phun ra ngoài, ha ha ha địa cười ha hả Hắn nụ cười này, dẫn đến hơn ba ngàn kỳ nhân dị sĩ cũng là nhịn không được, tất cả đều nào cười to. Cô gái trẻ sắc mặt đỏ chót, căm tức bọn họ, "Các ngươi cười cái gì? Ta nói chính là sự thực, từ tinh không cổ lộ ra tới những người kia, cao nhất tu vi cũng chính là chuẩn đế, chúng ta cũng là chuẩn đế, chúng ta nắm số 1, có gì không thể?" Chỉ nói không luyện, giả kỹ năng. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Các ngươi đã tự tin như vậy, vì sao không dám trực tiếp đi thiên tốc tinh hệ, hướng về Long Thanh Trần hạ chiến thư?" "Ngươi chờ ta, ta sử dụng tông môn sở tạc truyền tống đại trận, đi thiên tốc tinh hệ, đánh bại Long Thanh Trần." tính khí táo bạo trang phục thanh niên nổi giận đùng đùng chờ ta đánh bại long thanh trần sau khi trở về ngươi đến nhận thức ta làm chủ vĩnh viễn cho ta làm nô buộc long thanh trần ánh mắt ngưng lại nếu là ngươi bị long thanh trần đánh bại có làm làm sao trang phục thanh niên nói ta nhận thức ngươi làm chủ một lời đã định long thanh trần cười cợt tất cả mọi người nghe thấy được đây cũng không phải là ta nói mà là hắn nói huyết nhân xâm vương lôi kéo ống tay áo của hắn thấp giọng nói đây là không phải đánh cược có chút lớn Tuy rằng vạn tượng thiên tông này ba cái trí tôn thiên tài mắt cao hơn đầu, tự cho mình siêu phàm, có điều, này ba cái trí tôn thiên tài thực lực sát thực mạnh, đã từng đã đánh bại không ít đại thế lực trí tôn thiên tài, khó gặp địch thủ. Long Thanh Trần nói, tinh không cổ lộ để nhất danh Long Thanh Trần thực lực lẽ nào sẽ không cường sao. Thua ở trong tay hắn trí tôn thiên tài, càng là đếm không xuể. Huyết nhân xâm vương gãi gãi trên đầu đỏ đậm xúc tu, có thể bắt được tinh không cổ lộ số 1, Long Thanh Trần thực lực tự nhiên rất mạnh, có điều. Chúng ta dù sao chưa từng thấy, chỉ là nghe nói qua danh hiệu của hắn mà thôi, coi đời này, mua danh chuộc tiếng quá nhiều người, vạn nhất Long Thanh Trần thua đây. Long Thanh Trần có chút không nói gì. Hắn cho là hắn tiếng tâm khá lớn, không nghĩ tới, ngoại giới chưa từng thấy người của hắn, vẫn không quá tán thành thực lực của hắn, dĩ nhiên hoài nghi hắn mua danh chuộc tiếng. Hắn lạnh nhặt nói, không có chuyện gì, trong lòng ta nắm chắc, mỗi cái siêu cấp đại thế lực vô số trí tôn thiên tài tham gia tinh không cổ lộ, Long Thanh Trần có thể buộc lộ tài năng. Bắt được số một, tuyệt đối không phải mua danh chuộc tiếng là có thể làm được, nếu như ngay cả vạn tượng thiên tông chỉ là ba cái trí tôn thiên tài đều thu thập không được, như vậy, Long Thanh Trần cũng sẽ không xứng vì là tinh không cổ lộ đệ nhất danh. Tu vi của ngươi đạt đến chuẩn đế cảnh, tương lai, có thể chứng đạo thành đế, như vậy nô buộc, đáng giá ta đi một chuyến, ta ta sẽ đi ngay bây giờ thiên tốc tinh hệ. Trang phục thanh niên cuối cùng cười lạnh một tiếng, phải tay háo bỏ đi. Cô gái trẻ thương hại mà nhìn Long Thanh Trần. Ngươi đã bị trang dịch sư huynh dự định làm nô tài, ta cũng là chẳng muốn làm khó dễ ngươi." Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, thiếu phí lời, chờ hắn đánh bại Long Thanh Trần lại nói. Thanh niên mặc áo trắng cũng lười lại nhìn Long Thanh Trần một chút, ánh mắt của hắn từ hơn 3000 cái kỳ nhân dị sĩ trên người chậm rãi đảo qua, tiếc hờ nói, "Đáng tiếc, trong các người đã không có người đáng giá ta nhọc lòng đi thu phục, một đám hạng xoắn xính. Nghe được lời ấy, hơn 3000 cái kỳ nhân dị sĩ đều có chút tức giận, nhưng giận mà không dám nói gì. Thanh niên mặc áo trắng này dù sao cũng là Vạn Tượng Thiên Tông dòng chính, mà bọn họ chỉ là người ngoài, nếu là bọn họ cùng thanh niên mặc áo trắng này đã xảy ra xung đột, không cần nghĩ đều biết, Vạn Tượng Thiên Tông nhất định sẽ đứng thanh niên mặc áo trắng bên này. Long Thanh Trần cùng Hướng Thi Vũ nhìn nhau một chút, trong lòng hồi hộp, thanh niên mặc áo trắng này càng là nhục nhã những này kỳ nhân dị sĩ, như vậy, những này kỳ nhân dị sĩ lại càng dễ dàng bị hắn lợi dụng. Cô gái trẻ cười chỉ chỉ trên đỉnh ngọn núi, "Cổ Vũ sư Minh, lẽ nào đã quên?" Phía trên này còn có một đại đương gia, thực lực cũng là thật tốt. Thanh niên mặc áo trắng thở dài, người cũng không phải không biết, người đại đương gia này bị đại sư Vinh nhìn chúng, ta không tốt ra tay. Cô gái trẻ nói, đại sư huynh thực lực, kỳ thực so với chúng ta không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ cần cổ vũ sư huynh so với đại sư huynh trước một bước diện hóa ra bản thân nói, như vậy, cổ vũ sư Vinh dĩ nhiên là siêu việt đại sư huynh trở thành chúng ta vạn tượng thiên tông mới đại sư huynh Cổ vũ trong con người né qua một kia không cam lòng đều là bị đại sư huynh ép một đầu, sắp thực không thoải mái. Ta diện hóa ra bản thân nói cũng có thể sắp rồi. Nghe được hai người nói chuyện, Long Thanh Trần nhất thời biết rồi vạn tượng thiên tông mấy cái trí tôn thiên tải tu vi tình huống, nguyên lai còn không có diện hóa ra bản thân nói, so với Long Lục cười an hòa lòng kim bắc minh kém xa. Vẹo. Trên đỉnh núi, một đạo bóng người màu trắng chậm rãi đi xuống, nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh, một bước nhất nguyên diệt, vẹn vẹn đi mấy bước, đã đến nơi này. Đại đương gia. Đại đương già rốt cuộc đã tới. Hơn 3000 kỳ nhân dị sĩ dồn dập chào hỏi, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc như thế, sống lưng đều đứng thẳng lên rất nhiều. Long Thanh Trần nhìn lại, thấy là một người mặc quần dài trắng khuôn mặt đẹp nữ tử, khí chất lạnh lẽo như một tòa băng sơn, không dễ dàng cảm giác thân cận. Quần dài nữ tử nhìn lướt qua cổ vũ cùng cô gái trẻ, đạm mạc nói, "Chúng ta kỳ sĩ viện chính ở tổ chức tiệc rượu, các ngươi tới nơi này làm cái gì?" Cô gái trẻ cười lạnh nói, toàn bộ thánh địa đều thuộc về chúng ta vạn tượng tiên tông chúng ta làm chủ nhân nơi nào không thể đi quân giai nữ tử lạnh nhạt nói ta nhớ tới ba năm trước tông chủ từng hạ xuống một đạo lệnh vì phòng ngừa tông môn tuổi trẻ đại cùng kỳ sĩ sân phát sinh xung đột không có được cho phép tông môn tuổi trẻ đại giống nhau không được bước vào kỳ sĩ sơn ta nhớ không lầm chớ cô gái trẻ sắc mặt khó coi cả giận nói chính là ta đến rồi nơi này ngươi có thể làm gì ta quân giai cô gái nói chúng ta những này kỳ nhân dị sĩ Nói trắng ra là, cũng chính là tông môn khách khanh thân phận, ngươi là chủ nhân, chúng ta đương nhiên không thể đem ngươi như thế nào, có điều, tông chủ lệnh quan hệ đến tông chủ huy nghiêm, như ngươi vậy coi rẻ tông chủ lệnh, chuyến đi, e sợ nghe không hay lắm chứ. Cô gái trẻ tức giận không nhẹ, chừng một chút quần dài nữ tử, hừ lệnh nói, chúng ta đi nhìn. Không tiễn, quần dài thanh âm cô gái bình thản. Cô gái trẻ cùng cổ vụ không thể làm gì khác hơn là rời đi. Long thanh trần ánh mắt chớp động, xem ra. Người đại đương gia này ở kỳ sĩ Sơn uy vọng thật sự rất cao, muốn lợi dụng những này kỳ nhân dị sĩ, nhất định phải thu phục người đại đương gia này. Chỉ là, người đại đương gia này lạnh như một tòa băng sơn, nên làm sao thu phục đây, này thành một nan đề. Chương 794, này trôi thực vật, đã xuống làm tam đương gia thanh niên, đưa tay dẫn hướng về Long Thanh Trần, cười đối với quần dài nữ tử giới thiệu, vị này chính là mới tới kỳ sĩ Sơn Vương Tam Hoành Huynh Đệ, ta bị Vương Tam Hoành Huynh Đệ một chiêu đánh bại, vì lẽ đó tự nguyện đem nhị đường ra vị trí tặng cho Vương Tam Hoành huynh đệ. Vương Tam Hoành, cũng chính là Long Thanh Trần sử dụng dùng tên giả. đó lấy, thanh niên đối với Long Thanh Trần giới thiệu quần giải nữ tử, vị này chính là chúng ta kỳ sĩ Sơn Đại đương gia với Hàn Nguyệt. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Long Thanh Trần hơi chắp tay, cười Hàn Huyên một hồi. Ánh mắt của hắn từ thanh niên, huyết nhân xâm vương, linh đồng những này kỳ nhân dị sĩ trên người đã qua, còn không biết các vị tên. Thanh niên cười nói ta tên triệu Từ sinh mệnh khí tức đến xem, ta nên nhiều hơn ngươi tu luyện mấy trăm năm, nếu không phải ghét bỏ, gọi ta một tiếng lao triệu là được. Huyết nhân xâm vương nghe răng nói, ta không có tên, tất cả mọi người gọi ta huyết nhân xâm vương, cũng là thói quen. Linh đồng trong ánh mắt có chút cô đơn, ta sinh ra thời điểm, ô trời tối địa, âm phong trợ, người trong thôn chúng cho là ta là ác quỷ tái thế, không sạch sẽ, khiến cho người nhà của ta đem ta vứt bỏ ở vùng hoang dã, may là bị một con linh hổ gặp phải, ta là uống hổ lại lớn lên cũng không có tên. Ta là cây linh hóa hình mà đến, chính mình cho mình lấy một cái tên, thục nữ. Phi, vỏ cây già, nhìn một cái người này cánh tay, so với ta chiều dài áo còn thô, không ngại ngùng đặt tên là thục nữ. Ta nhanh nói ra. Kỳ nhân dị sĩ cười vang lên. Có mấy người báo ra tên của chính mình. Mà, đại đa số người cũng không nguyện tiết lộ tên, chỉ là báo một cái danh hiệu. Hiển nhiên, ở bên ngoài thời điểm chuyện xấu làm không ít, kẻ thù nhiều lắm, nương nhờ vào vạn tượng tiên tông. Được che chở, từ đây mai danh nhận tích. Với hàn nguyệt lạnh nhạt liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, ta mặc kệ ngươi trước đây cái gì lai lịch, đã làm gì chuyện ác, có cái gì kẻ thù, nếu đến rồi kỳ sĩ Sơn, liền muốn tuân thủ kỳ sĩ sân quý củ, nơi này hơn 3.000 người đều là huynh đệ tốt, cùng tiến vào cùng lùi, không muốn làm cái gì khác người chuyện, miễn cho liên lụy mọi người. Long Thanh Trần con mắt cũng không chớp, cười cận, ta rõ ràng, nếu đến rồi nơi này, ta sẽ đem nơi này xem là nhà của chính mình. Với Hàn Nguyệt không nói thêm gì nữa, tính chất tượng trưng địa uống mấy chén rượu, sau đó, trở về trên đỉnh ngọn núi đi tới, hơi nhỏ cao lạnh dáng vẻ. Với Hàn Nguyệt sau khi rời đi, mọi người vừa nóng náo lọt lên, cũng chén cả ly, vẫn uống được đêm khuya. Chờ kỳ nhân dị sĩ toàn bộ sau khi rời đi, Long Thanh Trần một lần nữa mở ra phòng ngự trận, ngăn cách bên ngoài đối với sân điều tra. Hướng thi vụ nói, cái này với Hàn Nguyệt ở kỳ sĩ sân uy vọng rất cao, muốn cho hơn 3.000 kỳ nhân dị sĩ giúp chúng ta liền muốn thu phục với Hàn Nguyệt. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc địa nhìn hướng Thi Vũ một chút, với hắn nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng là cho là như vậy. Hướng Bạch Hà khả năng còn không có an tận hứng, cầm một cái nướng chín linh thú chân ở gặm, làm sao thu phục? Hướng về với Hàn Nguyệt khiêu chiến, đánh bại nàng, cướp đoạt đại đường ra vị trí. Hướng Thi Vũ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, uy vọng thứ này, trong thời gian ngắn, rất khó nâng lên, cũng không phải cướp đoạt đại đường ra vị trí đơn giản như vậy, nếu là làm như vậy Ngược lại sẽ gây nên kỳ nhân dị sĩ chúng phản cảm, cho dù làm tới đại đường gia cũng vô dụng, chỉ huy bọn họ không được, bọn họ còn có thể nghe theo với Hàn Nguyệt. Hướng Bạch Hà liếc một cái Long Thanh Trần, vậy thì sử dụng Mỹ Nam kế. Nhưng là, Vương Tam Hoành này tướng mạo bình thường, điều kiện không cho phép a. Long Thanh Trần không nói gì, nàng đây là ý gì? Hướng thị Vũ cũng là dở khóc dở cười, đối với nàng phất phất tay, người đi sang một bên, đừng ở chỗ này làm loạn. Hướng Bạch Hà cũng không hề rời đi. Tựa hồ đối với làm sao thu phục với hàn nguyệt rất có hứng thú, nếu không, sử dụng tiên phong say, đem sinh gạo nấu thành cơm, vậy thì dễ làm rồi, khả khả. Cút đi. Long Thanh Trần chừng một chút. Hắn là người như vậy sao? Coi như là, cũng không nên nói đi ra mà. Hắn đại nghĩa lâm như nói, hèn hạ như vậy chuyện vô liêm sỉ, ta còn xem thường với đi làm, muốn đi chính người đi. Hướng bạch hà bĩu môi, ta cũng là điều kiện không cho phép a Long Thanh Trần chẳng muốn cùng nàng nói giỡn tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, nếu không có cách nào trực tiếp thu phục với Hàn Nguyệt, vậy thì trở nên gây gắt vạn tượng thiên tông tuổi trẻ đại cùng kỳ sĩ sân mâu thuẫn, khiến cho những này kỳ nhân dị sĩ ở vạn tượng thiên tông không ở lại được. Nghe được lời ấy, hướng thi vũ thu mâu sáng ngời, nhìn về phía Long Thanh Trần thời điểm, trong ánh mắt nàng có chút sùng bái y tứ, như vậy cũng quá hay rồi. Những này kỳ nhân dị sĩ, xin lỗi. Long Thanh Trần trong con ngươi né qua một tia hàn quang, ngược lại, Những này kỳ nhân dị sĩ ở bên ngoài thời điểm chuyện ác làm không ít, tính toán những này kỳ nhân dị sĩ, hắn không có gì gánh nặng trong lòng. Hướng Bạch Hà như hít thuốc lách như thế, e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ, ngươi nghĩ làm cái gì? Long Thanh Trần đem chính mình kế hoạch nói ra, hướng thị vũ cùng hướng Bạch Hà nghe xong, đều là dùng mình một cái, ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, không thể không một lần nữa nhận thức cái này bình thường thiếu niên vương tâm hành, quá âm hiểm. Liền, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Mấy ngày kế tiếp, Long Thanh Trần, hướng thi vũ, hướng bạch hà ở trên núi mỗi cái tiểu viện lùi môn bái phòng rút ngắn quan hệ, thuận tiện, thăm dò những này kỳ nhân dị sĩ bình thường quen thuộc. Có một buổi tối, ba người lặng lẽ rời đi kỳ sĩ sân, trong bóng tối trói lại vạn tượng học viện ba cái đệ tử, một nam đệ tử cùng hai nữ đệ tử, giấu đi, đồng thời, biến ảo làm cho. Này ba cái đệ tử giáng dấp, cùng vạn tượng học viện xin nghỉ, lưu làm đồ dự bị. Cứ như vậy, là có thể bất cứ lúc nào giả mạo này ba cái đệ tử. Đệ lục thiên thời điểm, ba người chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã tới. Bởi tổ chức chúc mừng tiệc rượu thời điểm tiêu hao quá nhiều rượu, huyết nhân Sâm Vương Hòa Linh Đồng rời đi kỳ sĩ sân, dự định đi trong thánh địa chợ mua một ít rượu trở về, dùng huyết nhân Sâm Vương xúc tu pha rượu. Long Thanh Trần, hướng Thi Vũ, hướng Bạch Hà Lặng Yên rời đi kỳ sĩ sân, hóa thành ba cái đệ tử răng rớp, theo dõi huyết nhân Sâm Vương Hòa Linh Đồng. Rầm. Rầm. Rầm. Theo dõi đến nửa đường thời điểm, ở hẻo lánh khu vực Ba người bỗng nhiên ra tay, đánh ra từng cái từng cái tiên lực dây khóa như một cái lưới lớn, hướng về huyết nhân xâm vương hỏa linh đồng bao phủ mà đi. Trong nấy mắt liền đem huyết nhân xâm vương hỏa linh đồng bắt giữ rồi. Các ngươi làm cái gì? Huyết nhân xâm vương vừa giận vừa sợ, ở tiên lực trong đại vong ra sức dãi dùa. Linh đồng cũng là giận dữ, các ngươi muốn chết sao? Vội cây này huyết nhân xâm vương có ít nhất mấy triệu năm niên kỷ phân, dùng để pha rượu uống sau khi chính là lớn đủ. Ta đã sớm ghi nhớ, ngày hôm nay rốt cục bị ta phải tay Long Thanh Trần hóa thành Nam đệ tử cười lạnh ánh mắt tham lam mà nhìn huyết nhân xâm vương Hướng Bạch Hà hóa thành Nữ đệ tử cũng là thật biết giải quyết sư huynh huynh nói xong rồi phân nhân ra một phần ba ơ người nhân ra cũng phải một phần ba Hướng Thi Vũ hóa thành Nữ đệ tử rõ ràng có chút không quá quen thuộc lúc nói lời này sắc mặt có chút hồng hiển nhiên hành động không bằng Hướng Bạch Hà Long Thanh Trần ha ha cười to yên tâm không thiếu được chỗ tốt của các ngươi Nghe ba người, Huyết Nhân Sâm Vương sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi dám? Linh Đồng cả giận nói, xem các ngươi y phục trên người, liền biết các ngươi là Vạn Tượng Học Viện đệ tử. Tông chủ đã sớm hạ lệnh, Vạn Tượng Học Viện đệ tử cùng Kỳ Sĩ sân người, không được lẫn nhau đối địch. Các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ Tông chủ giáng tội à? Huyết Nhân Sâm Vương hoàng hốt vội nói, chúng ta đầu phục Vạn Tượng Thiên Tông, chính là Vạn Tượng Thiên Tông người. Các ngươi không thể như vậy. Long Thanh Trần Hóa thành Nam đệ tử lạnh lùng nói, chung quanh đây không có những người khác chỉ cần đem bọn ngươi giết, lại có ai biết là chúng ta làm? Hướng Bạch Hà hóa thành nữ đệ tử nhất chân liền đạp lăn linh đồng, cười lạnh nói: đã sớm xem các ngươi không vừa mắt. Long Thanh Trần, Hướng Thi Vũ cùng Hướng Bạch Hà không chút biến sắc địa nhìn nhau một chút, cảm giác gần đủ rồi. Ba người trong tay tiên lực dây khóa chậm rãi buông lỏng một chút. Xoạt xoạt. Lực đại vô cùng linh đồng nhất thời tránh ra tiên lực dây khóa vong lớn, hướng về kỳ sĩ sân phương hướng cực tốc bỏ chạy. Long Thanh Trần hóa thành nam đệ tử bỗng nhiên biến sắc, tiêu to lên đừng làm cho hắn chạy trốn, mau đuổi theo, đuổi theo. để hắn chạy trốn, phiền phức của chúng ta liền lớn hơn. hướng bạch hà hóa thành nữ đệ tử cùng hướng thi vũ hóa thành nữ đệ tử làm bộ gấp địa truy sát tới, đuổi một khoảng cách, làm bộ không đuổi kịp. trên thực tế cũng không đuổi kịp. các nàng tốc độ không có linh đồng nhanh như vậy. hướng bạch hà hóa thành nữ đệ tử sốt ruột địa dậm chân, làm sao bây giờ? long thanh trần hóa thành nam đệ tử sắc mặt âm trầm lại, huyết nhân xâm vương tung một cái khí, chấn định rất nhiều. Cười lạnh nói, linh đồng trốn về kỳ sĩ sơn, các ngươi tập kích chuyện của ta, đã bại lộ, ta khuyên các ngươi lập tức thả ta, còn có chỗ thương lượng, bằng không, chờ chúng ta kỳ sĩ sơn đem việc này bẩm báo tông chủ, các ngươi thì xong rồi. vu, hướng bạch hà đống nhiên hóa thành vốn là dáng dấp, tự thiếu phi thiếu nhìn huyết nhân sâm vương, chúng ta xong không xong không biết, ngươi là khẳng định xong. huyết nhân sâm vương mắt lỗi trợ to, khó có thể tin mà nhìn nàng, tùy theo, vừa nhìn về phía một gã khác nữ đệ tử cùng nam đệ tử. Mơ hồ minh bạch, hóa ra là các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Long thanh trần cao mày, vốn là, dựa theo kế hoạch ban đầu, có giết hay không huyết nhân xâm vương đô không đáng kể, chỉ cần ẩn đi là được. Hiện tại, hướng bạch hà trực tiếp lộ ra diện mạo như cũ, để huyết nhân xâm vương biết rồi, này huyết nhân xâm vương sẽ không có đường sống. Tử thi không cần biết nhiều như vậy. Hướng bạch hà lộ ra nụ cười sáng lạ, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm. Phúc! Huyết hoa tỏa ra, trong nháy mắt xuyên thấu huyết nhân xâm vương. Kiếm khí trực tiếp tiêu diệt huyết nhân xâm vương tiên linh, mất mạng. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều hướng bạch hà vài lần, nhìn nàng bình thường không cái chính kinh, cập nhã dáng vẻ, lần này lên tay đến, cũng thật là lòng dạ độc gác, như vậy cũng tốt, chờ hắn tính toán tượng tộc thời điểm, vậy cũng chớ trách hắn vô tình. Bộ người bắt ve, hoàng tước tại hậu, ứng càng sau, thợ săn lại càng sau, đến cùng ai mới là cuối cùng thu hoạch người, vậy thì không được biết rồi. Từ trước mắt kế hoạch đến xem, ở ngoài sáng vạn tượng thiên tông xem như là tiền. Hướng Bạch Hà cùng hướng thi vũ xem như là đường lang, hắn hẳn là hoàng tước, tại đây điều, con chuối thực vật ở trong, thuộc về tầng thứ 2, có điều, mục tiêu của hắn cũng không phải chỉ là đường lang. Đường lang, ưng, thợ săn, hắn tất cả đều mớn. Chương 795, mắc câu. Trước, ngươi không phải phải đem bội cây này huyết nhân xâm vương cầm chế thuốc sao? Nhìn thấy long thanh trần thờ ơ không động lòng, hướng Bạch Hà nói, huyết nhân xâm vương tiên linh tuy rằng bị ta diệt, có điều, hẳn là sẽ không ảnh hưởng dược hiệu. Long thanh trần thần tình lạnh nhạc, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, bội cây này huyết nhân xâm vương đã sớm hóa thành hình người, mở ra linh trí, cùng chúng ta nhân tộc không khác nhau gì cả, ta đối với người hình sinh linh, không có gì hứng thú. Người còn rất chú ý. Hướng bạch hà cười nhạo. Hô! Nàng phất tay rắc ra một mảnh chân hỏa, đem huyết nhân xâm vương nhen lửa, rất nhanh biến thành cho bụi. Có thể đi trở về rồi. Long thanh trần hóa thành dáng dấp ban đầu, thả cảm ứng, ở xung quanh quét một vòng. Xác định không lưu lại cái gì cái hở Hướng thi vũ cũng là như thế Trước tiên tìm một hẻo lánh địa phương Đem vạn tượng học viện đệ tử quần áo cũng thay đổi Lúc này mới lặng yên trở lại núi lớn trong tiểu viện Tiến lặng xem biến đổi Đợi không bao lâu Tam Đương ra triệu hành trùng vội vội vàng vàng địa đến, đến rồi Ở bên ngoài sân nhỏ hô to Nhị đừng ra Long Thanh Trần mở ra phòng ngự trận Thả hắn đi vào Toát ra từ tu luyện ở trong vừa tỉnh lại dáng vẻ Hỏi Tam Đương ra có chuyện gì không Triệu Hành Trung nói, huyết nhân xâm vương bị vạn tượng học viện ba cái đệ tử bắt đi. Cái gì? Long Thanh Trần kinh ngạc thốt lên. Hướng Bạch Hà nhữ mày lên, vạn tượng học viện đệ tử, thực sự là thật lớn cẩu đảm, chán sống à. Hướng Thi Vũ cô ý hỏi, bọn họ bắt huyết nhân xâm vương làm cái gì? Trốn về Linh Đồng nói, ba người kêu đệ tử bắt huyết nhân xâm vương đi pha rượu. Triệu Hành Trung nói, ta đã đem việc này bẩm báo Đại Đương ra, Đại Đương ra Triệu tập mọi người đi trên đỉnh ngọn núi tập hợp, thương nghị một hồi. Đi thôi, đi trước trên đỉnh ngọn núi lại nói. Liền, Long Thanh Trần, hướng thi vũ, hướng bạch hà theo triệu hành lao ra tiểu viện, hướng về trên đỉnh ngọn núi bay đi. Đi tới trên đỉnh ngọn núi, phát hiện hơn 3.000 cái kỳ nhân dị sĩ tất cả đều đến đông đủ, tụ tập ở tiên điện cửa lớn, mỗi người đều là sắc mặt khó coi, yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu không khí có chút một ngạt. Với Hàn nguyệt đôi mắt đẹp lành lạnh địa đứng cửa lớn, mở miệng nói, huyết nhân xâm vương bị bắt chuyện, mọi người nên đều biết. Nói một chút từng người cái nhìn đi. Một cả người đều là gia xanh biết sinh linh, cả giận nói, còn có cái gì dễ bản, cùng đi vạn tượng học viện, đoạt lại huyết nhân sâm vương. Những năm trước đây, kỳ sĩ sân mới vừa thành lập thời điểm, vạn tượng học viện các đệ tử liền xem thường chúng ta, ước hiếp chúng ta, chúng ta lần nữa thoái nhượng, vạn tượng học viện đệ tử nhưng được voi đòi tiên, thiết yếu cho bọn họ một khắc sâu giáo hấn. Không sai, chúng ta nương nhờ vào vạn tượng thiên tông, được vạn tượng thiên tông che chở, đồng thời Chúng ta cũng sẽ vì là Vạn Tượng thiên Tông hiệu lực, đây là công bằng giao dịch, chúng ta không nợ Vạn Tượng thiên Tông cái gì, không phải Vạn Tượng Học viện các đệ tử tùy ý có thể làm thì thiết đáp. Hơn 3000 kỳ nhân dị sĩ cũng là quần tình xúc động, nổi giận đùng đùng. Linh Đồng cau mày, việc cấp bách là cứu gia huyết nhân xâm Vương, giao huấn Vạn Tượng Học viện đệ tử chuyện sau này hãy nói. Long Thanh Trần đứng dậy. Linh Đồng, nói không sai, cứu người trước, lại tìm Vạn Tượng Học viện các đệ tử tính sổ. Như vậy đi, đại đương gia Ta, Tam Đương ra cùng Linh Đồng, cùng đi tìm Tông Chủ, để Tông Chủ cho vạn tượng học viện áp lực, khiến cho vạn tượng học viện ba người kia đệ tử thả huyết nhân xâm vương. Với Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng là ý này, mấy năm trước, Tông Chủ hạ lệnh, vạn tượng học viện cùng kỳ sĩ Sân không được lẫn nhau đối địch, mấy năm qua ở trong, vạn tượng học viện cùng kỳ sĩ Sân vẫn tưởng an vô sự, vạn tượng học viện ba cái đệ tử đống nhiên tập kích huyết nhân xâm vương hòa Linh Đồng. Sự tình có chút khác thường. Đang không có điều tra rõ ràng trước, mọi người tuyệt đối không nên manh động, miễn cho để sự tình mở rộng. Sự tình có chút khác thường. Hướng thị vũ cùng hướng Bạch Hà bỗng nhiên cả kinh, lẽ nào với Hàn Nguyệt phát hiện cái gì? Long Thanh Trần không chút biến sắc về phía các nàng hơi liếc mắt ra hiệu, ra hiệu các nàng không nên hốt hoảng, với Hàn Nguyệt chỉ là cảm giác có chút khác thường mà thôi, cũng không có phát hiện cái gì. Mọi người nơi nào cũng không chính xác đi, liền ở ngay đây chờ chúng ta trở về, nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Với Hàn Nguyệt cuối cùng nói một tiếng. vèo Long Thanh Trần theo với Hàn Nguyệt, triệu hành trùng cùng Linh Đồng, một bên phi hành, một bên cặn kẽ quan sát vạn tượng thiên tông thánh địa bố cục Tuy rằng nhìn rồi hướng thi vũ miêu tả bản đồ, có điều, bản đồ dù sao cũng là bản đồ, tận mắt đem thánh địa xem một lần, có thể biết đến càng rõ ràng. Đáp xuống một tòa hùng vĩ tiên điện cửa lớn, với Hàn Nguyệt hướng về tám cái thủ vệ sáng lên một cái kỳ sĩ sân đại đường ra lệnh bài, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến Chúng ta kỳ sĩ sân Huyết Nhân xâm vương bị Vạn Tượng học viện ba cái đệ tử bắt được, chúng ta muốn gặp tông chủ, xin mời thông báo một chút. Tám cái thủ vệ ở trong, bảy cái đều là ăn mặc áo giáp màu trắng, một người mặc áo giáp màu đen, hẳn là thủ vệ đội trưởng, hắn nói, tông chủ chính đang tiếp khách, không tiện đi vào thông báo, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi đi. Với Hàn Nguyệt Lệnh lùng nói, Vạn Tượng học viện ba người kia đệ tử phải đem Huyết Nhân xâm vương pha rượu, Huyết Nhân xâm vương sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, sự tình khẩn cấp. Nếu là huyết nhân xâm vương chết rồi, gây nên kỳ sĩ Sân cùng vạn tượng học viện xung đột, ngươi đảm đương nổi sao. Thủ vệ đội trưởng cao mày, suy nghĩ một chút, đi vào thông báo rồi. Chờ giây lát, thủ vệ đội trưởng phát ra, tông chủ để cho các ngươi đi vào. Với Hàn Nguyệt, Long Thanh Trần, Triệu Hành Trùng, Linh Đồng tiến vào tiên địa. Chỉ thấy, một thân hình vĩ đại người đàn ông trung niên ngồi ở chủ vị, khuôn mặt uy nghiêm. Phía dưới bên trái vị trí, ngồi một cao cao gầy gò ông lão. Nhìn thấy bốn người đi vào, ông lão đứng lên, nếu vạn tượng tông chúa còn có những chuyện khác, ta sẽ không nhiều quấy rầy. cáo tử. Người đàn ông trung niên khẽ vước cằm, trở lại nói cho ngươi biết chủ nhà, chúng ta sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Long Thanh Trần cùng ông lão gặp thoáng qua, cảm ứng được hơi thở quen thuộc, khỏe miệng hiện lên một tia phàm vi, xem ra, có ngư nhi mắc câu. Chờ ông lão ra tiên điện, vạn tượng tông chúa cao mày nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sáng sớm hôm nay chúng ta kỳ sĩ sơn linh đồng cùng huyết nhân sâm vương ra ngoài đi chợ dự định mua chút rượu trở về đi tới nửa đường bị vạn tượng học viện ba cái đệ tử tập kích may là linh đồng chạy về xin mời tông chủ cho chúng ta kỳ sĩ sơn một công đạo với hàn nguyệt đem sự tình nói tường tận một lần triệu hành trùng tức giận nói vạn tượng học viện đệ tử thực sự hơi quá đáng vạn tượng tông chúa trầm ngâm chốc lát nhìn về phía linh đồng ngươi chính là linh đồng đi ngươi nhận ra ba người kia đệ tử sao linh đồng khẳng định nói nhận ra Đi thôi, đi với ta Vạn Tượng Học viện, để ba người kia đệ tử đem cái kia huyết nhân xâm vương phóng rồi. Vạn Tượng tông chúa tay háo lớn vung lên, tiên lực hóa thành một đám vân, mang theo bốn người hướng về Vạn Tượng Học viện bay đi. Đi tới Vạn Tượng Học viện, Vạn Tượng tông chúa trực tiếp tìm viện trưởng, để viện trưởng đem Vạn Tượng Học viện các đệ tử triệu tập đến vũ trận. Viện trưởng không dám thất lễ, vội vã hạ khẩn cấp tập hợp mệnh lệnh. Không lâu lắm, mấy vạn cái đệ tử liền tụ tập đến vũ trên sân. Xảy ra chuyện gì? Kỳ sĩ Sơn Ba Cái đương ra cùng Linh Đồng, tìm tông chủ chỗ dựa, đây là muốn làm gì? Vạn tượng học viện các đệ tử có chút không hiểu ra sao, nhất thiết nói nhỏ lên. Vạn tượng tông chúa nhìn Linh Đồng một chút, xác nhận đi. Vụ. Linh Đồng thả cảm ứng, từ mấy vạn cái đệ tử trên người nhanh chóng đảo qua. Mấy vạn cái đệ tử đều là chừng mắt hắn, hiển nhiên, có chút khó chịu. Linh Đồng nói, không ở nơi này. Vạn tượng tông chúa cao mày, hỏi viện trưởng, đệ tử tất cả đều đến đông đủ sao? Viện trưởng vội vã thả cảm ứng, kiểm lại một chút nhân số, bản viện tổng cộng 42,000640 tên đệ tử, nơi này đến 42,000522 tên, còn có một trên dưới 108 tên đệ tử không tới. Ta mang thứ 39 võ đường, có một đệ tử đang lúc bế quan tu luyện. Ta mang thứ 74 võ đường, có ba cái đệ tử xin nghỉ. Mỗi cái võ đường giáo viên hướng dẫn dồn dập báo ra không có tới đệ tử. Vạn tượng tông chúa không thể nghi ngờ nói, lập tức. Đưa bọn họ tìm đến. Liền, có đệ tử không tới tề võ đường giáo viên hướng dẫn, vội vã rời đi, đi tìm. Viện trưởng nhìn một chút tông chủ sắc mặt, hỏi, tông chủ, không biết phát cái gì chuyện gì. Chờ các đệ tử đến đông đủ, người tự nhiên sẽ biết. Vạn tượng tông chúa không có giải thích nhiều lắm, hiện nhiên, vì phòng người vạn tượng học viện bao che đệ tử. Long Thanh Trần Ánh mắt chớp động một hồi, người tông chủ này đối với kỳ sĩ Sân vẫn tính công bằng chẳng trách những kia kỳ nhân dị sĩ đồng ý vì là vạn tượng thiên tông hiệu lực. chương 796. Đợi khoảng chừng nửa canh giờ, mỗi cái võ đường giáo viên hướng dẫn mang theo đệ tử trở về. 185 cái, còn kém 3 cái đây. Viện trưởng kiểm lại một chút nhân số, khá là căm thức, tông chủ liền ở ngay đây nhìn, dùng thời gian dài như vậy, còn không có đem đệ tử tập hợp đủ, có thể sẽ để tông chủ cảm giác hắn người viện trưởng này không có năng lực. Một người đàn ông trung niên dáng dấp võ đường giáo viên hướng dẫn túi đầu đi tới, ta mang võ đường, có một nam đệ tử cùng hai nữ đệ tử xin nghỉ, ta đi nhà bọn họ tìm, người nhà của bọn họ nói, chưa từng trở về, không biết đi nơi nào, thực sự không biết đi nơi nào tìm. Thùng cơm. Viện trưởng quát mắng một tiếng. Hắn tùy theo, cười làm lành này nhìn về phía tông chủ, tông chủ, ngoại trừ ba cái không biết đi nơi nào đệ tử ở ngoài, toàn bộ đệ tử đều ở nơi này. Vạn tượng tông chúa hỏi linh đồng. Nhìn này 185 cái đệ tử. Linh Đồng nhìn một chút, khẽ lắc đầu, không ở nơi này, tập kích ta cùng huyết nhân xâm vương ba cái đệ tử, đúng lúc là một nam đệ tử cùng hai nữ đệ tử, có thể hay không chính là thỉnh giả này ba cái. Vạn Tượng tông chủ đạo, ngươi sử dụng tiên lực, diễn hóa ra tập kích các ngươi ba cái đệ tử tướng mạo. Vụ. Linh Đồng dựa theo hắn nói, sử dụng tiên lực, đem ba cái đệ tử tướng mạo diễn hóa đi ra. Chính là ta mang võ đường thỉnh giả ba cái người đàn ông trung niên dáng dấp võ đường giáo viên hướng dẫn một chút nhận ra được. vạn tượng tông chúa âm thanh lạnh lẽo hạ xuống, vậy thì không sai rồi. tông chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? viện trưởng hỏi. vạn tượng tông chúa lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn hắn. mấy năm trước, ta liền xuống quá khiến. vạn tượng học viện cùng kỳ sĩ sân, không cho phép lẫn nhau đối địch. này ba cái đệ tử cũng không coi mệnh lệnh của ta. tập kích kỳ sĩ sân hai cái kỳ sĩ, ngươi người viện trưởng này làm tiểu gì? viện trưởng vẻ mặt đau khổ. Có nỗi khổ khó nói, vạn tượng học viện mấy vạn cái đệ tử, hắn cũng không thể có thể toàn bộ quản được ngụ ở, không thể làm gì khác hơn là thoá mạ người đàn ông trung niên dáng dấp võ đường giáo viên hướng dẫn, ngươi người đạo sư này làm kiểu gì. Ta lại nhiều lần nhắc nhở các ngươi những đạo sư này, quản tượng hình dường như mình mang đệ tử, đem ta cũng làm gió bên thai sao. Mấy vạn cái đệ tử đều là ánh mắt quá gì, tông chủ mắng viện trưởng, viện trưởng mắng giáo viên hướng dẫn, đây thực sự là người đàn ông trung niên dáng dấp võ đường giáo viên hướng dẫn cũng là trong lòng khổ. Bất đắc dĩ nói, ta đem viện trưởng ý tứ đã sớm truyền đạt cho các đệ tử, nhưng là tay chân sinh trưởng ở các đệ tử trên người, bọn họ muốn làm gì, ta cuối cùng không thể mỗi thời mỗi khắc nhìn bọn hắn chầm chầm đi. Vạn Tượng Tông chúa cũng biết việc này không thể trách viện trưởng cùng giáo viên hướng dẫn, hắn như vậy gian dạy viện trưởng chủ yếu là vì làm cho kỳ sĩ sân người nhìn, miễn cho để kỳ sĩ sân lầm tưởng hắn thiên vị Vạn Tượng Học viện. Đồng thời cũng là vì để cho mấy vạn cái đệ tử xem hắn thái độ, lấy làm trả giá. Hắn đối với Hàn Nguyệt nói, nếu đã tra rõ, ta tự nhiên sẽ nghiêm khắc xử trí ba người kia đệ tử. Với Hàn Nguyệt như mày, xử trí như thế nào ba người kia đệ tử không trọng yếu, quan trọng là huyết nhân xâm vương còn đang ba người kia đệ tử trong tay, đến mau chóng tìm tới, nếu như đã muộn, huyết nhân xâm vương khả có thể sẽ gặp đến độc thủ, lành ít giữ nhiều. Vạn tượng tông chúa đối với viện trưởng lạnh nhạt nói, các ngươi học viện đệ tử nhà, chốc cho chuyện. Tự mình giải quyết, đem các đệ tử phái ra đi, trong vòng một ngày tìm tới này ba cái đệ tử, bằng không, ngươi người viện trưởng này cũng không cần làm. Vâng. Viện trưởng cái chán nữa ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng, đem này ba cái đệ tử tổ tiên 18 đời thăm hỏi một lần. Vạn tượng Tông Chúa đối với Hàn Nguyệt nói, trở về đi thôi, nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đa tạ Tông Chủ công bằng xử trí. Với Hàn Nguyệt thi lễ một cái. Liền, với Hàn Nguyệt, Triệu hành trùng. Linh Đồng cùng Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là trở về kỳ sĩ Sơn, Trở lại trên đỉnh ngọn núi, với Hàn Nguyệt đem sự tình nói một lần. Tuy rằng vạn tượng học viện các đệ tử xem thường chúng ta những này dã con đường, có điều, tông chủ đúng là rất coi trọng chúng ta. Không sai, chỉ cần tông chủ coi ta là người mình, ta sẽ cả đời vì là vạn tượng thiên tông hiệu lực. Hơn 3.000 kỳ nhân dị sĩ nghị luận sôi nổi, đối với sự trí kết quả vẫn tính thỏa mãn. Long Thanh Trần ánh mắt lấp lẻ. Khi nhân dị sĩ si đối với vạn tượng tông chúa có hảo cảm, đối với hắn mà nói, không phải là cái gì tốt hiện tượng, hắn đứng ra nói, chư vị, mà nghe ta một lời. Liền, ánh mắt của mọi người đều là tập trung ở trên người hắn. Long Thanh Trần nói, hiện tại có kết luận, còn gắn liền với thời gian còn sớm, nếu như huyết nhân xâm vương bình an trở về, này tất cả dễ bản, đem ba người kia đệ tử trừng phạt một hồi thì thôi, nhưng là, nếu như huyết nhân xâm vương bị ba người kia đệ tử giản vật đến chết, như vậy, Có làm xử trí như thế nào ba người kia đệ tử? Đương nhiên là đền mạng. Tàn hại đồng môn, dựa theo vạn tượng thiên tông quy định, nên chém đầu gian chúng. Hơn ba ngàn cái kỳ nhân dị sĩ không lưỡng lự địa trả lời. Long Thanh Trần hỏi, mọi người cảm thấy, vạn tượng thiên tông sẽ vì một người ngoài, đem ba cái dòng chính đệ tử chém đầu gian chúng sao? Nghe được lời ấy, mọi người yên tính không hề có một tiếng động. Với Hàn Nguyệt Nhữ Mày Địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, lạnh nhạt nói, hiện tại đừng nói những này. Đợi khi tìm được huyết nhân xâm vương lại nói, thành công bỏ đi mọi người đối với vạn tượng Tông Chúa thật là tốt cảm giác, mục đích đã đạt đến, Long Thanh Trần thấy đỡ thì thôi, không có tiếp tục quạt gió thổi lửa, làm quá rõ ràng, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi hắn dấp tâm bất lương, hắn khẽ gật đầu, ta chỉ nói là một hồi xấu nhất đích tình huống, tất cả mọi người phải có cái chuẩn bị tâm lý. Với Hàn Nguyệt có chút mỏi mệnh phất phất tay, mọi người đi về trước đi, Tông Chủ nói rồi, trong vòng một ngày, sẽ tìm tới huyết nhân xâm vương. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tàn đi, hạ sơn, trở về từng người tiểu viện. Long Thanh Trần, hướng thi vũ, hướng bạch hà trở lại giữa sơn núi tiểu viện. Nhìn thấy Long Thanh Trần đem trận pháp phòng ngự mở ra, hướng thi vũ lúc này mới lên tiếng nói, cái kia với hạ Nguyệt, đối với vạn tượng thiên tông ôm ấp hy vọng, cho rằng vạn tượng tông chúa sẽ không thiên vị ba người kia đệ tử. Hướng bạch hà cười lạnh, huyết nhân xâm vương đã bị ta giết, căn bản không khả năng tìm trở về. Trừ phi vạn tượng tông chúa hạ lệnh đem ba người kia đệ tử chém đầu gian chúng, bằng không, không có cách nào lắng lại những này kỳ nhân dị sĩ hoàn khí. Hơn nữa, ba người kia đệ tử hiện tại ở trong tay của chúng ta, vạn tượng tông chúa không thể tìm tới ba người kia đệ tử, cũng không thể có thể đem ba người kia đệ tử chém đầu gian chúng, dùng để lắng lại kỳ sĩ sân hoàn khí. Đây là không mở ra bế tắc, vạn tượng học viện cùng kỳ sĩ sân thù hận, không có cách nào hóa giải. Hướng thi vũ khen ngợi địa nhìn nàng một cái, hiếm thấy. Tiểu muội cũng học được động não rồi." Hướng Bạch Hà hừ hừ nói, "Đây là đương nhiên, tỷ tỷ vẫn coi thường ta đây." Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, "Ta cảm thấy, điểm ấy ván khí còn chưa đủ, nên đem ba người kia đệ tử giết, lại giết vạn tượng học viện 97 cái đệ tử, đủ 100, sau đó, giá họa cho kỳ sĩ sơn, để vạn tượng học viện lầm tưởng kỳ sĩ sơn tiến hành gấp trăm lần trả thù, đã như thế, mới có thể triệt để để vạn tượng học viện cùng kỳ sĩ sơn mâu thuẫn trở nên gay gắt." Hướng Bạch Hà con mắt trường lớn mà nhìn hắn, ngươi quả thực là ác ma. Hướng Thi Vũ cũng là cả người lông tơ nổi lên, may là Vương Tam Hoành không phải các nàng kẻ địch, bằng không, các nàng chết như thế nào cũng không biết. Liền, đến ban đêm, ba người lặng yên xuống núi. Chương 797. Trong bóng tối, Long Thanh Trần, Hướng Thi Vũ, Hướng Bạch Hà nhanh chóng tiềm hành, im hơi lặng tiếng, phảng phất ba cái u linh. Tách ra nhiều đội tuần tra thủ vệ, hướng về Vạn Tượng Học viện phương hướng sờ soạn. Tuần tra thủ vệ Tu vi ở chân tiên cảnh khoảng chừng, trái phải, xa xa thấp hơn ba người, căn bản không khả năng phát hiện. Đừng lúc nhích. Đông nhiên, Long Thanh Trần dừng bước, cấp tốc đối với hướng Thi Vũ cùng hướng Bạch Hà truyền âm. Hướng Thi Vũ cùng hướng Bạch Hà vội vã dừng bước, nghi ngờ nhìn hắn. Đừng lên tiếng. Long Thanh Trần truyền âm. Hướng Thi Vũ cùng hướng Bạch Hà hai mặt nhìn nhau, đứng bình tĩnh. Vũ. Một đạo cường đại cảm ứng chậm rãi từ nơi này lảo qua. Ba người đều là lông tơ nổi lên. Có một loại lạnh lạnh cảm giác, phản phất gió lạnh thổi qua. Đạo này cảm ứng cũng không có ở đây dừng lại, hướng về những nơi khác càn quét mà đi. Đi thôi. Chờ đạo này cảm ứng sau khi rời đi, Long Thanh Trần tiếp tục hướng phía trước tiềm hành. Hướng Bạch Hà hỏi, vừa nãy đạo kia cảm ứng, không có phát hiện chúng ta sao? Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, ta đã sớm với các ngươi đã nói, ta gây ở trên người các ngươi hẩn giấu bí thuật, trừ phi trường sinh cảnh cường giả đứng trước mặt, bằng không, rất khó phát hiện. Lợi hại. Hướng Bạch Hà mắt sáng ngời, "Có thể hay không dạy ta?" Long Thanh Trần biểu hiện lãnh đạm, "Không thể." Hẹp hỏi. Hướng Bạch Hà hừ hừ hai tiếng. Hướng Thi Vũ hỏi, "Vừa nãy đạo kia cảm ứng tại sao phải ở thánh địa mỗi cái địa phương quét tới quét lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì?" Long Thanh Trần vừa đi một bên giải thích, "Tuần tra thủ vệ, chỉ có thể phòng ngừa tiên vương cảnh trở xuống tu luyện giả lẻn vào thánh địa, căn bản không ngăn cản được tiên quân, tiên tôn, chuẩn đế cùng đế cảnh cường giả lén vào, ngươi cho rằng Vạn Tượng Thiên Tông cao tầng không biết điểm này sao? Vì lẽ đó, mỗi cái siêu cấp đại thế lực thánh địa, ngoại trừ tuần tra thủ vệ ở ngoài, còn có thể để một cường giả trách nhiệm thả cảm ứng ở thánh địa mỗi cái địa phương đảo qua kiểm tra có hay không dị thường. Ngày hôm qua đã xảy ra vạn tượng học viện ba cái đệ tử bắt đi kỳ sĩ sân huyết nhân xâm vương chuyện đưa tới Vạn Tượng Thiên Tông cao tầng chú ý khả năng tăng cường đối với thánh địa các nơi giám thị hướng thi vũ đông nhiên tình nộ thì ra là như vậy tùy theo. Nàng cảm kích nhìn một chút Long Thanh Trần, đa tạ ngươi, chúng ta căn bản không hiểu đại thế lực phòng ngự hệ thống, may là có ngươi trợ giúp chúng ta cứu viện đồng tộc, bằng không chúng ta có vạn tượng Thiên Tông Thánh địa bản đồ cũng vô dụng, rất dễ dàng bại lộ, chết như thế nào cũng không biết. Không cần cảm ơn ta, ta lẻn vào vạn tượng Thiên Tông Thánh địa cũng có của chính ta mục đích. Long Thanh Trần hơi xua tay, hắn dự định lợi dụng tượng tộc gây nên thánh địa hỗn loạn, hắn mới có cơ hội đi cấm địa, bắt được Đóa Hoa kia, hoàn thành Long Hồn Điện thử thách nhiệm vụ. Tượng tộc kết cục phòng trừng sẽ rất thảm. Hướng thi vũ cảm kích hắn, chuyện này làm sao không ngại ngùng đây. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bắt 97 cái đệ tử. Tiêm hành đến vạn tượng học viện phía sau núi, Long Thanh Trần ngừng lại, thực lực của ta so với các ngươi mạnh, không dễ dàng bị phát hiện. Hướng bạch hà trừng mắt lên, ngươi đây là xem thường chúng ta. Nếu như ngươi càng muốn cho là như thế, ta cũng không có cách nào. Long Thanh Trần từ tốn nói một tiếng, một ngày vọn, phóng qua vạn tượng học viện đây biến mất ở trong bóng tối. nhìn thấy hướng bạch hà muốn cùng đi, hướng thi vũ liền vội vàng kéo nàng. hắn nói không sai, vạn tượng học viện thủ vệ nghiêm ngặt, một mình hắn đi vào tốt hơn. hướng bạch hà chống miệng, hắn đem chuyện gì đều sắp xếp xong xuôi, đã làm xong, ta ta cảm giác chúng lại như chất thải như thế, không hề trải nghiệm là thú. hướng thi vũ thu mưu ác liệt địa trưng mắt nàng, chúng ta là đến cứu viện đồng tộc, tất cả lấy đại cục làm trọng, không phải tìm đến về vui, không cần cái gì là thú. hướng bạch hà bất đắc dĩ nàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tỷ tỷ bởi vì nàng biết tỷ tỷ bình thường dịu dàng hiền thục dáng vẻ một khi nổi giận lên đó là khá là khủng bố đợi không bao lâu long thanh trần sẽ trở lại rồi hướng thi vũ hỏi như thế nào bắt được à ở bên trong long thanh trần đem một cái không gian nhẫn ném cho nàng thông thường mà nói không gian giới chỉ không thể thời gian dài trang giả bộ vật còn sống sẽ nghẹt thở mà chết tu vi đạt đến tiên cảnh trở lên vậy thì không có quan hệ gì Một năm không hô hấp cũng không có chuyện gì. Hướng Bạch Hà đến gần, kiểm tra không gian lễ nhẫn, làm sao tất cả đều là nữ đệ tử? Long Thanh Trần nói, Vạn Tượng Học viện thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, viện trưởng cùng mấy cái phó viện trưởng đều đạt đến đế cảnh, ta không rõ ràng Vạn Tượng Học viện tỉ mỉ bố cục, lại không tốt thả cảm ứng tra tìm, miễn cho bị phát hiện, chỉ có thể tùy tiện tìm mười mấy sân, không nghĩ tới, tất cả đều là nữ đệ tử. Hướng Bạch Hà lật ra một cái liếc mắt, tùy tiện tìm mười mấy sân, tất cả đều là nữ đệ tử. Ngươi sợ là cố ý đi. Long Thanh Trần chẳng muốn cùng với nàng nhiều lời. Hướng Bạch Hà nói, coi lời này, lại thêm 97 cái người đàn ông độc thân rồi. Đừng nói những này, đi về trước. Hướng Thi Vũ nhìn nàng một cái, nàng nhất thời ngầm miệng. Vèo, vèo, vèo. Liền, ba người đường cũ trở về. Trên đường, lại có một đạo cảm ứng quét tới. Ba người bất động bất động, đang ẩn nút bí thuật ảnh hưởng, phản phất ba cái cây giả cộc Cảm ứng không có phát hiện gì thường cũng là rời đi. Ba người thuận lợi quay trở về kỳ sĩ sân trên núi. Tiến vào giữa sân núi tiểu viện, Long Thanh Trần mở ra trận pháp phòng ngự. Hướng Bạch Hà hưng phấn hỏi, làm sao giá họa cho kỳ sĩ sân? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi không phải rất năng lực sao? Ngươi đúng là nghĩ một biện pháp. Hướng Bạch Hà suy nghĩ một chút, đem những đệ tử này giết, đặt ở một ít kỳ nhân dị sĩ trong sân. Long Thanh Trần nói, như vậy, vạn tượng thiên tông làm sao sẽ biết những đệ tử này ở kỳ nhân dị sĩ trong sân đây? Hướng Bạch Hà nói: Chúng ta trong bóng tối thông báo Vạn Tượng Tông Chúa, hoặc là một cái nào đó trưởng lão. Hướng Thi vũ khẽ lắc đầu, làm như vậy quá rõ ràng. Vạn Tượng Tông Chủ Hòa trưởng lão lại không nốc, khẳng định biết đây là giá họa. Nghe được tỷ tỷ của ngươi nói sao? Long Thanh Trần Kinh thường liếc mắt nhìn Hướng Bạch Hà, tại sao phải thông báo Vạn Tượng Tông Chủ Hòa trưởng lão? Ngày mai Vạn Tượng Học viện phát sinh những đệ tử này mất tích, dĩ nhiên là sẽ siêu tra thánh địa. kỳ sĩ Xuân Hiểm nghi to lớn nhất, nhất định sẽ bị siêu tra đúng một tiếng, hướng bạch hà vỗ một cái trắng non cái chán, ảo não nói, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới điểm này. Long thanh trần nói, điều này là bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngươi không chỉ là nhỏ khí, còn thủ dai. hướng bạch hà lệ mâu trừng, cố ý làm khó dễ ta. Long thanh trần ánh mắt bình thản, ngu xuẩn, liền muốn thừa nhận, nghe ta an bài là được. hướng bạch hà cưa tay, đối với hắn dương nhanh muốn vớt, cũng không dám động thủ thật, bởi vì đánh không lại. hướng thi vũ cười nhìn hai người đấu võ mổm. Có chút bất đắc dĩ, thực sự là hai cái ấu chí quỷ. Long Thanh Trần từ hướng thi vũ cầm trong tay quá không gian giới chỉ. Ngươi dự định đặt ở ai trong sân? Hướng bạch hà con mắt tỏa sáng, muốn cùng đi, ta cảm thấy, đặt ở một nam kỳ sĩ trong sân tốt nhất, để vạn tượng thiên tông lầm tượng. Khà khà. Long Thanh Trần đưa nàng đẩy ra, đừng vướng bận, chờ vạn tượng thiên tông siêu tra thời điểm, ngươi sẽ biết. chương 798 Đem những đệ tử này đặt ở ai trong sân tốt hơn đây? Đi ra tiểu viện, Long Thanh Trần ở trên núi tiềm hành, một bên suy nghĩ vấn đề này. Lẽ nào dựa theo hướng Bạch Hà nói như vậy, đặt ở một nam kỳ sĩ trong sân, tạo thành cước, màu dáng vẻ. Nếu như làm như vậy, huyết nhân xâm vương chuyện này cùng những đệ tử này mất tích chuyện, sẽ không có trực tiếp liên quan rồi. Thiết yếu để hai chuyện này sản sinh liên quan, để vạn tượng học viện lầm tưởng kỳ sĩ sân đang trả thù. Chỉ có như vậy, mới có thể thêm một cây đuốc, triệt để bước lên vạn tượng học viện cùng kỳ sĩ sân mâu thuẫn. Huyết nhân xâm vương bị bắt thời điểm, Linh đồng cũng ở tại chỗ, đặt ở Linh đồng trong sân, đúng là thích hợp. Nhưng là, Linh đồng quá nhỏ, chỉ có 5, 6 tuổi, không bắt nam đệ tử, một mực bắt được 97 người nữ đệ tử, có chút khác thường, sẽ sản sinh điểm đáng ngờ. Chàng băng trực tiếp đặt ở huyết nhân xâm vương trong hầm rượu, chờ vạn tượng tông siêu tra thời điểm, ở huyết nhân xâm vương trong hầm rượu tìm tới những đệ tử này, dĩ nhiên là sẽ cho rằng kỳ sĩ sân đang trả thù. Long Thanh Trần trầm tư hồi lâu làm ra quyết định. lặng Yên đi tới huyết nhân xâm vương ngụ ở bên ngoài sân nhỏ, lắng nghe chốc lát, phát hiện bên trong có 3 cái kỳ sĩ tiếng hít thở, này 3 cái kỳ sĩ đều là huyết nhân xâm vương thật là tốt hữu vì cho huyết nhân xâm vương báo thủ, dưới cơn nóng giận, bắt được vạn tượng học viện 97 người nữ đệ tử, vậy thì đúng rồi. Cứ làm như thế. Liền, hắn đi tới hầm rượu, đem 97 người nữ đệ tử giấu ở góc vị trí, 97 người nữ đệ tử đều bị hắn phong bế tu vi, dùng tiên dây thường trói đồng thời chiều sâu đánh mất trong vòng mấy ngày tỉnh không được ba người kia đệ tử đã quên mang về dự định lúc rời đi hắn chợt nhớ tới việc này vèo bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vội vã xuống núi đem ba người kia đệ tử mang về cùng những đệ tử này đặt ở cùng một chỗ vừa vặn một trăm làm xong tất cả những thứ này hắn đem rượu díu dùng tiên lực phong được lặng yên rời đi trở về chính mình ngủ ở tiểu viện ầm ầm ầm ngày hôm sau sáng sớm Kỳ sĩ sân núi lớn hơi rung động, hơn 3.000 cái kỳ nhân dị sĩ đều bị này bước chân nặng nghề thanh đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Bọn họ dồn dập đi ra tiểu viện, loạn tao tao. Mau nhìn, bên dưới ngọn núi, chúng ta bị rất nhiều thủ vệ bao vây. Tam đương ra triệu hành trùng mắt sắc, trước hết chú ý tới bên dưới ngọn núi chen chúc mà đến thủ vệ, hắn đồng nhiên biến sắc, có một loại cảm giác không ổn. Nhiều như vậy thủ vệ vây quanh chúng ta kỳ sĩ sân, đây là muốn làm cái gì? Vạn Tượng thiên Tông muốn tiêu diệt đi chúng ta sao?" Mọi người kinh hoàng lên. Bèo. Một đạo bóng người màu trắng từ trên đỉnh núi bay xuống hạ xuống, rõ ràng là đại đường gia với Hàn Nguyệt, nàng nhíu mày điệu nhìn kỹ lấy bên dưới ngọn núi. "Mọi người đừng hoảng hốt, những thủ vệ này chỉ là vì kỳ Sĩ Sơn, nhưng không có lập tức tấn công núi, hiển nhiên không phải tới giết chúng ta, khả năng có cái gì hiểu lầm." Bèo. Bèo. Bèo. Một đám bóng người từ không trung bay tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt Rơi vào trước mặt mọi người, chính là vạn tượng tông chủ hòa vạn tượng học viện viện trưởng, mấy vị phó viện trưởng. Long Thanh Trần, hướng thi vũ, hướng bạch hà dấu ở trong đám người, yên lặng xem biến đổi. Với Hàn Nguyệt đi tới, thi lễ một cái. Hỏi, tông chủ, vì sao để thủ vệ đem chúng ta kỳ sĩ sân vây quanh? Ta cũng không phải nhằm vào kỳ sĩ sân, chỉ là điều tra một hồi tình huống. Vạn tượng tông chúa hơi xua tay, nói, sáng sớm hôm qua. Vạn tượng học viện phát hiện có 97 người nữ đệ tử không hiểu ra sao điệu mất tích. Với Hàn Nguyệt sắc mặt khó coi, tông chủ ý tứ của là, hoài nghi ta chúng kỳ sĩ sân làm. Vạn tượng tông chủ có chút lúng túng, ta không phải ý này, đây không phải chính đang điều tra hả? Với Hàn Nguyệt lệnh nhặt nói, không đi điều tra những nơi khác, cái thứ nhất liền điều tra chúng ta kỳ sĩ sân, ta xem như là minh bạch, vạn tượng thiên tông vẫn là không tin được chúng ta kỳ sĩ sân, đã như vậy, vậy thì không cần thiết chiêu nạp chúng ta. Chúng ta rời đi vạn tượng thiên tông là được rồi. Lẽ nào có lý đó, việc các gì, đầu tiên liền hoài nghi đến chúng ta kỳ sĩ sân trên đầu. Chúng ta thẳng thắn rời đi vạn tượng thiên tông quên đi. Hơn 3.000 kỳ nhân dị sĩ đều có chút phẫn nộ. Một tên phó viện trưởng cười gần, vạn tượng học viện ba cái đệ tử bắt đi huyết nhân xâm vương, đó lấy, liền vạn tượng học viện thì có 97 người nữ đệ tử mất tích, các ngươi kỳ sĩ sân chẳng lẽ không đúng hiểm nghi to lớn nhất sao. Lại có một phó viện trưởng chào phung nói. Các ngươi những này nếu nói kỳ nhân dị sĩ, người nào không phải chuyện ác làm tận, kẻ thù nhiều lắm, ở bên ngoài không sống được nữa, mới trốn vào chúng ta vạn tượng thiên tông, chính các ngươi là ai phẩm, trong lòng không đếm sao. Vạn tượng tông chúa cao mày địa nhìn một chút hai tên phó viện trưởng, đang không có chứng cứ trước, không nên tùy tiện nói xấu kỳ sĩ sân, ta nói rồi bao nhiêu lần, kỳ sĩ sân nếu gia nhập chúng ta vạn tượng thiên tông, chính là mình người, sau đó, ta không hy vọng nghe thấy lời nói như vậy. Vâng. Hai tên phó viện trưởng vội vã lui ra, không dám lại nói thêm gì nữa. Trốn ở trong đám người hướng bạch hà suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, thật là khéo, này đã triệt để trở nên gây gắt kỳ sĩ sân cùng vạn tượng học viện mâu thuẫn, kế hoạch sắp thành công rồi. Hướng thi vũ trừng nàng một chút, nàng không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đình chỉ, ước đến sắc mặt đỏ lên. Chuyện này, không phải là các ngươi làm chứ. Với hàn nguyệt ánh mắt sắc bén địa quét mắt hơn 3.000 cái kỳ nhân dị sĩ, nếu như là, lập tức đứng ra hay là có thể từ khinh xử lý, chớ liên lụy mọi người. Tuyệt đối không phải ta. Ngày hôm qua, huyết nhân xâm Vương bị Vạn Tượng Học viện ba cái đệ tử bắt đi, tối ngày hôm qua liền đi bắt đi Vạn Tượng Học viện 97 cái đệ tử, như thế rõ ràng trả thù, chúng ta vẫn không có như thế ngu xuẩn. Hơn 3000 cái kỳ nhân dị sĩ dồn dập bảo đảm lên, trong đó, Long Thanh Trần hướng Bạch Hà Bảo đảm thanh âm của to lớn nhất, mang theo một chút tức giận, phảng phất chịu hoàn khuất như thế. Vạn Tượng tông chúa cũng là bảo đảm nói ta sẽ để bọn thủ vệ siêu tra toàn bộ kỳ sĩ sân, nếu như không có phát hiện gì thường, không phải là các ngươi làm, ta nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo, không ai có thể oan uổng các ngươi. với hàn Nguyệt thi lễ một cái, đa tạ tông chủ giữ gìn lẽ phải. vạn tượng tông chúa vung tay lên, bên dưới ngọn núi bọn thủ vệ dồn dập lên núi, tỉ mỉ địa siêu tra lên, mỗi một tấc đất cũng không buông tha. mọi người ngay ở giữa sườn núi trên lẳng lặng mà bắt đầu chờ đợi. không lâu lắm, một người thủ vệ vội vã bẩm báo, tông chủ. Ta ở một cái trong tiểu viện phát hiện tình huống, có một hầm, bị tiên lực phong bế, không vào được. Dẫn đường. Vạn tượng tông chúa theo thủ vệ rời đi. Mọi người dồn dập đi theo. Vụ. Đến huyết nhân xâm vương ngủ ở tiểu viện, vạn tượng tông chúa đánh ra mật ấn, muốn mở ra phong ấn. Nhưng mà, lung túng tình huống xuất hiện, phong ấn không phản ứng chút nào, dĩ nhiên không giải được. Long thanh trần suýt chút nữa cho mình một cái tát, sớm biết không sử dụng khó như vậy phong ấn. Vạn tượng tông chúa lung túng nói, ai gây phong ấn còn không mau đem hầm mở ra. Với hàn nguyệt liếc mắt nhìn cùng huyết nhân xâm vương cùng ở ba cái bạn tốt, các ngươi không có chuyện gì đem hầm đóng kín làm cái gì. Cái này hầm, vẫn luôn là huyết nhân xâm vương đang sử dụng, dùng để giấu rượu, hắn chưa bao giờ cho phép chúng ta đi vào, không phải ta phong, ta cũng không phong. Huyết nhân xâm vương ba cái bạn tốt cũng không phải nhân tộc, mà là, dị trùng tiên dược hóa hình mà đến, cùng huyết nhân xâm vương gần như sinh linh, bọn họ đầy mặt mở mịt. chương 799, ẩn nút cuối cùng một bước Nghe ba cái sinh linh vừa nói như vậy, với hàn nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, có một loại cảm giác xấu, chuyện ra khác thường tất có yêu. Nàng đôi mắt đẹp chậm rãi nhìn về phía cái khác kỳ nhân dị sĩ, hầm không phải là các ngươi phòng, vậy là ai phòng? Không phải ta, ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, đất phong diếu làm cái gì? Tuy rằng ta thỉnh thoảng sẽ lén điểm huyết nhân xâm vương uống rượu, có điều, ta không có phong quá hầm. Hơn ba ngàn kỳ nhân dị sĩ hai mặt nhìn nhau, rồn rập lắc đầu phủ nhận. Nếu không có cách nào mở ra phong ấn, vậy chỉ có thể mạnh mẽ phá tan rồi. Vạn Tượng Tông nắm giữ bên trong ngưng tụ tiên lực, bỗng nhiên nổ ra một quyền, đánh ra hóng ánh ánh quyền. Long Thanh Trần há miệng, muốn nhắc nhở Vạn Tượng Tông chúa, trong hầm ngầm giam giữ Vạn Tượng Học viện 100 đệ tử, Vạn Tượng Tông chúa cú đấm này xuống, 100 đệ tử liền nguy hiểm. Đáng tiếc, hắn không thể nói, nói rồi chẳng khác nào thừa nhận. Ầm ầm ầm. Hóng ánh ánh quyền nện ở phong lớn trên, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, toàn bộ núi lớn rung động. Phong ấn nghiền nát, hầm cũng đổ nát hơn nữa. Đi vào lục soát một hồi. Vạn tượng tông chúa đối với bọn thủ vệ hạ lệnh. Hơn 10 thủ vệ nhất thời tràn vào hầm. Không lâu lắm, một người thủ vệ vội vã đi ra, tông chủ, trói đi huyết nhân xâm vương 3 người kia đệ tử, cùng mất tích 97 người nữ đệ tử, tất cả bên trong. Nghe được lời ấy, một phó viện trưởng đỗng nhiên nhìn về phía với Hà Nguyệt, ánh mắt lạnh leo, tốt, quả nhiên là kỳ sĩ sân gây nên, đây là trả thủ. Vạn Tượng tông chúa cũng là biểu hiện lạnh nhạt hạ xuống, liếc mắt nhìn với Hàn Nguyệt. Với Hàn Nguyệt nhíu mày không nớt, giải thích: "Ta không biết những đệ tử này ở chúng ta kỳ sĩ sân, càng không biết hai trói lại những đệ tử này, ta tin tưởng kỳ sĩ sân các huynh đệ sẽ không làm như thế ngu xuẩn chuyện." Phó viện trưởng giận dữ mà cười, "Được lắm không biết, chứng cứ đặt tại trước mắt, còn dám ngụy biện." Viện trưởng tiến lên một bước, đối với Vạn Tượng tông chủ đạo: "Xin mời tông chủ diệt trừ kỳ sĩ sân, những này nếu nói kỳ nhân dị sĩ, giáp tâm hại người." Bụng dạ khó lường, giữ lại bọn họ, chỉ có thể gây nên chúng ta trong tông môn bộ phân tranh. Xin mời tông chủ diện trừ kỳ sĩ sân. Xin mời tông chủ cho chúng ta học viện các đệ tử lấy lại công đạo. Mấy tên khác phó viện trưởng cũng là dồn dập chờ lệnh. Hơn 3.000 kỳ nhân dị sĩ đều là sắc mặt khó coi, tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần vạn tượng tông chúa ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng sẽ bị giết. Với Hàn nguyệt vội vàng nói, xin mời tông chủ minh xét. Vạn tượng học viện ba người kia đệ tử đống nhiên trói lại huyết nhân xâm vương, kỳ sĩ Sơn lại đống nhiên bắt được vạn tượng học viện 97 người nữ đệ tử. Việc này, lộ ra một luồng quỷ dị, thuộc hạ cảm thấy, có người cố ý gây xích mích vạn tượng học viện cùng kỳ sĩ Sơn mâu thuẫn. Lẫn trong đám người Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, không thể không nói, cái này với hàn nguyệt khíu rất ngại cảm. Vạn tượng Tông Chúa Trầm Tư chốc lát, đối với thủ vệ hỏi, 100 đệ tử đích tình huống thế nào? Chuyện này. Thủ vệ nói quanh co qua lên, có chút không khó, không tốt trả lời. Vạn tượng tông chúa cao mày nói, à, ớp đúng làm cái gì, có lời gì không thể nói. Thủ vệ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rồi, vừa nãy, tông chủ mạnh mẽ phá tan phong ấn thời điểm, đem 99 cái đệ tử đều đánh chết, chỉ còn dư lại một đệ tử còn sống. Nghe được lời ấy, mọi người hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt quá dị lên. Nói cách khác, bắt được 100 đệ tử người, không có hạ sát thủ, mà là tông chủ giết. Vạn tượng tông chúa sắc mặt tái xanh, lung tung cực điểm. Đường đường tông chủ, giết lầm 99 đệ tử, sẽ rất lớn địa ảnh vàng hắn tông chủ hình nghi chuyển tới ngoại giới, còn có thể trở thành các đại siêu cấp thế lực chuyện cười. Viện trưởng tiểu tâm rực rực nhìn một chút tông chủ sắc mặt, tông chủ không nên tự trách. Ngươi vì phá tan cái này phong ấn, mới ngộ thương rồi những đệ tử này. Trên thực tế, những đệ tử này là bị kẻ bắt cóc gián tiếp giết chết. Không sai, bản tông chủ không giết bọn hắn, bọn họ là người bị bắt cóc hại chết. Vạn tượng tông chúa hít sâu một hơi, cấm chế lửa giận, đối với thủ vệ nói, đem sống sót người đệ tử kia dẫn tới, ta hỏi nói. Thủ vệ vội vã mà đi, đem hôn mê một vị nữ đệ tử trên lưng đến. Vạn tượng tông chúa kiểm tra một hồi cái này nữ đệ tử đích tình huống, bang cái này nữ đệ tử giải khai cấm chế trên người, khôi phục tu vi, lấy ra một viên ăn dược, cho cái này nữ đệ tử ăn vào. Chờ giây lát, nữ đệ tử tỉnh lại lại đây, mờ mịt nhìn mọi người ở đây. Vạn tượng tông chúa hỏi, ai trói lại ngươi? Nữ đệ tử kinh ngạc, ta bị trói sao? Đây là nơi nào? Vạn tượng tông chúa sắc mặt đều đen, hiển nhiên, cái này nữ đệ tử cái gì cũng không biết. Hướng thi vũ cùng hướng bạch hà lặng lẽ nhìn một chút long thanh trần, trong ánh mắt có chút sùng bái, làm rất sạch sẽ, gọn gàng. Cái này đệ tử, cái gì cũng không biết, mặt khác 99 cái đệ tử đều chết hết, không coi chứng cứ, việc này manh mối đứt đoạn mất. Một phó viện trưởng lạnh lùng nhìn về phía với Hàn Nguyệt, nhưng là, bất kể nói thế nào. Này 100 đệ tử ngay ở Kỳ Sĩ Sơn, Kỳ Sĩ Sơn khó thoát quan hệ, xin mời tông chủ nghiêm trị Kỳ Sĩ Sơn. Viện trường đem 99 cái đệ tử tra xét một lần, tìm ra 3 cái đệ tử, chính là chỗ này 3 cái đệ tử trói lại huyết nhân xâm vương, bọn họ bị giết, này cho thấy Kỳ Sĩ Sơn đang trả thù. Vạn Tượng tông chủ nhìn về phía với Hàn Nguyệt, lạnh nhạt nói, hết thảy chứng cứ đều chỉ về Kỳ Sĩ Sơn, ngươi còn có gì để nói? Với Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp trầm u, ta từ khi gia nhập Kỳ Sĩ Sơn, Vẫn đối với kỳ sĩ Sân trung thành tuyệt đối, ra chuyện như vậy, ta không lời nào để nói, có điều, kỳ sĩ Sân có hơn 3.000 người, coi như là một cái nào đó cái hoặc là nào đó mấy cái làm, cũng đại biểu không được toàn bộ kỳ sĩ Sân. Vạn tượng tông chúa do dự một chút, hạ lệnh, bắt đầu từ hôm nay, kỳ sĩ Sân tất cả mọi người, không có mệnh lệnh của ta, không được bước ra ngọn núi lớn này nửa bước, người trái lệnh, chém. Mai đến tận việc này triệt để điều tra rõ mới thôi. Dứt lời. Hàn cuối cùng lạnh nhạt địa nhìn lướt qua với Hàn Nguyệt, mang theo vạn tượng học viện viện trưởng cùng vài tên phó viện trưởng rời đi. Mà, bao quanh kỳ sĩ sân núi lớn bọn thủ vệ nhưng không có rời đi, hiện nhiên, giám thị kỳ sĩ sân. Mang ý nghĩa, từ nay về sau, kỳ sĩ sân đã bị giam lỏng, mất đi tự do. Hơn 3.000 kỳ nhân dị sĩ yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu không khí có chút một ngạt. Với Hàn Nguyệt mỏi mệnh phất tay, tàn đi đi, tuân thủ tông chủ mệnh lệnh, phối hợp điều tra. Mọi người không thể làm gì khác hơn là rời đi. Ha ha ha. Trở lại tiểu viện, hướng Bạch Hà thực sự nhịn không được, không có hình tượng chút nào điệu cười ha hả cười không đứng lên nổi, nước mắt đều sắp phát ra. Hướng Thì Vũ cũng là mang theo ý cười, kế hoạch này sắc thực tinh diệu, thành công nâng lên kỳ sĩ sân cùng vạn tượng thiên tông khoảng cách. Nàng hỏi, tiếp đó, làm sao bây giờ? Tiếp đó, là có thể liên hợp một ít kỳ nhân dị sĩ, chuẩn bị phản bội vạn tượng thiên tông, cứu viện của đồng tộc ta cũng có thể hoàn thành chuyện của mình. Long Thanh Trần chậm rãi mở miệng, ẩn nút kế hoạch trên căn bản hoàn thành, chỉ còn một bước cuối cùng. Hướng Bạch Hà nói, chuyện của ngươi rốt cuộc là cái gì? Không nói cho ngươi. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, tự tộc cũng là hắn kế hoạch một phần, đương nhiên không thể nói. Hướng Bạch Hà bĩu môi, thần thần bị bí bí. Chương 800, Mặc Ta Tiêu Giao, Rượu, thứ này rất thần kỳ, vui sướng thời điểm có thể trợ hứng, thất lạc thời điểm có thể để người ta càng thêm thất lạc. Kỳ sĩ sân cả tòa núi lớn bị thủ vệ phong tỏa, mọi người chẳng khác nào bị giam lỏng, mất đi tự do. Đương nhiên phi thường phiền muộn, rượu là được rất tốt lựa chọn. Khoảng thời gian này, mọi người thường thường tụ tập cùng một chỗ, uống rượu. Long Thanh Trần thành tụ hội khách quen, nghe được nơi nào có tụ hội, hắn nhất định sẽ đi, đồng thời mang tới chính mình sản xuất một ít rượu. Mọi người cảm giác hắn mang rượu cực kỳ tốt uống, so với huyết nhân xâm Vương sản xuất rượu còn càng uống ngon. Uống nhiều rồi, mọi người sẽ không thích uống cái khắc rượu, chỉ thích uống hắn mang rượu. Đương nhiên, mọi người không biết, hắn mang rượu, bên trong tăng thêm một chút đặc thù gì đó, thân thủ của hắn luyện chế một loại mãn tính độc dược. Loại độc chất này thuốc, độc bất tử nhân, đồng thời, vô sắc vô vị, phát hiện không được, uống nhiều rồi, sẽ chỉ làm người cảm giác hứng phấn, táo bạo, khát máu. Long Thanh Trần chính là muốn cho bọn họ táo bạo lên, như vậy, sẽ mất đi lý trí. Phản bội Vạn Tượng thiên Tông chuyện tình là tốt rồi nói chuyện. Đi thôi. Lại là một ngày buổi tối, Long Thanh Trần, Hướng Thi Vũ cùng hướng Bạch Hà đi ra tiểu viện, hướng về huyết nhân xâm vương ngủ ở tiểu viện đi đến. Hướng Thi Vũ thấp giọng nói, tối ngày hôm qua uống rượu thời điểm, ta đã thăm dò qua ý tứ của bọn họ, bọn họ đối với phản bội Vạn Tượng thiên Tông cũng không phải rất phản đối. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, tối hôm nay là có thể chính thức nói ra. Hướng Bạch Hà tự lẩm bẩm, thật là chuyện lạ. Quang thời gian trước với bọn hắn uống rượu thời điểm, ta thăm dò một hồi, để mọi người liên hợp lại, cướp đoạt vạn tượng thiên tông tài nguyên tu luyện, sau đó, rời đi vạn tượng thiên tông, bọn họ đem ta chửi rủa một trận. Nhưng là, không biết nguyên nhân gì, bọn họ gần nhất càng ngày càng nóng nảy, thậm chí, có người chủ động nói ra phản bội vạn tượng thiên tông. Long Thanh Trần cười cận, cũng không có giải thích cái gì, rượu có vấn đề, hắn cũng không có nói cho hướng thi vũ cùng hướng bạch Hà. vì lẽ đó, các nàng cũng không biết. Hướng thị vũ thu mâu liếc mắt nhìn hắn, ẩn dấu đoán được hắn khả năng dợ cho gì, nhưng là, hắn cụ thể làm cái gì, nhưng đoán không ra đến. Đến rồi, đến rồi. Nhị đương ra, mang rượu tới sao? Ngươi không nữa đến, chúng ta đã nghĩ đi tìm ngươi, rượu của ngươi quá mẹ kiếp uống ngon, một ngày không uống sẽ không thoải mái. Đi tới huyết nhân xâm vương tiểu viện, phát hiện hơn 3.000 kỳ nhân dị sĩ đã sớm tới, đã chờ không nhịn được, táo bạo địa đi tới đi lui, nhìn thấy hắn đến, đến rồi, đều là con mắt tỏa sáng cấp tốc vây quanh. Ta đây rượu cũng không bao nhiêu, uống xong đêm nay sẽ không có." Long Thanh Trần cố ý phiền muộn điệu thở dài một tiếng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vò một vò rượu, phân cho mọi người. "Mọi người tiếp nhận." vũ bỏ giấy dán, ngựa đầu đồng ngủ cùng ngục địa hét lớn lên. Uống rượu sau khi, tất cả mọi người là mặt mày hưng hào, như là chết nhanh người hồi quang phản chiếu như thế, không tên địa trở nên hưng phấn. Long Thanh Trần cuối cùng lấy ra ba vò, đưa cho Hướng Thi, Vũ cùng Hướng Bạch Hà, chính hắn một vò. Đương nhiên, này ba vỏ không tăng thêm mãn tính độc dược. Xoạt xoạt. Uống một hớp sau khi, Long Thanh Trần bỗng nhiên đem rượu vỏ mạnh mẽ đập xuống đất, rượu tung tóe, toát ra hung tợn dáng vẻ. Cho tới bây giờ, vẫn không có huyết nhân xâm vương tin tức, huyết nhân xâm vương quá thảm, phòng trường đã bị Vạn Tượng học viện pha rượu uống. Nay 100 đệ tử, 8 phần 10 cũng là Vạn Tượng học viện cố ý niêm phong ở trong hầm rượu, giá họa cho chúng ta kỳ sĩ sân. Cơn giận này, ta thực sự không nuốt trôi. Hiện tại Chúng ta kỳ sĩ sân bị phong tỏa, chẳng khác nào là đợi làm thịt cựu con, vạn tượng thiên tông lúc nào muốn giết chúng ta nên cái gì thời điểm giết, quá hoan buồn rồi. Ngã vương ba hoành, ở bên ngoài hoành hành thời điểm, lúc nào được quá loại này khí. Nói qua nói qua, hắn đồng nhiên một cước dấu ở trên bàn đá. Ẩm. Bàn đá nhất thời đổ nát, đá vụn bắn tung trời. Vốn rượu, lại chịu đến hắn loại này táo bạo tâm tình cảm hóa, mọi người trong đôi mắt bất chi bất giác liền hiện lên tơ máu. Linh Đồng đem cuối cùng một ngụm rượu rót xong, khuôn mặt dữ tợn nói: Nếu không, chúng ta thẳng thắn phản vạn tượng thiên tông, thảo cùng vạn tượng học viện liều mạng, giết một không thiệt thòi, giết hai cái đủ. Mọi người cũng là mắt lộ ra hung quang, tăng vật lên. Long Thanh Trần Âm thầm buồn cười, phải biết những người này ở bên ngoài thời điểm, bản thân liền là vô ác bất tác, toàn bộ không phải người tốt lành gì, chỉ oan khuất, nín một bụng oan khí, lại uống thời gian dài như vậy tăng thêm rồi, ra vị rượu. Trong lòng lửa giận hoàn toàn bị đốt Mọi người nghe ta một lời Long Thanh Trần dơ lên một cái tay Khoảng thời gian này vẫn tụ tập cùng một chỗ uống rượu Để hắn uy vọng cũng là nâng lên lên đây Mọi người yên tĩnh lại Toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hắn Long Thanh Trần biểu hiện dữ tợn Chúng ta những người này Thấp nhất tu vi đều ở tiên quân cảnh trở lên Tuyệt đối là một luồng không nhỏ sức mạnh Bất luận đi nơi nào Đều có thể được các đại thế lực trọng dụng cùng lôi kéo xác thực không cần thiết ở lại vạn tượng thiên tông. Có điều Chúng ta không thể như vậy rời đi vạn tượng thiên tông, trước khi đi, chúng ta thiết yếu mở ra vạn tượng thiên tông khó báo, mạnh mẽ kiếm buộn tài nguyên tu luyện. Đến thời điểm, chúng ta tay cầm khổng lồ tài nguyên tu luyện, vũ trụ to lớn, nơi nào không đi được. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người là con mắt tỏa sáng. Tam đương ra triệu hành trùng hưng phân nói, nhị đương ra, ngươi nói làm thế nào đi, chúng ta nghe của. Linh đồng nói, nhị đương ra nói không sai, chúng ta vì là vạn tượng thiên tông hiệu lực thật nhiều năm. Nếu như chúng ta như vậy rời đi vạn tượng thiên tông, tức, thiết, thiết yếu nắm một ít tài nguyên tu luyện lại đi. Ta nghe nhị đương ra. Thính ta một người. Mọi người cũng là dồn dập tỏ thái độ. Một dị trùng sinh linh còn vẫn duy trì cuối cùng lý trí, nhưng là, chúng ta làm như vậy, tất nhiên sẽ bị vạn tượng thiên tông truy sát. Phải biết, vạn tượng thiên tông nhưng là 99 tinh siêu cấp đại thế lực, giết chúng ta hãy cùng ép chết một con kiến đơn giản như vậy. Thảo. Long thanh trần gầm lên, xoay tay lấy ra một thanh chiến đao. Đông nhiên vung lên. Phúc! Nhất thời đem cái này dị chủng sinh linh chém thành hai khúc. Long thanh trần hướng về phía thi thể hứ một ngụm nước bọn, lúc này, còn ý thủ ý cước, lẽ nào ở lại vạn tượng thiên tông liền an toàn sao? Thấy máu, loại rượu này khát máu tác dụng cũng là phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, tất cả mọi người là con mắt đỏ chót lên, dồn dập nói nước bọn, thoá mạ lên. Nhát gan như vậy sợ phiền phức, không xứng khi chúng ta huynh đệ. Nó đã từng nói, chính mình tàn sát quá một tòa thành trước đây ta ngược lại thật ra tin tưởng, bây giờ nhìn lại chính là chuyện cười. Long Thanh Trần nhấc theo mang máu chiến đao, khoảng thời gian này ta cẩn thận nghĩ tới, bị Vạn Tượng Thiên Tông áp chế vô số năm Tượng Tộc cũng là đối với Vạn Tượng Thiên Tông hận thấu xương. ở Tượng Tộc ở trong còn có một chút nguyên lão, thực lực không sai, chúng ta trước tiên đem Tượng Tộc thả ra, chế tạo ra hỗn loạn, sau đó chúng ta thừa dịp đánh lung tung mở Vạn Tượng Thiên Tông kho máu, cướp giật tài nguyên tu luyện, cuối cùng rời đi Vạn Tượng Thiên Tông, thiên địa vũ trụ, mặc ta. Tiêu giao. Thiên địa vũ trụ, mặc ta tiêu giao. Thiên địa vũ trụ, mặc ta tiêu giao. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, thấp giọng gào thét. Tận dụng mọi thời cơ đạo lý này, Long Thanh Trần đương nhiên hiểu, diệu tác dụng vẫn còn, hắn vung lên chiến đao, "Chúng ta bây giờ đi trên đỉnh ngọn núi, hỏi một câu đại đừng gia, làm cho nàng cùng chúng ta cùng làm một trận." Liền, khi hắn dẫn dắt đi, mọi người mênh mông quẩn cuộn trên đất sơn. Cho tới, với Hàn Nguyệt có đáp ứng hay không? Vấn đề này Long Thanh Trần cũng nghĩ tới, đã không phải là vấn đề. Nàng đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Từ nàng không được. Bởi vì, những này kỳ nhân dị sĩ đã triệt để mất đi lý trí, nếu như nàng không muốn chết, phải đáp ứng. chương 801, ta có cơ hội lựa chọn sao? Vạn tượng học viện Vu Hoan hãm hại chúng ta kỳ sĩ sân, vạn tượng thiên tông càng là che chở vạn tượng học viện, không đem chúng ta làm người mình. Vì lẽ đó, chúng ta nhất trí quyết định, xử ra vạn tượng thiên tông. Đại đương gia có theo hay không chúng ta cùng làm một trận. Đi tới trên đỉnh ngọn núi Tiểu Viện, Long Thanh Trần đem với Hàn Nguyệt gọi ra, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Với Hàn Nguyệt há miệng, muốn nói cái gì? Nhưng là, chú ý tới Vương Tam Hoành trong tay mang máu chiến đao, còn có con mắt đỏ chót, đằng đằng sát khí mọi người, nàng cảm giác cả người lông tơ nổi lên, nhất thời minh mạch. Ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Nàng thở dài nói, nếu là ta không đáp ứng, các ngươi là không phải dự định giết ta. Long thanh trần chậm dại dơ lên chiến đao, dùng ống tay háo lao đi mặt trên vết máu, lộ ra hàn quang sắc bén, hắn hở hững, các anh em vẫn luôn rất kính trọng đại đương gia, hy vọng đại đương gia đừng làm cho các anh em khó làm. Đại đương gia, cùng làm một trận đi, còn kém ngươi. Vạn tượng thiên tông bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa, chúng ta không nợ vạn tượng thiên tông cái gì. Mọi người cũng là dồn dập khuyên bảo lên. Với hàn nguyệt đôi mắt đẹp thật sâu nhìn vương tam hành, vào đúng lúc này, nàng mơ hổ minh bạch. Kỳ sĩ Sân nhiều năm như vậy vẫn bình an vô sự, từ khi cái này Vương Tam Hoành sau khi đến, vạn tượng học viện cùng kỳ sĩ Sân liền đã xảy ra không cách nào hóa giải mâu thuẫn. Đây là không phải thật trùng hợp. Trên đời, nào có nhiều như vậy trùng hợp. Đáng tiếc, nàng hiểu quá muộn, bất chi bất giác, kỳ sĩ Sân đã bị cái này Vương Tam Hoành tiếp quản, nàng quyền lợi bị ra không. Hơn nữa, nàng cũng không có gì chứng cứ, không cách nào vạch trần cái này Vương Tam Hoành. Nàng hít sâu một hơi, rất nhanh chấn định lại. Âm thanh lành lạnh nói, vạn tượng thiên tông cường giả như vân, chỉ bằng chúng ta những người này, có thể có cái gì làm. Cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Triệu hành trùng hưng phần nói, đại đương gia cứ yên tâm đi, nhị đương gia đã sớm mưu tính được rồi, chúng ta đi trước cứu gia tự tộc, gây nên vạn tượng thiên tông hỗn loạn. Sau đó, thừa dịp loạn tấn công vạn tượng thiên tông khó áo, bắt được bút lớn tài nguyên tu luyện, chúng ta là có thể rời đi. Vũ trụ lớn như vậy, coi như vạn tượng thiên tông thế lực to lớn hơn nữa, cũng rất khó tìm đến chúng ta. Linh đồng khuôn mặt giữ tợn địa liếm một hồi khô giáo miệng, nhị đương gia mưu tính quá tinh diệu, chúng ta thành công độ khả thi rất lớn. Với Hàn Nguyệt trong lòng cay đắng, cái này Vương Tam Hoành mưu tính được rồi, nàng càng thêm không yên lòng, cái này Vương Tam Hoành lẹn vào vạn tượng thiên tông không biết có mục đích gì, kỳ sĩ sân tất cả mọi người bị Vương Tam Hoành lợi dụng. Đáng tiếc, hiện tại tất cả mọi người chống đỡ Vương Tam Hoành, nếu là nàng đem những câu nói này nói ra khỏi miệng, sẽ có họa sát hơn. Đại đương gia có nguyện ý hay không theo mọi người cùng nhau làm ngươi đúng là trò câu lời chắc chắn Long Thanh Trần nhấc theo chiến đao, từng bước một hướng về với Hàn Nguyệt đi đến ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống với Hàn Nguyệt ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua được rồi vậy thì đúng rồi chúng ta kỳ sĩ sân nên trên dưới một lòng giết ra một con đường sống mọi người phấn khởi không nớt Long Thanh Trần đối với Hướng Thi Vũ vẫy vây tay Hướng Thi Vũ tâm lĩnh thần hội lấy ra vạn tượng thiên tông thánh địa bản đồ Linh Đồng ánh mắt sùng bái Nhị đương gia lợi hại, liền bản đồ đều chuẩn bị xong. Với Hàn Nguyệt ánh mắt lấp loé, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, khoảng thời gian này phát sinh chuyện, tuyệt đối là cái này Vương Tam Hoành Âm mưu, bằng không, làm sao sẽ chuẩn bị như thế đầy đủ. Long Thanh Trần chỉ vào trên bản đồ vẽ vòng địa phương, nhanh chóng nói ra kế hoạch của chính mình. Chúng ta hơn 3600 người, chia làm 6 cái tiểu đội, mỗi đội hơn 600 người. Tiểu đội thứ nhất, từ đại đương gia với Hàn Nguyệt xuất lĩnh, tấn công thánh địa khu vực phía đông địa lao. Tượng tộc một ít nguyên lão là ở chỗ đó tiểu đội thứ hai từ Tam đương ra triệu hành trùng xuất lĩnh tấn công thánh địa vùng phía tây khu vực địa lao nơi đó giam giữ tượng tộc nhiều nhất có mấy trăm ngàn toàn bộ thả ra là đủ gây nên thánh địa hỗn loạn đệ Tam tiểu đội từ linh đồng xuất lĩnh tấn công vạn tượng học viện chú ý không phải chân chính tấn công mà là đánh nghi binh chủ yếu là đưa đến quái giày tác dụng hấp dẫn vạn tượng thiên tông chú ý vì lẽ đó ngươi cái này tiểu đội động trước nhất tay đệ Tứ tiểu đội Hắn đem sáu cái tiểu đội nhiệm vụ, nói tường tận một lần, cuối cùng hỏi, mọi người hiểu chưa? Rõ ràng. Vạn tượng học viện một ít nữ đệ tử rất đẹp đẽ, thuận lợi cướp mấy cái, sẽ không có vấn đề gì. Mọi người cười vang lên. Thăng thêm rồi. Gia vị rượu, rượu mời có thể kéo dài rất lâu, bây giờ còn nằm ở tăng vọn, hương phấn, khát máu trạng thái. Nếu minh bạch, vậy liền bắt đầu hành động đi. Long thanh trần vung tay lên, ra lệnh. Vèo. Vèo. Vèo. Liền, mọi người mênh mông quần cuộn lòng đất Sơn. Các ngươi hạ Sơn làm gì? Lẽ nào các ngươi muốn cái lời tông chủ mệnh lệnh sao? Phụ trách phong tỏa kỳ sĩ sân bọn thủ vệ tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc, rồn rập rút ra trường đao, gầm lên lên. Đi con mẹ ngươi tông chủ. Linh đồng ván cửa đại trường đao bổ ra khổng lồ ánh đao. Phúc! Phúc! Phúc! 78 trung văn phát lần đầu. Từng mảng từng mảng xương máu tỏa ra, trong nháy mắt giết mười mấy thủ vệ. Long Thanh Trần nhìn Linh Đồng Trường đau một chút, trước bị hắn đánh bể một cái, không biết lúc nào lại rèn đúc một cái, giết không giữ lại ai. Mọi người khát máu khát vọng triệt để bạo phát, dồn dập xông tới giết. Phúc, phúc, phúc. Những thủ vệ này thực lực cũng không mạnh, hoàn toàn bị mọi người nghiền ép. Trong chốc lát, mấy ngàn cái thủ vệ đã bị giết xong. Chủ yếu là vạn tượng thiên tông không nghĩ tới kỳ sĩ sân lá gan lớn như vậy lại dám phản bội, vì lẽ đó không phải cường giả thủ tại chỗ này. Theo kế hoạch làm việc, Long Thanh Trần cuối cùng nói một tiếng, dẫn theo tiểu đội thứ sáu, hướng bắc một bên địa lao gấp rút chạy tới. Giết nhiều như vậy thủ vệ, kỳ sĩ sân mọi người đã không thể hối hận rồi, hắn tính toán trên căn bản đã hoàn thành. Vèo, vèo, vèo. Mang theo tiểu đội thứ sáu đi tới nửa đường, Long Thanh Trần bỗng nhiên dừng lại, đối với hướng thi vũ cùng hướng Bạch Hà nói, ta đi phía trước thăm dò đường. Hướng thi vũ cùng hướng Bạch Hà nhìn nhau một hồi, biết hắn muốn đi làm chuyện của mình. Hắn băng hướng Thi Vũ cùng hướng Bạch Hà cứu viện Tượng Tộc, mà Tượng Tộc tạo thành hỗn loạn, có thể để cho hắn càng dễ dàng lẻn vào đến cấm địa. Không thể nói là ai lợi dụng ai, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Đi thôi. Hướng Thi Vũ cười cợt. Long Thanh Trần phất phất tay, lắc người một cái, biến mất ở trong bóng đêm, hướng về cấm địa phương hướng nhanh chóng gấp rút chạy tới. Đi theo ta. Hướng Thi Vũ tiếp tục hướng bắc vùng biên cương tù bước đi. Tiểu đội thứ sáu hơn 600 người nghi hoặc mà nhìn nàng. Nhị đương ra không phải đi phía trước dò đường sau. Không giống nhau, không chờ nhị đương ra trở về. Hướng thì vũ tủy tiện tìm một cái cớ, nhị đương ra dò đường, tốc độ khá là nhanh, chúng ta trực tiếp đi theo là được. Ở rượu mời ảnh hưởng, mọi người không có lòng khả nghi, chỉ muốn thoải mái địa chém giết một hồi. Tiêm hành đến cấm địa bên bờ, long thanh trần con mèo ở trong bụi cỏ, cũng không có vội vã đi vào. Cấm địa là vạn tượng thiên tông bốn cái thái thượng trưởng lao chỗ tu luyện, hắn hiện tại đi vào chính là chịu chết. Hắn đang chờ đợi, ngoại hạng diện hỗn loạn đem 4 cái thái thượng trưởng lao dẫn ra cấm địa. Vạn cổ đệ nhất long không sai chương tiết đem kéo dài ở tiểu thuyết lưới cập nhật, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, kính xin mọi người thu gom cùng. Yêu thích Vạn cổ đệ nhất long xin mọi người thu gom, Vạn cổ đệ nhất long cập nhật tốc độ nhanh nhất. Chương 802, là hắn. Long Thanh trần đợi không bao lâu, thánh địa mỗi cái khu vực ánh lửa ngút trời, mỗi cái tiểu đội đã bắt đầu động thủ. Giống. Phía đông khu vực Xuất hiện tiếng gào rung trời, chỉ thấy năm con cao vạn trượng cổ giống từ đại địa bên dưới lao ra, giống như năm tòa sơn mạch, đấu đá lung tung, lực phá hoại cực cường, toàn bộ phía đông khu vực, trong khoảnh khắc là được phế tích, vạn tượng thiên tông vô số người bị dẫm chết, hiển nhiên, với Hàn Nguyệt xuất lĩnh tiểu đội thứ nhất, thả ra tượng tộc này năm cái nguyên lão. Phía tây khu vực, xuất hiện rất nhiều tượng tộc, Triệu Hành trùng lãnh đạo tiểu đội thứ hai đem phía tây địa lao dẹp xong. Vạn Tượng học viện phương hướng, Linh Đồng xuất lính đệ tam tiểu đội Đang cùng vạn tượng học viện các đệ tử hôn chiến. Cái khác mấy cái phương hướng, cũng là phi thường hỗn loạn. Đáng chết, kỳ sĩ sân phản loạn. Này năm cái lao quái bị phát ra. Vạn tượng tông chúa mang theo hơn 20 cái tiên đế trưởng lao vội vã tới rồi, trên không trung quan sát một hồi, cuối cùng, hướng đông biên khu vực bay đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bọn họ liên thủ cùng 5 con cổ giống đại chiến. Đáng tiếc, căn bản đánh không lại, kiên trì mấy chục chiêu, khai, liền toàn bộ bị đánh bay rồi. Có hai tên tiên đế càng bị một con cổ giống vòi voi rút chúng, trở thành mưa máu. Con này cổ giống vòi voi hút một cái, nhất thời đem xương máu hấp thu. Nhanh đi xin mời bốn vị lão tổ. Vạn tượng tông chúa đống nhiên biến sắc, giống to. Một tiên đế trưởng lão vội vã hướng về cấm địa bay tới, bay vào. Không lâu lắm, cái này tiên đế trưởng lão cùng bốn cái khí tức cường hạn ông lão bay ra cấm địa, trợ rút phía đông khu vực. Này bốn cái, phải là vạn tượng thiên tông thái thượng trưởng lão rồi. Long Thanh Trần từ trong đuổi cỏ đứng lên, thản nhiên đi vào cấm điện. Vụ. Để thả cảm ứng, ở trong thánh địa siêu tầm lên. Rất nhanh, phát hiện cửu sắc hướng dương hoa, liền loại ở một tòa tiên điện bên cạnh. Vèo. hắn bay qua, đưa tay đem hướng dương hoa nhổ ra, cao mày lên, tám loại màu sắc hoa đô ở, chỉ có thiếu mất một đóa hát hoa, tại sao lại như vậy? Ẩm ầm ầm. Tiên điện trầm trọng đại môn bị đẩy ra, một ông giả cùng một người đàn ông trung niên đi ra. Ông lão cầm trong tay hát hoa, trao phúng mà nhìn Long Thanh Trần, Long Tộc Tổng Thánh Tử, ngươi là không phải tìm cái này. Long Thanh Trần không có xem ông lão, cũng không có xem hát hoa, mà là chăm chú nhìn người đàn ông trung niên, khẽ thở dài, ngươi bán đứng ta. Hoàng Kim Long Tộc hộ tộc Long Đế lạnh nhạt nói, chết đến nơi rồi, vẫn như thế chấn định, con trai của ta bất minh, xác thực không bằng ngươi, có điều, ai bảo ta là cha của hắn đây. Làm cha, chung quy phải cho các con gái tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi. Long Thanh Trần cười nhạt nói, "Ở trên trời Long Tinh hệ thời điểm, ta nhận được Long Hồn Điện thử thách nhiệm vụ, ngươi liền không thể chờ đợi được nữa hỏi ta, Long Hồn Điện thử thách nhiệm vụ là cái gì? Ta nói cho ngươi, từ tháng 1 năm 99 tinh thế lực 4 vị thái thượng trưởng Lao Chô tu luyện bắt được một đóa hướng dương hoa, ngươi liền đoán được Vạn Tượng Tiên Tông." Hộ tộc Long Đế lạnh nhạt nói, "Không sai, vừa vạn bốn vị thái thượng trưởng Lao 99 thế lực, toàn bộ trong vũ trụ, cũng là Vạn Tượng Tiên Tông." Long Thanh Trần khẽ gật đầu, vì lẽ đó Ngươi phái một thị giả lại đây, đem ta lẻn vào Vạn Tượng Thiên Tông tin tức. Nói cho Vạn Tượng Thiên Tông tông chủ. Hộ tộc Long Đế sắc mặt thay đổi một hồi, ngươi làm sao sẽ biết? Long Thanh Trần nói, ngày ấy, ta lẻn vào kỳ sĩ sân cùng Vạn Tượng học viện đã xảy ra xung đột, ta cùng kỳ sĩ sân đại đương ra đi tìm Vạn Tượng tông chúa, vừa vặn bắt gặp người sứ giả kia, từ trên người hắn, ta cảm ứng được hoàng kim long tộc khí tức. Hộ tộc Long Đế thân thể rung động, sắc mặt trở nên tái nhợt, hoảng sợ ngắm nhìn một phía. Hiện nhiên, hắn sợ sệt Long Hồn Điện cùng thời gian tổ Long đến rồi nơi này. Long Thanh Trần đem hướng Dương Hoa thu vào trong không gian giới chỉ, lấy ra một tờ giấy, tiện tay ném cho hộ tộc Long Đế, coi như không có gặp được người xứ giả kia. Kết quả cũng giống như vậy, Long Hồn Điện thử thách nhiệm vụ kỳ thực có hai cái, một trong số đó, bắt được bội cây này hướng Dương Hoa. Thứ hai, để ta dẫn ra đối với Long tộc bất trung một số Long Đế, cũng may, chỉ có một mình ngươi mắc câu. xem ra, cái khác Long Đế còn không có lá gan lớn như vậy. Hộ tộc Long Đế hai tay run rẩy mở ra tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết: Vạn Tượng Thiên Tông cấm địa, cũng chính là bốn vị thái thượng trưởng lão bế quan tu luyện địa phương, có một cây cựu sắc hướng dương hoa, đem bên trong một đóa hắc hoa hái xuống, cầm lại Long tộc, coi như hoàn thành Long hồn điện thử thách nhiệm vụ. Tờ giấy phía dưới cùng còn có một được chữ nhỏ, đem thử thách nhiệm vụ nói cho Long Đế, nhìn có hay không đối với Long tộc bất trung. Đây chính là Long hồn điện chúa, Long tử quật bút tích. Hộ tộc Long Đế biểu hiện phức tạp nhìn Long Thanh trần. Ánh mắt hơi lộ ra tuyệt vọng, tờ giấy này, ngươi lúc đó không phải phá hủy sao. Cho ngươi chết được rõ ràng cũng tốt. Long Thanh Trần lấy ra mấy cái túi gấm, từ một túi gấm ở trong lấy ra một tờ giấy. Lúc đó, ta hủy diệt tờ giấy kia, là ta vợ chưa cưới cho ta những này trong túi gấm tùy tiện nắm một tấm. Ông láo cho mày, tiên lực bao bọc lấy hắc hoa, chậm rãi đưa đến Long Thanh Trần trước mặt, lộ ra cứng ngắt nụ cười. Chúng ta vạn tượng thiên tông cũng không muốn cùng lòng tộc là địch, chỉ là... Hộ tộc Long đế đòi điều kiện quá tốt rồi, hắn nói, tương lai con trai của hắn Long Kim Bắc Minh trở thành tổng thánh tử, chấp trưởng Long tộc quyền to, có thể mang thiên tốc tinh hệ cắt cho chúng ta vạn tượng thiên tông, ta nhất thời hồ đồ. Long Thanh Trần đem Hắc Hoa Thu vào không gian giới chỉ, ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn hắn, vừa nãy, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi bay ra cấm địa, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Đó là của ta phân thân." Ông lão lúng túng cười cợt. Long Thanh Trần nói, các ngươi sớm biết ta ẩn giấu ở Kỳ Sĩ Sơn. Ông lão khẽ lắc đầu, khoảng thời gian này kỳ sĩ Sân cùng vạn tượng học viện phân tranh, chúng ta xác thực hoài nghi là tổng thánh tử bước lên, có điều, thánh điệu lớn như vậy, chúng ta cũng không biết ngươi ẩn giấu ở nơi nào, khả năng ở kỳ sĩ Sân, cũng có thể có thể tại vạn tượng học viện, còn có khả năng ở thủ vệ ở trong, nếu như chúng ta biết, đã sớm ra tay với ngươi, sẽ không chờ đến bây giờ. Long Thanh Trần Minh Bạch, cũng đúng, nếu như các ngươi biết kỳ sĩ Sân sẽ phản loạn, không thể trơ mắt nhìn kỳ sĩ Sân thả ra tự tộc. Tạo thành lớn như vậy tổn thất, điểm này các ngươi không nghĩ tới. Ông lão cười cợt, tuy rằng chúng ta không nghĩ tới kỳ sĩ sân sẽ phản loạn, có điều, thu được kỳ sĩ sân phản loạn tin tức, chúng ta một hồi liền đoán được, ngươi nhất định sẽ thừa dịp sảng bậy nơi này, lấy đi hướng Dương Hoa. Vì lẽ đó, ta để phân thân rời đi, bản thể ở lại chỗ này chờ ngươi xuất hiện. Hộ tộc Long Đế chờ đợi tử vong, nhưng chậm chạp không có dáng Lâm, hắn mắt lộ ra hung quang lên, Long hồn điện cùng thời gian tổ long, không tới sao? Ngươi có thể ra tay thử một chút xem. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, Long Hồn Điện cùng thời gian tổ Long khẳng định theo tới, làm sao có khả năng để ta đặt mình vào nguy hiểm. Nói thì nói thế, nhưng là, trong lòng hắn cũng đang thầm mắng, Long Hồn Điện cùng thời gian tổ Long vẫn chưa xuất hiện, hắn mạng nhỏ liền qua đời ở đó rồi. Lại chờ giây lát, Long Hồn Điện cùng thời gian tổ Long còn không có xuất hiện, hộ tộc Long Đế thở phào nhẹ nhóm, cười lạnh, ta hoài nghi, ngươi đang ở đây phô trương thanh thế. Ấm. Hắn không nhịn được ra tay rồi, mên ngông hoàng kim long lực hóa thành một chỉ hoàng kim cự trường, trực tiếp hướng về long thanh trần nghiền ép mà đến. Cho dù long thanh trần nắm giữ long dực chợt hiện như vậy đế cấp thân pháp, lại có một loại không cách nào né tránh cảm giác, hoàng kim này bàn tay đã vững vàng khóa chặt hơi thở của hắn, đồng thời hộ tộc long đế nói áp chế hắn, để hắn không cách nào nhúc đích. Đây chính là đế cảnh cùng chuẩn đế cảnh trinh lệnh. Không được đế, cuối cùng là run đế. Long tử quận, ngươi tổ tông còn chưa tới. Trời ta. Long Thanh Trần sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được chửi ầm lên. chương 803, Thội Long Đế. Vụ. Đông nhiên, thời gian tính chỉ. Hộ tộc Long Đế đánh ra Hoàng Kim cự trường, lơ lửng ở Long Thanh Trần trên đỉnh đầu, bị ổn định, khổng lồ uy thế nhưng ép Long Thanh Trần cả người bộ xương văn vọng. Long Thanh Trần thở phào nhẹ nhõm, phát hiện cả người kinh ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Thằng nhóc, người mắng ai đó? Trong hư không, chuyến ra thanh em gián ua một tòa thanh đồng cổ điện tái hiện ra rõ ràng là Long Hồn Điện cửa lớn từ bên trong đẩy ra hai đội thiếu niên thiếu nữ xếp hàng đi ra ở cửa lớn hai bên dừng lại ngay sau đó một người đàn ông trung niên đẩy ghế lăn đi ra xe lăn ngồi lòng tự quật ánh mắt bất thiện trừng mắt Long Thanh Trần Long Thanh Trần hơi biểu môi lão già này mỗi lần ra trận đều là nói như vậy cứu phô trương cuối cùng thời gian tổ Long đi ra cười nói lo lắng an nguy của ngươi ta cùng Tiểu Mốc vẫn theo ngươi Tiểu Mốc nói chậm một chút xuất hiện thử thách ngươi một chút. Tiểu Móc. Long Thanh Trần có chút không nói gì, ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, đối với thời gian tổ Long mà nói, Long Tử Quật đúng là tiểu bối. Long Tử Quật bánh xe phụ trên ghế đứng lên, khinh thường nói, làm Long Tộc Tổng Thánh Tử, ngần ấy thử thách đều không chịu đựng được, ta đối với ngươi rất thất vọng. Ta cũng đúng ngươi rất thất vọng. Long Thanh Trần cười cận, lao ra ngài thân thể này, càng già càng dẻo dai, đều là ngồi ghế lăn làm cái gì. Long Tử Quật tức giận đến không nhẹ, không có tiếp tục với hắn múa mép khua môi. Hỏi, vải lên sọc. Long Thanh Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra cựu sát hướng dương hoa, tiện tay ném cho hắn. Long Tử Quật tiếp được, thu vào liều không trong chiếc nhẫn, theo, biểu hiện trịnh trọng lên, trầm rãi quỷ một chân trên đất, Long Hồn Điện Chúa, Long Tử Quật, từ nay về sau, nghe theo Tổng Thánh Tử hiệu lệnh Người đàn ông trung niên cùng hai đội thiếu niên thiếu nữ cũng là dồn dập quỷ một chân trên đất. Long Thanh Trần ngẩn ra, bước nhanh về phía trước, đem Long Tử Quật nâng dậy đến, Điện Chủ mau mời lên. Ta chỉ là một tiểu bối, làm không nổi lớn như vậy lễ. Long tử quật nghiêm túc nói, chúng ta Long Hồn Điện, chú trọng nhất chính là Quy Củ, người đã đã chuẩn bị bắt đầu chấp trưởng Long Tộc, chúng ta Long Hồn Điện tự nhiên sẽ nghe theo của hiệu lệnh. Long thanh trần khẽ vướt cằm, không nói thêm gì. Ẩm ẩm. Thời gian tổ Long con ngón tay búng một cái, thời gian Long lực bay đi, đem Hoàng Kim bàn tay đánh tan. Vụ. Tuy theo, hắn vung tay lên, đem để thời gian tĩnh chỉ pháp tắc tàn mất. Thuộc hạ bái kiến thời gian tổ Long. Long hồn điện chúa. Hộ tộc Long đế sắc mặt trắng bệnh không có chút hừng hảo, cả người run dậy quỷ dạp dưới đất. Long tử quật cười gần ngươi còn có mặt mũi tự xưng thuộc hạ. Hoàng kim Long tộc ra như ngươi vậy Long đế, thực sự là mất hết mặt mũi. Hộ tộc Long đế ngẩng đầu lên, biểu hiện bi thảm, ta đối với Long tộc trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ nghĩ tới phản bội Long tộc, chỉ là, con trai của ta bác minh, thành công vì là cường giả tuyệt thế thiên phú, ta nghĩ cho hắn rảnh càng cao hơn thân phận cùng nhiều hơn tài nguyên tu luyện thời gian tổ long cao mày nói ta đã ban phát pháp chỉ sát phong long kim bắc minh vì là hoàng kim long tộc thánh tử ngươi còn chưa biết thế nào là đủ hộ tộc long đế liếc mắt nhìn long thanh trần hoàng kim long tộc thánh tử chỉ là một danh hiệu cũng không có cái gì thực quyền cùng tổng thánh tử không làm so với thời gian tổ long cả giận nói long thanh trần đã cho long kim bắc minh công bằng cạnh tranh tổng thánh tử vị trí cơ hội long kim bắc minh tài nghệ không bằng người có thể đoán ai hộ tộc long đế nói ở hết thể long tộc tuổi trẻ đại ở trong con trai của ta bất minh, cái thứ nhất diễn hóa ra bản thân nói vô hạn tiếp cận đế cảnh, mà long thanh trần cho tới bây giờ còn không có diễn hóa ra bản thân nói chứng minh long thanh trần thiên phú không bằng con trai của ta bất minh. ha ha ha, long tử quật chợt cười to lên, con trai của ngươi đã diễn hóa ra đạo của chính mình, mà long thanh trần vẫn không có, con trai của ngươi lại bị long thanh trần cho đánh bại, này chứng minh cái gì? đây càng thêm chứng minh con trai của ngươi không được, nếu là long thanh trần diễn hóa ra đạo của chính mình. Phỏng chừng mười cái con trai của ngươi cũng đánh không lại hắn. Hộ tộc Long đế sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, há miệng, nhưng lại không biết làm sao phản bác, á khẩu không trả lời được. Thời gian tổ Long lạnh lùng nói, trước tiên không nói Long Thanh Trần có phải là Tổng Thánh Tử, người bán đi đồng tộc, đây chính là tội nặng. Hơn nữa, càng làm cho ta không cách nào nhịn được chính là, ngươi dĩ nhiên đối với vạn tượng thiên tông đồng ý, nếu là ngươi nhi tử leo lên Tổng Thánh Tử vị trí, sẽ đem toàn bộ thiên tốc tinh hệ cắt cho vạn tượng thiên tông này cùng mưu lịch hữu cái gì khác nhau? Tự ngươi nói một chút, phải bị tội gì? Hộ tộc Long tộc ánh mắt âm u, ta xác thực muốn mượn vạn tượng thiên tông tay diệt trừ Long thanh trần. Đáng tiếc bị Long thanh trần phản tình kế, nếu sự tình đã bại lộ, ta cam nguyện nhận tội. Xin mời thời gian tổ Long xem ở ta đây sau nhiều năm thủ hộ hoàng kim Long tộc phần trên đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Dứt lời, hắn quỳ dạp dưới đất, cái chán chạm đất. Thời gian tổ Long thở dài, viễn cổ thời kỳ, ta nhìn ngươi lớn lên. Nhìn ngươi trưởng thành đến bây giờ mức độ, đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ở hết thể Long Đế ở trong, ngươi nên là có hy vọng nhất tu thành trưởng sinh cảnh Long Đế một trong. Đáng tiếc, đi tới ngày hôm nay tình trạng này, nói đi, còn có cái gì thỉnh cầu. Hộ tộc Long Tộc nói, ta bán đi Long Thanh trần chuyện, con trai của ta Bắc Minh cũng không chi tình, hy vọng hắn không nên bị liên lụy. Thời gian tổ Long lạnh nhạt nói, ngươi là người, Long Kim Bắc Minh là Long Kim Bắc Minh, đương nhiên sẽ không liên lụy hắn, hắn vẫn là Hoàng Kim Long Tộc Thánh Tử vẫn như cũ sẽ phải chịu lòng tộc trọng điểm bồi dưỡng. Hộ tộc Long đế thở phào nhẹ nhõm, đa tạ thời gian tổ Long. Tuy theo, hắn lại hướng về Long Thanh Trần bên này dập đầu, "Tổng Thánh tử, hy vọng ngươi đừng ghi hận bác Minh." Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, "Yên tâm đi, ta tuy rằng không tính là lòng dạ trống trải, nhưng cũng cũng không phải là lòng dạ chật hẹp hạ người." "Đa tạ." Hộ tộc Long đế viền mắt mắtửng hồng, "Lão lệ vẫn đủ, đối với hắn dập đầu 3 lần." Thời gian tổ Long chậm rãi nhắm mắt lại, không muốn xem hắn Ngươi thân là Đường Đường Long Đế, nhưng làm ra chuyện như vậy, trở lại Long tộc, ta đều không biết làm sao công bố tội ác của ngươi, còn có thể huyên náo lòng người bằng hoàng, ngươi tự mình kết thúc đi. Hộ tộc Long tộc bi thảm mà cười, chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ sắc bén Hoàng Kim Long lực, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, không xứng bị đưa lên chạm Long đài. Chậm đã. Long Thanh Trần cao mày, nay Hộ tộc Long Đế, nói trắng ra là, chính là vì nhi tử mưu cầu càng cao hơn địa vị cùng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Từ một phụ thân góc độ tới nói, kỳ thực cũng không có gì sai. Chỉ là, thủ đoạn có chút quá bị hồi rồi. Hơn nữa, hộ tộc Long Đế tu vi đạt đến cấp 9 Long Đế đỉnh cao, cự ly trưởng sinh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Giết hộ tộc Long Đế, Long Tộc chẳng khác nào thiếu một cao thủ. Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, người bán đi chính là ta, không phải Long Tộc. Nể tình ngươi đối với Long Tộc vẫn tình có chút trung tâm phần trên, miệng ngươi tội chết. Hộ tộc Long Đế trong tròng mắt bùng nổ ra cầu sinh tia sáng, thật chứ Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, lần này, đuông tha ngươi, lần sau, nếu là ngươi còn dám làm như vậy, như vậy, con trai của ngươi Long Kim Bắc Minh cũng phải bị liên lụy. Hộ tộc Long Đế đại hỉ, cuốn quýt dập đầu, đa tạ Tổng Thánh Tử ân tha chết. Thời gian tổ Long mở con mắt ra, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, hiện lên một tia khen ngợi, tùy theo, lạnh lùng nhìn về phía hộ tộc Long Đế. Nếu Tổng Thánh Tử xin tha cho ngươi, vậy thì miễn của tội chết, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha lột bỏ ngươi hộ tộc Long Đế tên gọi, đổi thành tội Long Đế, lập công cho tội, mãi đến tận rửa sạch tội danh của ngươi mới thôi. Mặt khác, phạt ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một triệu năm, không có mệnh lệnh của ta, không được bước ra Thiên Long Tinh hệ nửa bước. Hộ tộc Long Đế nói, thuộc hạ linh tội. Long Tử quật mắt lộ ra hùng quang địa nhìn một chút hộ tộc Long Đế, nói một cách chính xác là tội Long Đế, bất mãn mà đối với Long Thanh chuẩn nói, ta cảm thấy như vậy xử phạt quá nhẹ, nên giao cho ta đến xử trí, đưa hắn Long Hồn rút ra. Đặt ở chân hỏa trên chậm rãi quay nướng, chú ý, hỏa hầu nhất định phải tiểu, như vậy, long hồn mới có thể dậy vò mấy vạn năm, thậm chí, mấy trăm ngàn năm, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Long thanh trần hơi nhúng mảy, lui ra. Phải. Long tử quật giận hờn địa ngồi trở lại ghế lăn. Quan lớn một cấp, để chết long. Hắn đã có điểm hối hận sớm như vậy cống hiến cho long thanh trần rồi. Xử lý xong hộ tộc long đế chuyện, thời gian tổ long. Long tử quật cùng Long Thanh Trần ánh mắt đều là rơi vào vạn tượng thiên tông thái thượng trưởng lao trên người. Ông lão hơi thay đổi sắc mặt, vội vã cười làm lành nói, vừa nãy, ta đã nói, đây là hiệu lầm. Chương 804, tất cả nằm trong lòng bàn tay ở trong. Hiệu lầm. Long Thanh Trần lánh đạm nói, nếu như ta đưa ngươi giết, sau đó nói đây là hiệu lầm, của thi thể có tin hay không? Ông lão lung túng cười cận. Ngươi không chết, hơn nữa, còn nghị kế liền kế. Bắt được hộ tộc Long đế cái này ẩn tại huy hiếp, bất kể nói thế nào, chúng ta vạn tượng thiên tông đều xem như là giúp một mình ngươi đại ân. Hơn nữa, ngươi để kỳ sĩ sân phản loạn, thả ra cổ tượng tộc, đối với chúng ta vạn tượng thiên tông thánh địa tạo thành tổn thất rất lớn. Xem như là hòa nhau rồi, làm sao? Long thanh trần giận dữ mà cười, sẽ bất bình. Ông lão cao mày, ngươi nghĩ thế nào? Tuy rằng thời gian tổ Long cùng Long hồn điện chúa thực lực rất mạnh, có điều, chúng ta vạn tượng thiên tông cũng không phải ngồi không chúng ta bốn người thái thượng trưởng lão đều đạt đến trường sinh cảnh đối đầu các ngươi bên này hai cái trường sinh cảnh các ngươi bên này không có bất kỳ phần thắng nào hà tất đem sự tình làm lớn đây bốn cái trường sinh cảnh cường giả rất nhiều sao thời gian tổ long ánh mắt lạnh lẽo ta bảy vị huynh trưởng ở hắc giám chi nguyên cần ta gọi bọn họ tới một chuyến vạn tượng thiên tông sao nếu là bọn họ đến rồi sẽ không giống ta tốt như vậy nói chuyện ta bảy vị huynh trưởng tính khí táo bạo cái này toàn bộ vũ trụ đều biết chuyện Ông lao sắc mặt lúng túng, do dự chốc lát, chúng ta vạn tượng thiên tông cùng Long Tộc, thời điểm trước kia, chỉ có một chút tiểu nhân, nhỏ bé quá kết, vẫn chưa tới một mất một còn mức độ, ta cảm thấy, còn chưa phải muốn đem sự tình làm lớn. Không ngại mở điều kiện đi, nếu như không phải quá phận quá đáng, ta có thể cân nhắc. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta có viên mãn thiên phú tu luyện, còn có chín nghịch Long Đế ký ức, lại diện hóa ra mới đại tổ Long mới có vẻ ngược, càng là Long Tộc Tổng Thánh Tử, mạng của ta, nhưng là rất đắt coi như một nghìn tỷ đi. Ông lão thở phào nhẹ nhõm, cười một lời đáp ứng luôn. Được, một nghìn tỷ tiên linh thạch, coi như cho Long tộc chịu nhận lỗi. Long Thanh Trần dựng thẳng lên một cái ngón tay trỏ, lắc lắc, ta nói chính là cực phẩm tiên linh thạch, không phải phổ thông tiên linh thạch. Thời gian tổ Long, Long Tử Quật, Tội Long Đế, Long Hồn Điện người đàn ông trung niên cùng hai đội thiếu niên thiếu nữ đều là chớp mắt ngoác mồm mà nhìn hắn, quả thực là dở công phu sư tử ngoạm. Cần biết, một viên cực phẩm tiên linh thạch bằng mười ngàn tiên linh thạch, 1.000 tỷ cực phẩm tiên linh thạch, đây là bao nhiêu tiên linh thạch? mười ngàn ngàn tỷ. phòng trưng vạn tượng thiên tông đem vạn tượng tinh hệ mấy ngàn cái tư nguyên tinh đào rỗng mới có thể đủ mười ngàn ngàn tỷ. long tử quật nết miệng nở nụ cười, đủ tàn nhẫn, ta yêu thích. nét cười của ông lão nhưng là đọc lại, sắc mặt tái xanh địa nhìn kỹ lấy long thanh trần tổng thánh tử đây là đang nói đùa ta sao? ta như là đùa giỡn hay sao? long thanh trần thần tình lạnh nhạt, ông lão cả giận nói. Một nghìn tỷ cực phẩm tiên linh thạch, tương đương với chúng ta vạn tượng thiên tông dòng dã một trăm năm tổng thu hoạch, tuyệt đối không thể, quá mức khai chiến. Rất tốt. Long Thanh Trần cười gần không ngớt, cấp độ kia khai chiến đi. Vụ. Thời gian tổ long thả thời gian long lực, thời gian nhất thời bất động, ông lão bị ổn định, không thể động đậy. Có điều, thời gian tổ long cũng không có nhân cơ hội khởi sướng tiến công. Hô. hắn vung tay háo một cái, đem long Thanh Trần, tội long đế mang tới bên cạnh, lạnh nhạt nói. Ta cùng tiểu móc tuy rằng khả năng đánh không lại bốn người các ngươi thái thượng trưởng lão, có điều, ta nghĩ đi, ai cũng không ngăn được, chờ ta bảy vị huynh trưởng từ hắc ám chi nguyên trở về. Trên chiến trường thấy, dứt lời, hắn chính là mang theo Long Thanh Trần, tội Long Đế dự định xuyên toa hư không rời đi nơi này. Long Tử quật cấp tốc triển khai mật ấn, thanh đồng cổ điện tỏa ra chín màu hào quang, trong nháy mắt đem người đàn ông trung niên cùng hai đội thiếu niên thiếu nữ thu vào thanh đồng cổ điện. Ẩm! Thanh đồng cổ điện va nát hư không cũng dự định xuyên tòa hư không rời đi. Chấm đã. Ông lão khó khăn tránh ra thời gian tĩnh chỉ pháp tắc giảng buộc, vội vã hô, "Chư vị, mà nghe ta một lời." Long Thanh Trần quay đầu lại, lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, còn có cái gì dễ bàn, không phải khai chiến không. Ông lão lộ ra khó coi nụ cười, cái gọi là "chào giá trên trời, cố định trả giá, ngươi định giá 1000 tỷ cực phẩm tiên linh thạch, thực sự quá bất hợp lý, ta cuối cùng đến còn một hồi giá cả chứ?" Long Thanh Trần không thể nghi ngờ nói, Ta báo giá chính là cuối cùng giá cả, hoặc là lấy ra 1000 tỷ cực phẩm tiên linh thạch, hoặc là khai chiến, không, có thương lượng. Trung văn toàn bộ lưới cập nhật nhanh nhất ba. 8 z Cợt mở. Ông lão trong ánh mắt tràn ngập tức giận, cũng không thật phát tác, cuối cùng, hóa thành một thanh thở dài, "Được rồi, chúng ta Vạn Tượng thiên Tông đồng ý bồi thường cho Long tộc 1000 tỷ cực phẩm tiên linh thạch. từ nay về sau, hai nhà thù hận xóa bỏ, bao quát trước đây một ít thù hận." Thấy hắn đáp ứng rồi, Long Thanh Trần rốt cục nở nụ cười, đây là đương nhiên, chúng ta Long tộc rất ít thủ dai. Rất ít thủ dai. Ông lão khỏe miệng co giật, đau lòng điệu từ trong không gian giới chỉ lấy ra 100 không gian giới chỉ, dùng tiên lực nâng, chậm rãi đưa đến thời gian tổ long trước mặt. Thời gian tổ long kiểm tra một chút, không thành vấn đề, mỗi một chiếc không gian giới chỉ bên trong đều có 10 tỷ cực phẩm tiên linh thạch. Long Thanh Trần trà sát tay, cười nói, đây là ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lấy được bồi thường, có phải là nên đặt ở ta chỗ này? thời gian tổ long lạnh nhạt nói một nghìn tỷ cực phẩm tiên linh thạch khổng lồ như vậy một bút tài nguyên tu luyện đặt ở trong tay ngươi không thích hợp thậm chí sẽ cho ngươi mang đến tai nạn vẫn là nộp lên đi long thanh trần mặt dày nói ta chỉ muốn một phần mười gần nhất trong tay hơi sốt sáng trong tay căng thẳng đối với loại chuyện hoang đường này thời gian tổ long tự nhiên không tin hắn làm long tộc tổng thánh tử long tộc đối với hắn tài nguyên tu luyện cung cấp cơ hồ không có hạn chế có thể sử dụng bao nhiêu liền cho bao nhiêu làm sao có khả năng trong tay căng thẳng? suy nghĩ một chút, thời gian tổ long con ngón tay búng một cái, một viên không gian giới chỉ rơi vào lòng thanh trần trong tay, cho ngươi một phần trăm đi. hẹp hỏi, ôi, long thanh trần thở dài, trong lòng nhưng mừng thầm, một phần trăm, chính là mười tỷ cực phẩm tiên linh thạch, đổi thành phổ thông tiên linh thạch, cao tới một trăm triệu tỷ, phỏng chừng đem toàn bộ thiên diệu tình tiên mỏ linh thạch đào rỗng, đều tập hợp không ra nhiều như vậy. phải biết, hắn từ hoang cổ long vực lúc đi ra đệ nhất tộc lao cho hắn 5 tỷ tiên linh thạch, hắn liền cảm thấy rất nhiều, đây chính là dòng dã 100 triệu tỷ. Ở xa tới chính là khách, mấy vị không ngại đi vào hướng chén trà đi. Điều kiện bàn song xuôi, cũng là không có thủ gì hoán, ông lão cười đưa tay, quay về tiên điện, làm một xin mời thủ thế. Liền, thời gian tổ Long, Long Tử Quận, Long Thanh Trần cùng ông lão cùng đi tiến vào tiên điện. Ông lão sử dụng chân hỏa, nấu một bình cực phẩm tiên trà. Bốn người một bên uống trà, một bên nói chuyện thiếm ẩm, ẩm, ẩm. Bên trong tiên điện rất tiên tĩnh, thánh địa những nơi khác nhưng truyền đến từng trận nổ vang. Long Thanh Trần Kỳ quái nhìn một chút phi thường bình tĩnh ông lão, cổ tượng tộc đã toàn bộ bị thả ra ngoài, chính đang trong thánh địa làm loạn. Ngươi không có chút nào lo lắng sao? Ông lão cười nhạt, mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão cùng phân thân của ta đi trợ giúp, có cái gì tốt lo lắng. Cổ tượng tộc này nằm con cổ giống, cũng chính là trường sinh cảnh một, hai cấp tu vi, không lật nổi cái gì lãng. Được rồi. Long Thanh Trần không khỏi có chút thương hại hướng thi vũ cùng hướng bạch hà, tuy rằng để cổ tượng tộc khôi phục tự do, có điều, muốn giết ra trùng vây cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, phỏng trừng sẽ tử thương nặng nghề. Cho tới, kỳ sĩ sân những người kia, ở bên ngoài thời điểm, tuyệt đại đa số đều là vô ác bất tăng người, tiến vào vạn tượng thiên tông, mới bất phóng túng đi một chút, coi như toàn bộ chết rồi, hắn cũng sẽ không cảm thấy đồng tình. Lại dành hàn huyên chốc lát, thời gian tổ long, long tử quật cùng Long Thanh Trần chính là cáo từ rời đi. Sở dĩ đi vào uống chén trà, chủ yếu vẫn là xem ở một nghìn tỷ cực phẩm tiên linh thạch phần trên. Vụ Bị thời gian tổ long mang theo đi vào hư không trước, long thanh trần mở ra tiến mắt, cuối cùng nhìn lướt qua vạn tượng thiên tông toàn bộ thánh địa. Tứ đủ khổng lồ cổ giống thi thể ngã vào trong vũng máu, như bốn tòa sơn mạch. Còn có một đầu cổ giống không biết đi đâu, khả năng phá vòng vây rời đi. Tượng tộc thi thể khắp nơi đều có. Đương nhiên, vạn tượng thiên tông người cũng đã chết rất nhiều. Kỳ sĩ sân hơn người. Gần như toàn bộ chiết trận, chỉ có với hàn Nguyệt, triệu hành trùng cùng linh đồng này Ba cái tu vi so với hơi cao người, giết tới thánh địa bên bờ Trốn vào hồng hoang trong núi lớn, vạn tượng thiên tông mấy vạn cái đệ tử Ở phía sau điên cuồng đuổi giết bọn họ, không biết bọn họ cuối cùng có thể hay không sống sót Tất cả những thứ này, cùng hắn dự liệu kết quả gần như Nói rõ, hắn lần này tính toán không có gì sai lầm chương 805, Trương Đạo Thành Đế Long tử quật ngồi ghế lăn Thời gian tổ long mang theo long thanh trần cùng tội long đế, ở trong hư không qua lại, thanh đồng cổ điện nhưng là theo ở phía sau. Hiện tại, long tộc trên căn bản hoàn thành thống nhất đại nghiệp, long hồn điện xuất hiện, vớt rồng điện, long huyết điện, long lân điện làm sao còn không có xuất hiện. Long thanh trần hỏi việc này. Long tử quật thở dài nói, viễn cổ thời kỳ này trận bao phủ vũ trụ đại chiến, mặt khác ba cái đại điện, cơ hồ tổn thất hầu như không còn, chỉ còn giữ lại mấy ngàn con rồng, ẩn cư ở một cái cấp thấp tinh cầu nghỉ ngơi lấy sức cũng không cần quay rối bọn họ, để cho bọn họ chậm dài khôi phục đi. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, Long Hồn Điện nếu xuất hiện, như vậy, ngươi nên dành thời gian, đem phân tán ở vũ trụ các nơi phân bộ chỉnh hợp lên, mau chóng khôi phục Long Tộc bao trùm vũ trụ đích tình báo. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên cách xa ở thương lang hàng tinh cái kia Long Hồn Điện phân bộ, ở nút một đời lại một đại, không chờ được đến Long Hồn Điện tổng bộ xuất hiện, đã sắp không tiếp tục kiên trì được rồi. Long Tử Quật Kinh thường liếc mắt nhìn hắn. Long hồn điện tử viễn cổ thời kỳ ẩn giấu sau khi, ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy đều ở làm gì, nhàn rỗi không chuyện gì làm gì, vũ trụ các nơi đại đa số phân bộ, kỳ thực còn đang ta khống chế ở trong, không cần ngươi dạy ta làm thế nào. Long thanh trần lên giọng, thủ trưởng chỉ đạo ngươi làm việc, ngươi đây là thái độ gì? Long tử quật khỏe miệng co giật, không muốn nói chuyện. Trở lại thiên tốc tinh hệ, cương tinh. Long tử quật cùng long hồn điện lại biến mất, không biết đi nơi nào. Hiện tại Long tộc một ít đứng đầu nhất trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài, đã bắt đầu diễn hóa đạo của chính mình, chuẩn bị chứng đạo thành đế, ngươi cũng phải bắt chặt thời gian. Nếu như bọn họ trước một bước chứng đạo thành đế, mà ngươi vẫn là chuẩn đế cảnh, chung quy có chút khó có thể phục chúng. Thời gian tổ long đối với long thanh trần giặt lên. Long thanh trần gật đầu, ta rõ ràng. Làm tổng thánh tử, chấp trường hết thể long tộc, tuổi trẻ đại hết thể ánh mắt đều là theo dõi hắn vị trí này, nếu như tu vi của hắn cùng thực lực không thể áp đảo hết thể tuổi trẻ đại Hộ tộc Long Đế chuyện như vậy, khả năng còn có thể phát sinh. Nếu như hắn ở tuổi trẻ đại ở trong trước hết trứng đạo thành đế, mà Long Kim Bắc Minh, Long Kim Nguyệt Lan, Long Thanh Bắc Chính, Long Thời Tiếu Ninh, Long Thời Bạch, Long Thời Thiên Thiên những này trí tôn thiên tài vẫn là chuẩn đế cảnh. Như vậy, hộ tộc Long Đế những này đời trước cũng sẽ không lên ý nghĩ thế này. Nói trắng ra là, chính là hắn còn chưa đủ mạnh. Đi thôi. Thời gian tổ Long vung tay lên. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, thời gian tổ Long Chính là như vậy. Sự tình nói xong sẽ hạ lệnh chủ khách, hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi, hướng về linh khí đại hà đầu nguồn bay đi. Trở lại linh tuyết sơn tiên điện, phát hiện bên trong tiên điện rất tiến tĩnh, lặng lẽ. Long kim huyền nhi cùng long không Lị ở từng người tĩnh thất bế quan tu luyện. Long thanh trần không đi quay rối các nàng, trở về chính mình tinh thất, ở trên bùa đoàn khoanh chân ngồi xuống, đồng thời vận chuyển chín lịch long quyết cùng cổ ma chân kinh chuyên tâm tu luyện. Giống trong cơ thể truyền ra nhẹ nhàng tiếng rồng ngầm, ở trong tinh thất vang vọng phản phất viễn cổ chiến long từ ngủ say ở trong thức tỉnh. Tu luyện vài canh giờ sau khi tiến vào huyền cảnh ở trong. Huyền cảnh, kỳ thực chính là cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Vào lúc này, hồn nhiên vong ngã, không cảm giác được ngoại giới thời gian trôi qua. Chỉ thấy, phía sau hắn chậm rãi hiện ra một cái thanh long bóng mở, cùng bản thể hắn giống như lúc, chiếm giữ trên mặt đất, đầu rồng ngang nhiên mà đứng, thần tuấn siêu phàm Hắn toàn bộ thân thể trở nên nóng ánh long lanh, phản phất nửa trong suốt tinh thể. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn cái kia cắn thiên thanh long mạch, còn có long vô ích bát chín vô cùng không gian long mạch, long vô ích giá vĩnh hằng không gian long mạch. Vụ. Tựa hồ nhận lấy hấp dẫn, này hai cái đỉnh cấp không gian long mạch chậm rãi hướng về cắn thiên thanh long mạch tới gần, chồng bao nhau, tiến một bước dung hợp được. Ẩm, dung hợp sau khi thành công, trong long mạch diện sấm vang chớp, giật, phảng phất thiên địa sơ khai, có thanh liên nở rộ dị tượng, có trên biển sinh minh nguyệt dị tượng, có lục đạo luân hồi dị tượng. Có đại đạo phạn sướng thanh âm của có chúng tiên dập đầu dị tượng. Một dị tượng tiếp theo một dị tượng, phảng phất mãi mãi không kết thúc. Nếu là có những người khác ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy chấn động, những dị tượng này đều là viễn cổ đại năng tiếng tâm lừng lây dị tượng. Ở hiện nay thời đại, đứng đầu nhất trí tôn thiên tài nếu như có thể xuất hiện một loại dị tượng, vậy thì chứng minh có vô thượng tiềm lực. Cán Thiên Vũ Mạch, cấp đoạt mấy trăm thiên tài, lấy được kim thủy hỏa thổ phong lôi quang ám tám loại thuộc tính viên mãn vũ mạch. Hơn nữa chính ta một thuộc tính viên mãn thanh long mạch, tiến hành dung hợp, hóa thành cắn thiên thanh long mạch. Hiện tại, lại gia nhập thuộc tính không gian hai cái hàng đầu long mạch, tiến một bước dung hợp. Đã không thể gọi thanh long mạch, cắn thiên long mạch. Long thanh trần chậm rãi mở con mắt ra, trở nên trầm tư. Đương nhiên, đây là hắn chính mình lên tên, bởi vì, từ xưa tới nay, chưa từng có ai đem long mạch cùng vũ mạch dung hợp thành công. Hắn là cái thứ nhất, coi như lật khắp cả hết thể sách cổ, cũng không tìm được lấy làm gương chỉ có thể chính mình gọi là rồi. Khẽ lắc đầu, không nghĩ nữa vấn đề này, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. 14 năm sau, Hoàng Kim Long tộc chỗ ở Thiên Long Tinh Hệ, một viên cao đẳng trên tinh cầu. Vụ, toàn bộ trời xanh bỗng nhiên biến thành màu vàng, phản phất đại dương màu vàng nóng đại đạo Pháp tắc réo vang. Đây là, sắp chứng đạo thành đế dị tượng. Ai ở chứng đạo? Còn có thể là ai, nhất định là Long Kim Bắc Minh, Long Kim Nguyệt Lan, Long Kim Phi Sương, Long Kim Nghệ. Long kim trử, long kim Tường, long kim bộ này bảy cái đế tử đế nữ ở trong một, đương nhiên, cũng có có thể là một cái nào đó chuẩn đế cảnh la bối. Ta cảm thấy, long kim Bắc minh độ khả thi to lớn nhất, dù sao, ở chúng ta hoàng kim long tộc tuổi trẻ đại ở trong, hắn cái thứ nhất diễn hóa ra bản thân nói. Toàn bộ cao đẳng tinh cầu hoàng kim long tộc hoan hô sôi trào lên, chuyện này ý nghĩa là, hoàng kim long tộc có thể sẽ mới lên cấp một vị long đế. Đương nhiên, cũng có chứng đạo thất bại khả năng. Long Kim Bắc Minh bên trong tòa phủ đệ, chính là kim sắc quang mang ở trung tâm nhất. Được. Quả nhiên là con trai của ta Bắc Minh ở trứng đạo. Những năm này, một mực đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đắc tội Long Đế cấp tốc tới rồi, cười ha ha. Vèo. Vèo. Vèo. Hoàng Kim Long tộc mặt khác mấy vị Long Đế cũng là rất nhanh tới rồi, vây quanh ở Long Kim Bắc Minh phủ đệ Chu Vi, cho Long Kim Bắc Minh hộ đạo. Phải biết, trứng đạo thời điểm, kiên kỵ nhất chính là bị quái Vì lẽ đó. Chứng đạo thời điểm, nhất định phải lựa chọn chỗ an toàn nhất. Chỉ thấy, Long Kim Bắc Minh từ bên trong tòa phủ đệ chậm rãi bay lên không, cả người tản ra vạn trượng kim quang. ầm ầm ầm Hắn thả ra đạo của chính mình, cùng thiên địa đại đạo tiến hành va chạm. Chứng đạo, kỳ thực chính là để cho mình diện hóa ra tới nói tiếp thu thiên địa đại đạo thử thách, chỉ có như vậy, mới có thể có đến thiên địa đại đạo tán thành. Loại này va chạm, cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy, sẽ thân tử đạo tiêu. ầm ầm Ẩm. Long Kim Bắc Minh nói cùng thiên địa đại đạo không ngừng mà va chạm, mỗi một lần đều bùng nổ ra mặt trời giống như ánh sáng, chu vi hư không đổ nát, tiêu diệt. Va chạm mấy chục lần sau khi, Long Kim Bắc Minh trong miệng ho ra máu. Mấy trăm lần sau khi, Long Kim Bắc Minh cả người che kín vết rách. Hơn một nghìn kém hơn sau, Long Kim Bắc Minh biến thành xương máu, gây dựng lại thân thể, sắc mặt tái nhợt, cắn răng kiên trì. Hơn tám ngàn lần sau, Long Kim Bắc Minh đã sụp đổ rồi không biết bao nhiêu lần. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng suy yếu Cũng may, thiên địa đại đạo rốt cục rốt đi Hắn lấy được thiên địa đại đạo tán thành Chứng đạo thành công ầm, Tuy theo, một luồng tuyệt cường đế uy từ trong cơ thể hắn tỏa ra đến Đây mới thực là đế uy Không phải chuẩn đế có thể đánh đồng với nhau Hơn nữa, sinh mệnh lực của hắn cũng là liên tục tăng lên Rất nhanh khôi phục được đỉnh cao chương 806, quật khởi thời đại 27 năm Thanh long tộc chỗ ở thiên sát tinh hệ Một viên cao đẳng trên tinh cầu. Vụ. Long Thanh Bách chính phủ đệ, Đống nhiên tỏa ra nồng nạc sinh cơ. Nay Cố Sinh Cơ, lấy phủ đệ làm trung tâm, lấy mỗi tức 1000 giảm tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Dùng vài canh giờ thời gian, Này Cố Sinh Cơ đã trải rộng cả viên tinh cầu. Viên tinh cầu này, nguyên bản nằm ở mùa thu mùa, thu phong hữu quạng, cây cối héo tàn, chịu đến này Cố Sinh Cơ ảnh hưởng, phảng phất về tới mùa xuân, heo tàn cây cối cấp tốc sinh trưởng ra mới diệp tử chăm hoa đua nở. Thanh long tộc thánh tử, long thanh bách chính chứng đạo rồi. Quang thời gian trước, liền nghe nói long thanh bách chính bế quan chuẩn bị chứng đạo, tuyệt đối là hắn. Hắn là chúng ta thanh long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài, ở thanh long tộc tuổi trẻ đại ở trong khẳng định cái thứ nhất chứng đạo, ở hết thể long tộc ở trong, chỉ đứng sau long kim bắc minh. Cả viên tinh cầu thanh long tộc hoan hô lên. Vèo! Vèo! Vèo! Thanh long tộc mấy vị long đế cấp tốc tới rồi. Lăng không xếp bằng ở Long Thanh Bách chính phủ đệ phía trên, cho Long Thanh Bách chính hộ đạo. Trung Quy So với Long Kim Bắc Minh chậm một bước. Long Thanh Bách chính từ bên trong tòa phủ đệ chậm rãi bay lên trời, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, mọi người chỉ có thể nhớ tới tuổi trẻ đại cái thứ nhất chứng đạo chính là Long Kim Bắc Minh. Lại có ai sẽ nhớ tới đệ nhị chứng đạo chính là ai? Ta tất cả ánh sáng đều bị Long Kim Bắc Minh che lại rồi. Bách chiến Long Đế ánh mắt nghiêm túc, bây giờ là chứng đạo ngàn cân treo sợi tóc con trai của ta không muốn phân tâm muốn những thứ này chuyên tâm chứng đạo hải nhi rõ ràng tuy rằng so với long kim bắc minh chậm một bước có điều so với long thanh trần cái này tổng thánh tử nhanh một bước cũng là không sai long thanh bách chính cười cợt Vụ. thả chính mình diễn hóa ra tới nói cùng thiên địa đại đạo va chạm lên ầm ầm ầm trải qua mấy ngàn lần va chạm thiên địa đại đạo thối lui nhận rồi hắn diễn hóa ra tới nói chứng đạo thành công ầm Theo thiên địa đại đạo Tán Thành, hán toàn bộ khí tức đã xảy ra lột xác, tỏa ra bàng bạc sinh cơ, phản phất một cất bước mùa xuân, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là mùa xuân, ngăn ngắn vài canh giờ, toàn bộ tinh cầu hoa cỏ cây cối đều đã lớn rồi gấp 10 lần trở lên. 29 năm Hoàng Kim Long Tộc Chỗ ở Thiên Long Tinh Hệ Long Kim Nguyệt Lan Trứng Đạo Thành Công 45 năm Không gian Long Tộc Chỗ ở Thiên Tốc Tinh Hệ Cương Tinh Long Kim Phi Sương Trứng Đạo Thành Đế điều này làm cho không gian long tộc trẻ tuổi đời nào cũng có điểm lúng túng không gian long tộc tuổi trẻ đại còn không có chứng đạo lại bị long kim phi xương cái này ở ngoài long dẫn trước rồi cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết bởi vì minh nhị long đế cùng na tam long đế đế nữ long vô ích á, đang tứ long đế đế tử long vô ích bác, ở phản loạn thời điểm bị long thanh trần chém giết mà huyền nhất long đế đế tử long vô ích ngõ hẻm lại không ở thiên tốc tinh hệ nói cách khác không gian long tộc tuổi trẻ đại ở trong Liền một đế tử đế nữ đều không có. Đương nhiên không sánh bằng hoàng kim long tộc, thanh long tộc cùng thời gian long tộc này tam đại loại long tộc. 74 năm. Không gian long tộc chỗ ở thiên tốc tinh hệ. Cương tinh. Long kim huyên nhi trứng đạo thành đế, phong hào ngày toán long đế, cũng coi như là kế thừa kiếp trước ngày toán nữ đế phong hào. 82 năm. Thời gian long tộc chỗ ở thiên khuyết tinh hệ. Thời gian long tộc tuổi trẻ đại đại sư minh, long thời tiếu ninh trứng đạo thành đế. 122 năm. Thời gian long tộc chỗ ở thiên khuyết tinh hệ. Long thời bạch, long thời thiên thiên cùng một ngày trứng đạo thành đế, hoành động toàn bộ thời gian long tộc. 135 năm. Hoàng kim long tộc chỗ ở thiên long tinh hệ. Long kim nghệ trứng đạo. Đáng tiếc chính là, trứng đạo thất bại, bị thiên điệu đại đạo nghiền nát long hồn, tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn. Long kim nghệ phụ thân của nhuệ kim long đế ôm nàng thi thể, khóc giống dòng dã ba ngày thời gian, trong đôi mắt chảy ra huyết lệ. Trên đời. Đau sốt nhất chuyện tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Chơ mắt nhìn con gái chết đi, cũng không có thể ra sức, ở trên trời địa đại đạo trước mặt, liền tổ long cũng không cách nào ra tay giúp đỡ, huống hồ long đế, chỉ có thể dựa vào bản thân nàng. Nay hơn 100 năm ở trong, long tộc tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài dồn dập chứng đạo thành đế, đến thu hoạch mùa, cũng đến tuổi trẻ đại quật khởi then chốt thời kỳ, hết thể long tộc chìm đắm ở vui sướng ở trong, việc này, để hết thể long tộc phủ đầu phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh cũng làm cho những kia dục giả dục dịch, muốn chứng đạo trẻ tuổi đại thiên tài tĩnh táo rất nhiều, đang không có nắm đích tình hùng dưới, không dám thử nghiệm chứng đạo. Con đường tu luyện, từ xưa tới nay đều là tàn khốc như vậy. Mỗi một đời đều có vô số thiên tài, mà, chân chính có thể chứng đạo thành đế thiên tài, nhưng không có bao nhiêu, tuyệt đại đa số thiên tài, đều chết hiểu ở chứng đạo thời điểm. Bởi ra Long Kim nghệ ngã xuống chuyện này, sau khi hơn 100 năm, Long tộc tuổi trẻ đại ở trong, không có người nào chứng đạo thành đế. Mãi đến tận 348 năm, thanh long tộc chỗ ở thiên sát tinh hệ bắt nghịch long đế con trai, cũng chính là cựu nghịch long đế chất nhì, long thanh miệu chứng đạo thành đế, cũng coi như là hổ phụ không khuyến tử, không phụ sự mong đợi của mọi người. Long thanh miểu căn cứ chính xác nói, xem như là biến mất long kim nghệ chứng đạo thất bại lưu lại âm ảnh, vẹn vẹn qua một năm, 349 năm, thanh long tộc chỗ ở thiên sát tinh hệ, long thanh ngọc cùng long thanh hiên cùng tục chứng đạo thành đế. Đến đây, thanh long tộc bốn cái đế tử đế nữ. Long Thanh Bắc Chính, Long Thanh Miểu, Long Thanh Ngọc cùng Long Thanh Hiên, toàn bộ chứng đạo thành công. 349 năm đến 411 năm, khoảng thời gian này, Hoàng Kim Long Tộc còn dư lại 3 cái đế tử Long Kim Tư, Long Kim Trử, Long Kim Bộ cùng tục chứng đạo, Long Kim Tư cùng Long Kim Bạc chứng đạo thành công, Long Kim Trử nhưng thất bại, cùng Long Kim Nghệ như thế, tại chỗ chết. 536 năm, thời gian Long Tộc chỗ ở Thiên Long Tinh Hệ, một viên cao đẳng trên tinh cầu, Long Thời Tu, Long Thời Bản, Long Thời Nghịch Long thời viên nước hảo cùng một ngày chứng đạo, có một viễn cổ lưu truyền xuống truyền thuyết, nếu như mấy cái tu luyện giả hẹn cẩn thận cùng một ngày chứng đạo, có thể tăng cường chứng đạo tỷ lệ thành công. Nay bốn cái đế tử từ một quyển sách cổ ở trong nhìn thấy truyền thuyết này, vì lẽ đó mới có thể hẹn cẩn thận cùng một ngày chứng đạo. Cuối cùng, long thời tu cùng long thời viễn chứng đạo thành công, long thời nghịch chứng đạo thất bại, ngã xuống mà chết. Long thời bản chứng đạo thất bại, may mắn kiếm về một cái mạng, chỉ là căn cơ bị hao tổn. Trung thân vô vọng chứng đạo thành đế rồi. Sự thực chứng minh, truyền thuyết này không có gì căn cứ. Long tộc tuổi trẻ đại hơn 20 cái chi tôn thiên tài, nên chứng đạo đã chứng đạo, chỉ còn dư lại Tổng Thánh Tử Long Thanh Trần. Hán Bê Quan đã hơn 500 năm, tính toán một chút thời gian, cũng nên chứng đạo đi. Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói, Hán Bê Quan thời điểm, còn không có diện hóa ra bản thân nói, ngay cả mình nói cũng còn không diện hóa đi ra, chứng cái gì nói. Không phải chứ, còn không có diện hóa ra bản thân nói. Hắn này Tổng Thánh Tử làm tuổi trẻ đại lĩnh quân người, chẳng trách khó có thể phục chúng. Này hơn 500 năm thời gian, hết thể Long Tộc nghị luận nhiều nhất chính là việc này. Mỗi khi có một đế tử thứ nữ chứng đạo, Long Tộc sẽ nhớ tới còn đang bế quan ở trong Long Thanh Trần. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Tổng Thánh Tử thân phận rất cao, muốn không đưa tới chú ý cũng khó khăn. Cương tinh linh tuyết sơn tiên điện bên trong, một đôi đôi mắt đẹp cùng một đôi thu mâu, mỗi ngày đều sẽ hướng về Long Thanh Trần bế quan tu luyện tinh thất liếc mắt nhìn Ngoại trừ Long Kim Huyên Nhi cùng lòng không Lệ còn có thể là ai, các nàng có chút chờ đợi, nhiều hơn nhưng là lo lắng. Long Thanh Trần bế quan quá lâu, chậm chạp không có động tĩnh, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Từ xưa tới nay, có vô số tu luyện giả, chết ở bế quan ở trong. Chuyện như vậy, cũng không hiếm thấy. Tuy rằng Long Thanh Trần đang bế quan ở trong, có điều, các nàng biết, Long Thanh Trần nhất định sẽ tỉnh cờ thả cảm ứng, quan sát một chút ngoại giới đích tình huống. Phỏng chứng đã biết rồi đế tử đế nữ môn chứng đạo đích tình huống, các nàng chỉ hy vọng Long Thanh Trần không cần có áp lực quá lớn. Chương 807, giải thích nghi hoặc. 583 năm. Cũng chính là Long Thanh Trần bế quan sau khi 583 năm. Kẹt kẹt một tiếng, Long Thanh Trần bế quan tính thất, môn rốt cục mở ra. Trên người mặc thanh sam Long Thanh Trần đi ra, quanh thân không có tiên quang, cũng không có Long Tộc khí tức tàn mắt ra, giống như là một bình thường thiếu niên. Chính đang trong phòng khách uống trà Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị nghe thấy được động tĩnh, các nàng nhìn nhau một chút, tuy rằng trong lòng hơi sốt sáng, có điều, nhưng không có lập tức qua vấn an Long Thanh Trần, miễn cho cho Long Thanh Trần tạo thành áp lực, để cho các người lo lắng. Long Thanh Trần cười nhạt lấy đi vào phòng khách. Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị, mỗi ngày đều sẽ ở tĩnh thất nghỉ chân chốc lát, hắn làm sao có khả năng không biết. Long Không Lị cuống quýt lắc đầu, khẽ cười nói, chúng ta đối với Trần Sư đệ có lòng tin, một điểm không lo lắng nhìn nàng một cái, Long Thanh Trần không nói gì. Nếu như không lo lắng, mỗi ngày đi tới tinh thất bên ngoài buổi hồi làm cái gì, tu luyện chính là như vậy, đều sẽ gặp phải bình cảnh, vẫn bế quan cũng không tiện, đi ngoại giới giải sầu đi. Tuy rằng Long Thanh Trần mang theo đủ cười, Long Kim Tuyên Nhi nhưng chú ý tới hắn biểu hiện có chút cô đơn, đáy mắt nơi sâu xa, có tơ máu, tại đây hơn 500 năm thời gian trong, Long tộc đế tử đế nữ muôn dồn dập chứng đạo thành đế, trong lòng hắn khẳng định có áp lực. Cũng tốt. Long Thanh Trần cười cợt. Hướng về tiên điện ngoài cửa lớn bước đi. Nhìn thấy Long Không Lị muốn cùng đi tới, Long Kim Huyên Nhi đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu, để hắn yên lặng một chút đi. Ừ. Long Không Lị nhất thời dừng lại, tuy rằng tuổi của nàng so với Long Kim Huyên Nhi hơn trăm tuổi, có điều, xuất ra sau, nàng vẫn lấy Long Kim Huyên Nhi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Điểm này, nàng phân rất rõ ràng. Vẹo. Ra cửa lớn, Long Thanh Trần bay lên trời, rời đi Linh Tuyết Sơn, hướng về tổ Long nơi ở bay đi. Hắn phát ra. Hắn bế quan phát ra, không phát hiện hắn chứng đạo động tĩnh, hắn làm sao tiểu ra đến rồi. Làm tổng thánh tử, hơn 500 năm, còn không có chứng đạo thành đế, hắn còn không thấy ngại đi ra. Rất nhiều không gian long nhìn thấy hắn, nhất thiết nói nhỏ lên. Lấy long thanh trần nhĩ lực, đương nhiên có thể nghe thấy, có điều, hắn biểu hiện hờ hững, không hề rời đi những này lời đám thiếu. Nếu như quá quan tâm người khác cái nhìn, sẽ sống rất mệt, mất đi long châu khi đó bắt đầu, hắn sẽ hiểu đạo lý này. Phát ra. Cảm ứng được hắn đến, đang ở sân bên trong, dưới cây cổ thụ nhắm mắt dưỡng thần thời gian tổ lòng chậm rãi mở con mắt ra. Long thanh trần bay vào trong sân, ngồi ở thời gian tổ long đối diện, chính mình cho mình rót một chén trà, lại phi thường chân chó mà đem thời gian tổ long nửa chén trà tục chén, đổ đầy. Hắn không lên tiếng, chỉ là ủng ngục cùng ngục địa uống trà. Thời gian tổ long lạnh nhạt nói, ở trước mặt ta, không cần che giấu, ngươi biểu hiện càng là ung dung, ta liền biết trong lòng ngươi càng là cảm giác gáp lực lớn. Long Thanh Trần có chút không nói gì, đang bế quan thời điểm, hắn cảm ứng sẽ tỉnh cờ quét một hồi ngoại giới, sắt thực biết rồi Long tộc đế tử đến nữ môn chứng đạo đích tình huống, cũng quả thật có một điểm xuất ruột, có điều còn chưa tới hoang mang mức độ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, làm tổng thánh tử, tuổi trẻ đại đầu lĩnh, cái khác tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài dồn dập chứng đạo thành đế, mà ta còn không diện hóa ra bản thân nói, trong lòng ta quả thật có chút cũng lên, cảm thấy áp lực vô hình, có điều ta đã quen bị hết thảy tuổi trẻ đại đem ra khá là thời gian tổ long nói ngươi biết là tốt rồi làm tổng thánh tử mọi cử động ở hết thảy long tộc chú ý ở trong có áp lực đây là bình thường chuyện có điều không cần quá mức lưu ý long thanh trần nói ta hôm nay tới chủ yếu là trong lòng có chút nghi hoặc muốn thỉnh giáo một hồi lao ra ngài. nói đi thời gian tổ long cau mày địa liếc mắt nhìn mãn nhanh rắc ra tới cốc lần sau đừng cho ta châm trà ngươi căn bản không hiểu trà đạo uống trà Nửa chén liền có thể, quá đầy đủ không được, tốt quá hóa dở. Được rồi. Long thanh trần có chút bất đắc dĩ, ta nghi hoặc chính là, ta nếm thử vô số lần, tại sao chậm chạp không có cách nào diện hóa ra bản thân nói. Thời gian tổ long trầm mặc nửa ngày, mới nói. Ngươi có kiểu Nghịch long đế ký ức, hẳn phải biết kiểu Nghịch long đế làm sao diện hóa ra bản thân nói. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là, nếu như ngươi nghĩ đi kiểu Nghịch long đế lao lộ, như vậy, rất nhanh sẽ có thể diễn hóa ra cửu nịch long đế nói ngươi chậm chạp không có diễn hóa cửu nịch long đế nói điều này nói rõ ngươi cũng không muốn đi cửu nịch long đế lão lộ ngươi nghĩ vượt qua cửu nịch long đế chuyện xấu chính là ngươi nắm giữ cửu nịch long đế ký ức tất nhiên sẽ phải chịu cửu nịch long đế ký ức ảnh hưởng đây là một rất đơn giản đạo lý cũng tỷ như một tờ giấy nếu như mặt trên đã vẽ đầy ngươi làm sao vẽ tranh nghe đến mấy câu này long thanh trần chấn động trong lòng một hồi có một loại nhà tranh lập tức mở cảm giác Không hổ là tổ long, đối với tu luyện bản chất hiểu rõ vô cùng. Hỏi hắn, lao ra ngài ý tứ của là để ta chọc ra cựu nghịch long đế ký ức. Thời gian tổ long khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại khẽ lắc đầu. Long thanh trần nghi hoặc mà nhìn hắn, đây là ý gì? Thời gian tổ long nói, chọc ra cựu nghịch long đế ký ức đúng là một biện pháp, có thể để cho ngươi không bị cựu nghịch long đế ảnh hưởng. Có điều cũng không phải biện pháp tốt nhất biện pháp tốt nhất chính là không muốn chọc ra cựu nghịch long đế ký ức, mà là đem cựu nghịch long đế ảnh hưởng xem là một loại thử thách. Nếu như ngươi có thể chiến thắng cựu nghịch long đế đối với ngươi ảnh hưởng, như vậy, ngươi tất nhiên sẽ vượt qua cựu nghịch long đế. Đương nhiên, lại như như bây giờ, dẫn đến ngươi diện hóa đạo của chính mình độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có lợi có hại, chính ngươi lựa chọn đi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, diễn hóa đạo của chính mình, độ khó lớn một chút không liên quan, chậm một chút cũng không liên quan ta chỉ cần tương lai tiềm lực đủ lớn. Thời gian tổ Long khen ngợi địa nhìn một chút hắn, ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu như ngươi chỉ muốn mau chóng diễn hóa đạo của chính mình, mau chóng chứng đạo, đuổi tới tuổi trẻ đại trí tôn các thiên tài bước chân, như vậy ngươi sẽ không xứng vì là tổng thánh tử. Ngươi nên nghĩ làm sao vượt lại bọn họ, mà không phải đuổi tới bước chân của bọn họ. Long Thanh Trần Phi thường bất đắc dĩ. Thời gian tổ Long tiếp tục nói, ngoại trừ cửu nghịch Long Đế ký ức đối với ngươi ảnh hưởng ở ngoài kỳ thực, còn có những nguyên nhân khác dẫn đến ngươi chậm chạp không cách nào diễn hóa ra bản thân nói. Ngươi có cắn Thiên Vũ Mạch, cắn Thiên Vũ Mạch cái kia người của gia tộc, thiên phú rất cao, muốn diễn hóa ra bản thân nói, phi thường khó khăn, đây là các đại siêu cấp thế lực đều biết chuyện, bằng không, cắn Thiên Vũ Mạch cái kia gia tộc đã sớm thiên hạ vô địch, trời xanh chính là như vậy công bằng, cho bọn hắn tuyệt cao thiên phú, đồng thời, đã gia tăng rồi bọn họ diễn hóa đạo của chính mình độ khó. Hơn nữa, ngươi còn nghĩ cắn Thiên Vũ Mạch, các loại Viên Mãn Vũ Mạch, Viên Mãn Thanh Long Mạch hai cái viên mãn không gian long mạch toàn bộ dung hợp bằng của cắn thiên vũ mạch sinh ra dị biến so với kia cái gia tộc cắn thiên vũ mạch càng thêm mạnh mẽ diễn hóa đạo của chính mình độ khó so với kia cái người của gia tộc càng cao hơn ta phỏng đoán cẩn thận người diễn hóa đạo của chính mình độ khó trí ít so với cái khác trí tôn thiên tài cao hơn gấp một vạn lần trở lên người phải có chuẩn bị tâm lý chuẩn bị thời gian dài không cách nào diễn hóa ra bản thân nói có thể là mười vạn năm cũng có thể có thể là trăm vạn năm. Thậm chí ngàn vạn năm trở lên Không cách nào diễn hóa ra bản thân nói Ngàn vạn năm trở lên Long Thanh Trần không nói gì Có chút hối hận đến bái phòng thời gian tổ long, Bị đánh đánh không nhẹ, sớm biết không đến chương 808, hy vọng Vẹo Từ thời gian tổ long nơi này cách mở sau khi Long Thanh Trần hướng về cương tinh sở tạt Chuyển tống đại trận bay đi Mỗi cái tu luyện giả Một đời ở trong đều sẽ gặp phải tu luyện bình cảnh Không có người nào có thể ngoại lệ Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ bình cảnh nói trắng ra là chính là chiếc lọ chỗ hẹp nhất dễ dàng bị nhốt lại hiện tại hắn bình cảnh chính là làm sao diện hóa ra bản thân nói bế quan hơn 500 năm không có diện hóa ra bản thân nói hắn chỉ có thể đi chung quanh một chút giải sâu không chắc liền tỉnh nộ rồi rất nhiều tu luyện giả cũng là như vậy bế quan mấy ngàn năm mấy vạn năm tu vi không có gì tiến bộ một khi tỉnh nộ sẽ tăng nhanh như gió cũng coi như là tích lũy lâu dài sử dụng một lần hắn tích lũy đã đầy đủ thâm hậu chính là thiếu hụt một bạo phát cơ hội. Đi Thiên Long tinh hệ, đi tới sở tạc truyền tống đại trận. Long Thanh Trần đi tới ở trung tâm nhất. Đối với duy Tù, bảo dưỡng sở tạc truyền tống đại trận, trận pháp sư chúng nói một tiếng. Trận pháp sư chúng ánh mắt hơi quái dị. Long Thanh Trần biết, phỏng trừng bọn họ cũng cùng cái khác Long tộc như thế. Hiếu kỳ hắn tại sao còn không có chứng đạo. Vu, vu, vu. Khả năng hắn trước đây uy nghi vẫn còn. Trận pháp sư chúng chúng quy không dám hỏi, dồn dập đánh ra mà tấn mở ra sở tạt truyền tống đại trận ầm sợ tạt truyền tống đại trận sáng lên sáu sao trận mang khổng lồ cô sáng sông thẳng tới chân trời không gian vằn mèo cái khác đế tử đế nữ đã sương chứng đạo thành đế hắn bế quan hơn 500 năm còn không có chứng đạo phỏng trừng không mặt mũi ở trên trời tốc tinh hệ ở lại vì lẽ đó đi ngoại giới tránh một chút ha ha trước đây hắn ủy vào tổng thánh tử huy nghi ngự trị ở long tộc hết thề tuổi trẻ thay thế trên hơn nữa có kiệu Nghịch long đế ký ức Dung hợp cắn thiên vũ mạch cùng long mạch, diễn hóa ra vảy ngược, thiên phú tuyệt thế, ánh sáng che lại hết thảy đế tử đế nữ, xuất tấn danh tiếng. Hiện tại, chậm chạp không có chứng đạo, đã bị đế tử đế nữ môn xa xa mà bỏ lại đằng sau, hắn đương nhiên cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu rồi. Ánh sáng tàn đi, long thanh trần đã biến mất không còn tâm hơi. Trần pháp sư chúng lúc này mới bắt đầu nghị luận, chăm sóc các ngươi miệng, không còn được, ta liền đem các ngươi miệng niêm phong lại. Trong hư không, truyền ra long thanh trần thanh âm đã mạc. Trận Pháp Sư chúng toàn bộ dọa run lên một cái, sắc mặt trắng bệnh, cái chán bước lên đầy mồ hôi hột, cuốn quýt câm miệng, không dám lại nói thêm gì nữa rồi. Để cho bọn họ nghĩ không thông chính là, sở Tạc truyền tống đại trận đã mở ra, đem Long Thanh Trần truyền tống đi ra ngoài, Long Thanh Trần thanh âm của làm sao có thể nghe được lời của bọn họ. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ, tại đây bế quan hơn 500 năm thời gian trong, hắn mặc dù không có diễn hóa ra bản thân nói, có điều, những phương diện khác tiến bộ lại rất lớn ở truyền tống thời điểm ngắn ngủi địa ngưng lại đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì có chút tiếp cận xuyên toa hư không chỉ là hắn cần phải mượn truyền tống đại trận mới có thể xuyên toa hư không mà trường sinh cảnh cường giả không cần vẫn có khác nhau vu lúc xuất hiện lần nữa đã ở trên trời long tinh hệ sở tạt truyền tống đại trận bên trong nhìn thấy là hắn nơi này trận pháp sư chúng sửng sốt một chút tùy theo cũng là biểu hiện của quái long thanh trần có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn trước đây biểu hiện quá mức mắt sáng, này mấy trăm năm thời gian trong, bị đồng đại trí tôn các thiên tài vượt qua, hết thể long tộc đều sẽ cảm thấy yếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến hắn biến môn ăn. Thậm chí, còn có chứa một điểm xem thường ý tứ. Vẹo. Hắn không để ý đến nhiều như vậy, hướng về nhuệ kim long đế nơi ở bay đi. Đi tới nhuệ kim long đế nơi ở, phát hiện nhuệ kim long đế chính đang một mình một uống rượu giải sầu. Mấy trăm năm không gặp, nhuệ kim long đế phản phất già nua rồi rất nhiều. Dâu Mép lộn xộn, tóc hoa râm, như là một chán nạn ông lão. Nếu như Nghệ sư tỷ còn sống, nhìn thấy ngươi như vậy, nhất định sẽ cảm thấy khổ sở. Long Thanh Trần bay vào trong sân. Nhụy Kim Long đế dương mắt, nhìn hắn một hồi, cô đơn nói, trên đời cái gì quả đều có, chính là không, có nếu như tiểu nghệ không thể sống lại. Long Thanh Trần đưa hắn trong tay bầu rượu đoạt tới, cũng không cần cốc, trực tiếp quay về bầu rượu uống. Nghệ sư tỷ, ngã xuống đã mấy trăm năm, còn không có nghĩ thông sao? Nguyệt Kim Long Hoàng Đế đạo, ngươi không hiểu, ta là một cái như vậy con gái, nàng đi rồi, ta sống cũng không có ý gì rồi. Thệ người đã qua đời, số người trung quy phải tiếp tục sống tiếp, quá mức chấp nhất cũng vô dụng. Long Thanh Trần không biết làm sao an ủi hắn, ở tang nữ nỗi đau trước mặt, bất kỳ an ủi đều có vẻ trắng xám buồn cười, chỉ có thể nói một hồi phạm nhân thường thường nói. Nguyệt Kim Long Đế ánh mắt trống rỗng bên trong nhìn trong sân là diệp, là ta hại nàng. Long Thanh Trần chấn động trong lòng, cho rằng nghe lầm. Khó có thể tin mà nhìn hắn, cái gì, ngươi hại chết nghệ sư tỷ? Nhuệ kim long đế tức giận nói, ngươi đang ở đây muốn cái gì, ta làm sao có khả năng hại tiểu nghệ. Là ngươi tự mình nói, ta cũng không nói. Long thanh trần bất đắc dĩ vây vây tay. Nhuệ kim long hoàng đế đạo, ý tứ của ta đó là, nhìn thấy long kim bác minh, long kim nguyệt lan chứng đạo thành công, tiểu nghệ cũng muốn chứng đạo, ta không có ngăn cản, trái lại khích lệ nàng, ai biết, nàng tích lũy không đủ thâm hậu, chứng đạo thất bại bằng là ta gián tiếp hại nàng. Long Thanh Trần thở dài nói, không phải ngươi hại nàng, mà là, ngươi tiềm thức ở trong, muốn cho nàng chết tìm lý do, đem trách nhiệm nắm ở trên người mình, trừng phạt chính mình, như vậy trong lòng ngươi mới có thể dễ chịu một điểm. Nghe được lời ấy, Nhụy Kim Long Đế trầm mặc, hay là, hắn nói không sai, đây là một phụ thân bản năng. Long Thanh Trần nói, đi thôi, mang ta đi nhìn nàng. Nhụy Kim Long Đế chết lặng đứng lên, bay lên trời. Long Thanh Trần theo hắn, Bay mấy ngàn dặm sau khi, đi tới một tòa hồ lớn bên cạnh, chỉ thấy, hai cái phần mộ táng ở bên hồ, chu vi đúng là non xanh nước biếc, cũng coi như là thật tốt an táng nơi. Long Thanh Trần cũng không mang cái gì tế bái gì đó, từ bên hồ hái được một ít hoa dại, đặt ở hai tòa phần mộ trước mặt. Nhìn này hai tòa phần mộ, nhuệ kim long đế viền mắt đỏ chót lên. Tiểu nghệ cùng tiểu trử vốn định kết làm đạo lữ, nhưng là, thấy ngươi cùng lòng kim bắt mình, Long kim nguyệt lan rất đúng quyết sau khi, ta có chút không lọt mắt tiểu trử. Cho rằng tiểu nghệ nên tìm một giống như ngươi vậy thiên tài tuyệt thế thành đạo lữ, vì lẽ đó, vẫn không đồng ý. Tiểu nghệ chứng đạo thất bại, ngã xuống mà chết, đối với tiểu trừ đả kích rất lớn, hắn diện hóa ra bản thân nói không bao lâu, liền quyết định chứng đạo, có chút tìm chết ý nghĩ, kết quả chính là cùng tiểu nghệ như thế, việc này cũng là ta. Long Thanh Trần thực sự không biết nói cái gì. Nói tới không được, có thể sẽ đâm nhói nhuệ kim long đế. Chầm tư hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, nghệ sư tỷ cùng chữ sư huynh đều đạt đến chuẩn đế tu vi, đồng thời diễn hóa gia đạo của chính mình cũng coi như là cứng, giả không phải dễ dàng như vậy ngã xuống tái thế độ khả thi vẫn phải có nghe hắn vừa nói như vậy, nhuệ kim long đế ánh mắt sáng ngời, mừng rỡ như điên giống như điên điệu tự lầm bẩm, đúng, tiểu nghệ cùng tiểu trừ khẳng định không chết nhất định là tái thế đi tới nhất định là như vậy hy vọng nàng cùng hắn có thể ném một người tốt long thanh trần lại an ủi nhuệ kim long đế chốc lát, chính là rời đi có lúc chính là như vậy cho một tia hy vọng, hay là là có thể một lần nữa tỉnh lại đi. Đón lấy, Long Thanh Trần rời đi Thiên Long Tinh Hệ, lại đi tới thời gian Long Tộc Chô ở Thiên Khuyết Tinh Hệ. Tế bái một hồi chứng đạo thất bại ngã xuống Long Thời Nịch, thăm một hồi, chứng đạo thất bại, tàn phế Long Thời Bản. Bất kể nói thế nào, Long Kim Nghệ, Long Kim Trử, Long Thời Nịch, Long Thời Bản tất cả đều là chống đỡ quá hán, xuất quan, đầu tiên liền muốn đi Tế bái Vân An, tận một hồi tâm ý. chương 809, chuẩn đế cũng là đế để Long Thanh Trần cảm thấy nghi hoặc chính là Long Kim Bắc Minh, Long Kim Nguyệt Lan, Long Kim Tường, Long Kim Bộ, Long Thời Tiểu Ninh, Long Thời Thiên Thiên, Long Thời Bạch, Long Thời Viễn, Long Thời Tu những này chứng đạo thành đế đế tử đế nữ tất cả đều không ở nhà hướng về Long Thời Nịch, Long Thời Tu phụ thân của tăng số Long Đế hỏi một hồi mới biết có một mãn tinh gia tộc chứng đạo thành đế thánh tử hướng về mỗi cái siêu cấp đại thế lực nhất chứng đạo thành đế chí tôn thiên tài phát ra thư mời mời mọi người tham gia một đế biết một mặt lẫn nhau kết giao một hồi. ở một phương diện khác, cũng muốn lẫn nhau thiết tha một hồi. đương nhiên, càng chủ yếu phương diện, phỏng chừng có chút trí tôn thiên tài muốn dương danh thiên hạ. dù sao, tuổi trẻ đại cao cấp nhất trí tôn thiên tài đều chứng đạo, tu vi và thực lực có tiến bộ rất lớn, vừa xa quá khứ. luôn có mấy người muốn ép người khác một đầu. tăng số long đế cười nói, ngươi bị vây ở chuẩn đế cảnh mấy trăm năm, không ngại đi xem xem, mở mang kiến thức một chút các đại siêu cấp thế lực trí tôn các thiên tài chứng đạo đích tình huống. Nếu như có thể chịu đến giận rát, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Khả năng có hai đứa con trai nguyên nhân, long thời nghịch ngã xuống đối với tăng số long đế tạo thành đá kích không có lớn như vậy, không giống nhuệ kim long đế như vậy chìm đắm ở bi thương ở trong mấy trăm năm còn không có chậm lại đây. Cũng có thể có thể tăng số long đế khá là nhìn thoáng được đi. Long thanh trần khẽ vứt cảm, cũng tốt. Liền, hắn rời đi thiên khuyết tinh hệ, sử dụng thiên khuyết tinh hệ sở tạc truyền tống đại trận, hướng về cái kia mãn tinh gia tộc chạy đi. Cái kia mãn tinh gia tộc, tên là Thiên Sương gia tộc, có 9 cái trường sinh cảnh cường giả. Tuy rằng không sánh được Long tộc cao nhất thời kỳ, cũng không sánh được Long tộc gốc gác thâm hậu. So với Long tộc hiện tại ở bề ngoài thế lực càng mạnh hơn, xem như là trong vũ trụ hết sức quan trọng một siêu cấp đại thế lực. Cũng khó trách Thiên Sương gia tộc thánh tử một thư mời, các đại siêu cấp thế lực trí tôn các thiên tài sẽ đi tham gia. Quả thật có chút uy vọng ở. Vu, lần này không phải điểm đối với điểm truyền thống, xuất hiện một ít sai lệch. Long Thanh trần bị chuyển tống đến trong vũ trụ, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra vũ trụ tinh đồ, đối chiếu chu vi tinh thần phân bố, suy đoán ra chỗ ở mình vị trí. Hiện tại vị trí, ngay ở thiên xương gia tộc lãnh địa bên cạnh một cái tinh hệ. Vèo. Hắn hướng về gần nhất một viên có người ở lại hành tinh bay đi. Sử dụng cái hành tinh này mặt trên hành tinh cấp chuyển tống đại trận, chuyển tống đến một viên trung đẳng trên tinh cầu. Sử dụng nữa viên này trung đẳng trên tinh cầu diện hành tinh cấp chuyển tống đại trận Truyền thống đến Thiên Xương gia tộc lãnh địa một viên cao đẳng tinh hệ trên. Vũ trụ quá lớn, cơ hội vô biên vô hạn, chạy đi chính là chỗ này sao phiền phức, không phải ở truyền thống đại trận ở trong, ngay ở đi tới truyền thống đại trận trên đường. Chứ Phi, tu vi đạt đến đế cảnh trở lên, mở ra đường hầm không gian, vậy thì không cần sử dụng truyền thống đại trận rồi. Xin hỏi, để biết ở nơi nào tổ chức? Long Thanh Trần chỉ biết là đế sẽ ở trên trời Xương gia tộc lãnh địa viên này cao đẳng trên tinh cầu cử hành nhưng lại không biết vị trí cụ thể ở đâu, không thể làm gì khác hơn là tìm một tu luyện giả hỏi dò. Người tu luyện này là một nữ tử, dài đến còn rất đẹp đẽ, trên thực tế, nữ tu luyện người sẽ không có một xấu, bởi vì, tu luyện có thể mỹ dung dưỡng nhan, hơn nữa, còn có thể thoáng điều chỉnh một chút ngũ quan, không đẹp đẽ mới phải quái sự, nàng kỳ quái nói, thư mời trên, không có viết rõ địa chỉ sao. Long Thanh Trần tùy ý tìm một lý do, ta thư mời làm mất rồi. Trọng yếu như vậy thư mời đều có thể làm mất. Nữ tu luyện người có chút không nói gì. Ánh mắt sùng bái mà nhìn hắn, nghe nói, ở trên trời xương gia tộc thánh điệu bên cạnh thiên đạo trong bãi đá cử hành. Đáng tiếc, ta vừa diễn hóa ra bản thân nói, còn không có chứng đạo, không tư cách tham gia, không phải vậy hãy cùng ngươi cùng đi. Thiên đạo thạch lâm, ở cái kia phương hướng. Nàng chỉ chỉ một phương hướng. Không chứng đạo, không tư cách tham gia. Long thanh trần có chút bất đắc dĩ, đưa tay vô vô bờ vai của nàng Vậy thì tiếp tục cố gắng, lần sau để biết, ngươi nên có thể tham gia. Nữ tu luyện người được cổ vũ thêm mấy lần, ừ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Long thanh trần cao thâm khó dò địa chắp hai tay sau lưng, hướng về nàng chỉ phương hướng bay đi. Nhìn thiếu niên áo xanh rời đi bóng lưng, nữ tu luyện người mới phản ứng được, vỗ một cái chán, không đúng. Hơi thở của hắn thật giống cũng là chuẩn đế cảnh, còn không có chứng đạo, hắn dựa vào cái gì đi tham gia để biết, dựa vào cái gì gọi ta tiếp tục cố gắng. Còn bày ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng giận, không được, ta phải đi theo nhìn, nhìn hắn làm sao ra khí Liền, nàng quỷ thần xui khiến địa lặng lẽ theo thiếu niên áo xanh. Bay mấy vạn dặm sau khi, đi tới Thiên Xương gia tộc thánh địa bên cạnh Thiên Đạo ngoài bãi đá. Chỉ thấy, thiếu niên áo xanh bị một đám thủ vệ ngăn cản. Một mình ngươi chuẩn đế, tham gia cái gì đế sẽ? Đi đi đi, đừng ở chỗ này quấy rối, nếu là chọc giận chúng ta Thiên Xương gia tộc cho người chịu không nổi. Bọn thủ vệ không nhịn được phát tay, như là xua đuổi con rồi như thế. Nữ tu luyện người suýt chút nữa cười ra tiếng, quả nhiên cùng nàng dự liệu như thế, cái này thiếu niên áo xanh ra khíu, đánh lửa rồi. Làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị là, cái này thiếu niên áo xanh ra mặt còn phi thường dày, không hề rời đi, cùng bọn thủ vệ lý luận lên, chỉ nghe thiếu niên áo xanh lạnh nhạt nói, chuẩn đế cũng không phải là đế sao. Làm sao thì không thể tham gia. Ai quy định? Chuẩn đế cũng không phải là đế sao. Nghe một chút, không biết xấu hổ như vậy đều có thể nói ra khỏi miệng. Nàng có chút đờ ra. Chuẩn đế tính là gì đế, nhiều nhất chính là người đế. Còn không có chứng đạo, cũng không phải là đế. Người có đi hay không, không đi chúng ta cũng không phải khách khí. Bọn thủ vệ khá là căm tức lên, xưa nay chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người, càng không có gặp dám ở thiên sương gia tộc Thánh Địa Chu Vi làm càng người. Không khách khí. Ta ngược lại muốn xem xem. Các ngươi làm sao không khách khí? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, Ngày hôm nay, ta còn không vào không được rồi. Ngươi muốn chết. Giao hân hắn một trận. Bọn thủ vệ giận dữ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Bọn họ dồn dập ra tay, Từng đạo từng đạo ánh quyền như là mưa to gió lớn, Hướng về Long Thanh Trần ngay mặt đập tới. Có thể thấy, Những thủ vệ này đều là thiên xương gia tộc tinh nhuệ nhất thủ vệ. Mỗi một cái tu vi đều đạt đến tiên tôn cảnh trở lên, Thực lực cường hãn. Long Thanh Trần tay háo lớn vung lên, trực tiếp đem những này ánh quyền không thu rồi. Trả lại cho các ngươi. Hắn lần thứ hai vung lên. ầm ầm ẩm. Từng đạo từng đạo ánh quyền nổ ra, mười mấy thủ vệ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đều không ngoại lệ, đều là trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhận, thân thể che kín vết rách, phản phất sắp đổ nát đổ xứ. Hơn 500 năm bế quan tu luyện, Long Thanh Trần tu vi tuy rằng không có gì tiến bộ, có điều, nhưng đem các loại võ kỹ tu luyện đến càng sâu cấp độ. Như chiêu thức ấy tụ lý căn khôn, chính là căn cứ gương vỡ lại lành diện hóa mà đến. Hiện tại triển khai ra, đã không cần trước đây phức tạp như thế, hóa phức tạp thành đơn giản, có thể trực tiếp tịch thu sự công kích của kẻ địch, trực tiếp trả lại. Vèo. Khả năng nghe được động tĩnh trong bãi đá, bay ra một phong thần tuấn giật thanh niên, cao mày địa nhìn một chút thiếu niên áo xanh, lại nhìn một chút bị thương thủ vệ, xảy ra chuyện gì? Chương 810. Hán một chuẩn đế, không có tự mình biết mình, muốn tham gia đều biết. Chúng ta ngăn cản hắn, hắn còn ra tay hại người. Hắn đã thương chúng ta, chính là coi rẻ chúng ta thiên xương gia tộc, xin mời nhị thiếu giết hắn. Bọn thủ vệ tức giận chỉ trích lên. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, các ngươi nói năng lô mãng, không rào hấn ngươi chúng một hồi, các ngươi không biết hoa nhi tại sao như vậy hồng, hơn nữa, các ngươi xuất thủ trước, ta chỉ là thuận thế phản kích. Tuấn giật thanh niên ánh mắt sắc bén địa rừng ở thiếu niên áo xanh, âm thanh lạnh leo hạ xuống, các hạ, một không, coi thư mời. Hai tu vi không có đạt đến đế cảnh, hai điểm này cũng không phù hợp tham gia đế sẽ yêu cầu, nhưng tự tiện xông vào thiên đạo thạch lâm còn to tiếng không hổ. Khi ta thiên xương gia tộc không người sao? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, thiếu nắm thiên xương gia tộc ép ta, ta không ăn bộ này. Tuấn Dật thanh niên giận dữ mà cười, hay, hay cực kỳ, đã cực kỳ lâu không ai dám coi rẻ chúng ta thiên xương gia tộc, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nữ tu luyện người xa xa mà nhìn tình cảnh này, không khỏi nhíu mày lên nàng theo cái này thiếu niên áo xanh lại đây chỉ là muốn canh đồng áo thiếu niên làm sao ra khíếu lại không nghĩ rằng cái này thiếu niên áo xanh quả thực là một lăng đầu thành thiên xương gia tộc nhị thiếu chủ phát ra hắn không mau nhanh chịu nhận lỗi lại vẫn dám cùng thiên xương gia tộc nhị thiếu chủ hò hét nàng do dự chốc lát hơi cắn răng bay qua rơi vào thiếu niên áo xanh bên cạnh hướng về nhị thiếu chủ thi lễ một cái nội môn đệ tử dương ngự yên gặp minh sư minh tuấn giật thanh niên cao mày mà nhìn nàng ngươi là nội môn đệ tử Dương ngữ yên cười nói, chính là Tuấn giật thanh niên nghi ngờ nói Ở bên trong môn thời điểm, ta làm sao chưa từng gặp ngươi Dương ngữ yên lấy ra một khối lệnh bài Đưa cho tuấn giật thanh niên Minh sư huynh dường như hảo nguyệt giữa trời Trói lọi nội môn, mà Ta chỉ là nội môn một bình thường đệ tử Như là một đồng đóm Minh sư huynh không chú ý tới ta, cũng rất bình thường Trung văn toàn bộ lưới cập nhật nhanh nhất 3 78 8 z Cơ Lời nói này, để tuấn giật thanh niên nghe được khá là được lợi lệnh lùng biểu hiện dịu đi một chút, tiếp nhận lệnh bài, tra nghiệm một hồi, trả lại cho nàng, khẽ vuốt cầm nói, không sai, đây đúng là chúng ta thiên xương gia tộc nội môn thân phận lệnh bài. Dương ngữ yên lôi kéo thiếu niên áo xanh ống tay áo, quay về tuấn giật thanh niên hiện lên một kia ấy náy, cái này là bảng hữu của ta, trước đây một mực rừng sâu núi thảm bên trong tu luyện, gần nhất vừa mới đi ra rèn luyện, không hiểu cái gì quy củ, bạ phạm minh sư huynh, còn minh sư huynh thứ tội. Tuấn giật thanh niên thiên Xương minh trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói. Hóa ra là bằng hữu của ngươi, xem ở trên mặt của ngươi, để hắn nói lời xin lỗi, việc này thì thôi, lần sau chú ý một chút, nếu như là đại ca ta ở đây, vậy thì không tốt như vậy nói chuyện. Đà tạ Minh Sư Huynh. Dương ngữ yên không ngừng mà không mình hành lễ, chừng một chút thiếu niên áo xanh, còn không mau nhanh hướng về mình Sư Huynh xin lỗi, chán sống rồi sao. Lấy Long Thanh Trần nhạy cảm cảm ứng, đã sớm biết nàng theo ở phía sau, chỉ là, không để ý đến. Không nghĩ tới, nàng sẽ tới cho hắn cầu xin. Rất một người thiệt lương. Người xảy ra chuyện gì? Dương Ngữ Yên bối rối, căm tức thiếu niên áo xanh, còn không xin lỗi. Thật sự muốn chết phải không? Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, ai phát thư mời? Thiên Sương Minh kỳ quái nói, tự nhiên là Đại ta, chúng ta Thiên Sương gia tộc Thánh Tử, có vấn đề gì không? Long Thanh Trần không thể nghi ngờ nói, để hắn đi ra, cho ta nói lời xin lỗi. Thiên Sương Minh ngây ngẩn cả người, người này, quả nhiên là không sợ chết sao? Dương Ngữ Yên cũng là sợ ngây người. Nàng thật muốn cho mình một cái tát, hối hận lại đây cho cái này thiếu niên áo xanh cầu xin, cái này thiếu niên áo xanh quả thực là đầu góc có bị bệnh không, để thánh tử đi ra xin lỗi, hắn cho là hắn là ai. Bọn thủ vệ càng là sắc mặt tức đến đỏ chót, thực sự không nhịn được, cười ha ha. Ha ha ha, thật mẹ kiếp cười chết ta, để thánh tử cho hắn xin lỗi. Ta không nghe lầm chứ. Phục hồi tinh thần lại, thiên sương minh sắc mặt âm trầm lại, xem ở người sư muội này tử thượng, ta đã đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc. Ngươi trả lại cho ta được đà lớn tới, xét không rõ cân lượng của mình, vậy cũng chớ trách ta hạ thủ vô tình rồi." Dương Ngữ Yên hơi thay đổi sắc mặt, lôi kéo thiếu niên áo xanh, nhìn trời sương minh đạo, "Minh sư huynh, hắn một mực trong núi sâu tu luyện, không biết đạo lý đối nhân xử thế, lại cho hắn một cơ hội, để ta hảo hảo khuyên hắn một chút." Long Thanh Trần hất tay, đưa nàng tay bỏ qua, giơ tay, đưa nàng ngăn ở mặt sau, "Vị cô nương này, lòng tốt của ngươi, lòng ta lĩnh, có điều, không cần giúp ta cầu xin." Ta ngược lại muốn xem xem, hắn có thể đem ta như thế nào. Thiên sương đôi mắt sáng quang ngưng lại, ác liệt địa nhìn về phía Dương Ngự yên, hắn căn bản không nhận thức ngươi. Hắn không phải bằng hữu của ngươi. Ngươi đùa bơ ta. Dương ngữ yên sắc mặt trắng bệch lên, có chút hoảng rồi, ta cùng trước hắn liền nhận thức. Nếu không, ta cũng sẽ không cho cầu mong gì khác chuyện, ta cũng không có lừa dối minh sư huynh. Chỉ là, ta đưa hắn xem là bằng hữu, hắn lại không đem ta làm bằng hữu. Thiên sương minh lạnh lùng nói, đã như vậy vậy thì tránh ra nếu là tổn thương ngươi đừng trách ta không niệm tình đồng môn dương ngữ yên hận hận liếc mắt nhìn thiếu niên áo xanh lòng tốt bang cái này thiếu niên áo xanh cái này thiếu niên áo xanh không cảm kích còn thiếu chút nữa vạch trần nàng nàng chậm rãi lui về phía sau quyết định không hề quản cái này thiếu niên áo xanh để hắn bị đánh chết quên đi ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội quỳ xuống xin lỗi sau đó lăn bằng không chết thiên sương mắt sáng quang lạnh lẽo địa rơi vào thiếu niên áo xanh trên người Long thanh trần Vương người một cái, triển khai gân cốt một chút, mấy trăm năm không cùng đồng đại trí tôn thiên tài giao thủ, có chút ngượng tay rồi. Thấy hắn không có một chút nào quỷ xuống ý tứ của, thiên sương minh giận dữ, người muốn chết. Ẩm. Tiên đế tu vi bạo phát, tỏa ra kinh khủng ý thế, trực tiếp bao phủ ở thiếu niên áo xanh trên người, giống như tiên sơn ép đỉnh. Theo lý mà nói, đế cảnh cường giả khí thế, là có thể trực tiếp ép vỡ chuẩn đế. Nhưng mà, cái này thiếu niên áo xanh nhưng cùng người không liên quan như thế. Điều này làm cho thiên Xương minh khinh ổ một tiếng, cười lạnh nói, có chút ý nghĩa, xem ra, ngươi tu thành chuẩn đế đã thời gian rất lâu, căn cơ thâm hậu, dĩ nhiên có thể đứng vững ta huy thế, có điều, không được đế, trung vi run dế, ngươi chẳng qua là một cường tráng một điểm dung dế. Muốn đánh liền đánh, ngươi làm sao phí lời nhiều như vậy? Long thanh trần biểu hiện hờ hững, dơ tay, chiêu một hồi. Này coi rẻ thủ thế, để thiên Xương minh giận tí mặt, đông nhiên đấm ra một quyền. Ấm ẩn chứa cường thịnh đế uy, hư không liên miên đổ nát. Cũng may nơi này là Thiên Sương gia tộc thánh địa bên cạnh, thuộc về thủ hộ đại trận bên mở, khá là vững chắc, bằng không sẽ lan đến 10 vạn giảm phạm vi. Dương Ngữ Yên cuối cùng thương hại địa liếc mắt nhìn thiếu niên áo xanh, chạm đích, quyết định rời đi, không có gì đẹp đẽ, cái này thiếu niên áo xanh chết chắc rồi. Long Thanh Trần thân thể chấn động, chìm eo sai mã, bình thường một quyền đảo ra, cùng đế cảnh cường giả liệu một hồi, kiểm nghiệm một hồi này mấy trăm năm thành quả tu luyện cũng tốt. Chương 811, mạnh đến mức không còn gì để nói. Ầm. Hai nắm đấm mạnh mẽ va chạm, giống như hai con thái cổ hung thú gáp đỉnh, lại phảng phất hai vì sao thần chạm vào nhau, tia lửa sét tán loạn, bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Phúc. Phúc. Phúc. Chu vi bọn thủ vệ toàn bộ bị chấn động trong miệng ho ra máu, ngơ ngác không nớt, cuống quýt lùi xa một chút tự ly. Đang định rời đi Dương Ngữ Yên cũng là rên lên một tiếng, khỏe miệng rịn ra máu, tim phảng phất bị búa tạ mạnh mẽ gõ một hồi có một loại cảm giác nghẹn thở. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy làm cho nàng dại ra một màn. Chỉ thấy, thiếu niên áo xanh thân thể vẫn không lúc đích, vững như tiên sơn, mà, thiên xương minh lại bị chấn động sắc mặt đỏ chót, khí huyết sôi trào, như là uống rượu say như thế, thịch thịch thịch ngã xuống mấy chục bước mới đứng vững, nam đấm càng là băng liệt, tràn đầy máu. Này! Tại sao lại như vậy? Cần biết, cái này thiếu niên áo xanh chỉ là chuẩn đế cảnh, mà... Thiên Sương Minh nhưng là thứ thiệt đế cảnh cứng, giả, hai người căn bản không phải một cấp độ. Từ lúc nào bắt đầu, chuẩn đế cũng có thể lay động đế cảnh cường giả. Hơn nữa, này còn không phải lay động đơn giản như vậy, có chút nghiền ép xu thế. Đây cơ hồ phá vỡ nàng nhắm ngay đế nhận thức. Chuẩn đế, cũng có thể mạnh như vậy. Ngươi, Thiên Sương Minh cũng là khó có thể tin, gắt gao nhìn chầm chầm thiếu niên áo xanh, trong miệng hắn thấm máu, không nhịn được muốn phun ra ngoài, nhưng là ngay ở trước mặt những thuộc hạ này cùng người sư muội này trước mặt, không nghĩ ra khíếu mạnh mẽ địa nuốt trở vào, long thanh trần chậm rãi thu hồi năm đấm, hai lòng liếc mắt nhìn không có một chút nào tổn hại năm đấm. Xem ra mấy trăm năm bê quan tu luyện vẫn có hiệu quả, mặc dù không có diện hóa ra bản thân nói thực lực cũng đang bất chi bất giác ở trong bước vào một bước giải. Người là ai? Thiên Sương Minh hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, đang không có biết rõ thân phận của người nọ trước, không dám lại tùy tiện động thủ. Một chuẩn đế. Dĩ nhiên cường hạn đến mức độ này, thực sự là tà môn. Trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt đối không phải hạng người vô danh, nhất định có lai lịch lớn. Long Thanh Trần có hơi thất vọng, đừng đánh sao. Thiên Sương Minh hô hấp hơi ngưng lại, tức đến run rẩy cả người, ngay ở trước mặt bọn thuộc hạ cùng sư muội trước mặt, cũng không thật yếu thế, hừ lạnh một tiếng, ta không giết hạng người vô danh. Dương Ngữ Yên ánh mắt quá dị, vừa nãy, Minh sư huynh không phải là nói như vậy, luôn miệng nói muốn giết cái này thiếu niên áo xanh. Khả năng cảm giác cái này thiếu niên áo xanh không dễ đối phó lắm đi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, Long Tộc Tổng Thánh Tử, Long Thanh Trần. Thiên sương mình trong lòng rung động. Long Thanh Trần. Người có tên, cây có bóng. Đối với Long Thanh Trần uy danh hiền hoách, hắn làm sao có khả năng không biết. Long Tộc Tổng Thánh Tử. Tinh không cổ lộ đệ nhất danh. Cựu nhịch Long Đế ký ức người truyền thừa. Diện hóa ra mới đại tổ Long mới có vậy ngược. Mỗi một hạng, đều là là đủ vang danh thiên hạ. Dương ngữ yên lệ trong con ngươi tỏa ra sáng sủa ánh sáng, chẳng trách chuẩn đế tu vi nhưng cường han đến mức độ này, chẳng trách đối mặt thiên sương gia tộc nhị thiếu chủ không chút nào yếu thế, hết thể đều minh bạch. Nàng không khỏi sắc mặt nóng lên, có chút lúng túng. Mới vừa rồi còn chạy tới cho Long Thanh Trần cầu xin, nàng là không phải có chút tự mình đa tình. Hừ, mới không phải đây. Nàng chỉ là tâm địa thiện lương, không muốn nhìn thấy cái này thiếu niên áo xanh không công chết, nhất định là như vậy. Hóa ra là Long Tộc Tổng Thánh Tử Giá Lâm, thất kính. Thiên Sương Minh thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, hơi ôm quyền thi lễ. Không biết tại sao, trong lòng hắn trái lại dễ chịu một chút nhỏ. Nếu như bị một tiên lặng vô danh chuẩn đế áp chế, hắn thật sự có điểm không tiếp thụ được. Bị đại danh đỉnh đỉnh Long Tộc Tổng Thánh Tử áp chế, chuyến đi, cũng sẽ không lại như vậy mất mặt. Dù sao, Long Thanh Trần ở mấy trăm năm trước cũng đã vang danh thiên hạ, chính là hết thể trí tôn thiên tài muốn đánh bại, vượt qua mục tiêu. Long Thanh Trần đưa tay chỉ chỉ Thiên Đạo trong bãi đá, gọi người ca đi ra. Long tộc hết thể đế tử đế nữ đều nhận được thư mời. Tại sao không cho ta phát thư mời? Xem thường ta còn là thế nào. Đối với hắn bộ này cao cao tại thượng tư thái, Thiên Sương Minh khá là căm tức. Tuy rằng mới vừa rồi bị hắn áp chế, có điều hắn cuối cùng là một chuẩn đế mà thôi, dựa vào cái gì cơ tay múa chân? Tuy rằng nghĩ như vậy, Thiên Sương Minh cũng không thật nói như vậy, bằng không lại được đánh nhau. Thông qua vừa nãy liệu cứu đấm kia. Thiên Sương Minh biết mình hơn nửa đánh không lại hắn, đánh lại lên, chỉ có thể tự tìm khổ ăn. Thiên Sương Minh cười nói, anh của ta phát thư mời thời điểm, lấy chứng đạo thành đế làm tiêu chuẩn, Tổng Thánh Tử không phải còn không có chứng đạo sao, vì lẽ đó, sẽ không cho ngươi phát. Không chứng đạo làm sao vậy? Long Thanh Trần có chút khó chịu, ngươi chứng đạo, còn không phải bị ta cho áp chế. Thiên Sương Minh sắc mặt lúng túng. Dương Ngữ Yên không nhịn được cười, rồi lại không dám cười, miễn cho bị Thiên Sương Minh ghi hận. Thiên Sương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, Tổng Thánh Tử chờ chốc lát, ta đi gọi ta cả đi ra. Nhanh lên một chút. Long Thanh Trần phất phất tay, như là chỉ huy thuộc hạ của chính mình như thế. Hắn đã quen thuộc từ lâu, các đại siêu cấp thế lực trí tôn thiên tài, mỗi một người đều là ngạo khí vô cùng. Hắn càng khách khí, càng cảm thấy hắn dễ bắt nạt lăng, hắn càng không khách khí, ngược lại sẽ kính nể hắn. Quả nhiên, Thiên Sương Minh không dám cùng hắn phát tác, đẹ lên lửa giận, mà ông trưởng, hướng về trong bãi đá bay đi Vèo. Vèo. Vèo. Không lâu lắm, Thiên Sương Minh mang theo một cái vóc người cao to thanh niên phát ra. Còn có, Long Tộc chứng đạo sáu cái đế tử đế nữ, Long Kim Tường, Long Kim Bộ, Long Thời Tù, Long Thời Viễn, Long Thanh Ngọc cùng Long Thanh Hiên, này sáu cái đều là đã từng chống đỡ quá hán. Trần Sư Đệ đến rồi. Trần Sư Đệ cuối cùng cũng coi như xuất quan. Bọn họ trước một bước bay đến, vây quanh Long Thanh Trần, cười ha hả, giống như mọi người vờn quanh giống như. Thiên Sương Minh hơi nhúng mày. Tuy rằng Long Thanh Trần còn không có chứng đạo, có điều thân phận đặt tại nơi này, riêng là dưới tay sáu cái đã chứng đạo Long Tộc Đế Tử Đế Nữ, này phân lượng cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. May là hắn vừa nãy nhịn không được, không có tiếp tục cùng Long Thanh Trần tiếp tục đối quyết. Long Thanh Trần cười nói, nghe nói sáu vị sư huynh sư tỷ chứng đạo thành công, chúc mừng. Long Thanh Ngọc mặt cười chán nản nói, đáng tiếc Hoàng Kim Long Tộc nghệ sư tỷ, trừ sư huynh, thời gian Long Tộc nghịch sư huynh, bản sư huynh chứng đạo thất bại. Long Thanh Trần hơi xua tay, không nói những thứ này, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, tu luyện trên đường, cũng là như thế, luôn có vài bằng hưu sớm xuống sân khấu, chúng ta những này còn sống, nên gánh chịu nguyện vọng của bọn họ, tiếp tục tiếp tục đi, đồng tâm hiệp lực, chấn hưng Long tộc. Ừm. Long Thanh Ngọc Nặng nghề gật đầu. Long Thanh Hiên tức giận nói, Long Kim Bắc Minh, Long Kim Nguyệt Lan, Long Thời Tiếu Ninh, Long Thời Thiên Thiên, Long Thời Bạch cũng tới, nghe được Trần Sư Đệ đến đến rồi, cũng không ra nên tiếp một hồi. Trần sư đệ dù sao cũng là tổng thánh tử, hết thể long tộc tuổi trẻ đại người thống lĩnh, bọn họ quá không ra gì, không điểm kính ý. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, theo bọn họ đi, bọn họ bất kính ta, ta cũng sẽ không nắm nhiệt mặt dán lên đi. Tương lai, ta toàn diện trưởng quản long tộc sau khi, đối với bọn họ quả ngon ăn. Long Kim Tư nở nụ cười, là nên cho bọn họ xuyên một làm khó dễ, phái một ít gian nan nhiệm vụ cho bọn họ. Cánh tay còn véo có điều đuổi đây, lấy Trần sư đệ tổng thánh tử thân phận. Bọn họ đây là tự tìm khổ ăn. Chương 812, Thiên Đạo Thạch. Ca, cái này chính là Long tộc tổng thánh tử, Long Thanh Trần. Thiên Xương Minh chỉ chỉ Long Thanh Trần, đối với thân hình cao to thanh niên giới thiệu. Thân hình cao to thanh niên cười tới đón, ôn quyền nói, "Ta là Thiên Xương gia tộc đương đại thánh tử, Thiên Xương Chiến Tà, phát thư mời thời điểm, nghe nói Long tộc tổng thánh tử đang lúc bế quan, vì lẽ đó, không có phát, thực sự xin lỗi." Thấy cái này Thiên Xương Chiến Tà thái độ cũng không tệ lắm. Long Thanh Trần cũng không có tiếp tục bày ra cao cao tại Thượng Tư Thái, cũng là cười hơi ôn quyền, dễ bàn, dễ bàn, chỉ là một chút ít chuyện. Hắn chính là như vậy, người khác mời hắn một thước, hắn sẽ kính người khác một trượng. Người khác với hắn sĩ si diện, như vậy, hắn cũng sẽ bãi cảng to lớn hơn phổ. Với hắn hàn huyên chốc lát, Thiên Sương Chiến Tà đưa tay, là một cái thủ hiệu mời, Tổng Thánh Tử, xin mời vào. Thiên Sương Huynh, xin mời. Long Thanh Trần cũng là làm một cái thủ hiệu mời. Liền. Mọi người đồng thời hướng bên trong bay đi. Vèo, vèo, vèo. Đến rồi thiên đạo Thạch Lâm ở chính giữa, phát hiện có mấy ngàn cái trí tôn thiên tài đã sớm trình diện rồi. Mỗi cái trí tôn thiên tài tu vi, đều là đạt đến đế cảnh trở lên, quanh thân tản ra cường thịnh khí thức, đều là xếp bằng ở trên tảng đá lớn. Ngoại trừ Long Kim Bắc Minh, Long Kim Nguyệt Lan, Long Thời Tiếu Ninh, Long Thời Thiên Thiên, Long Thời Bạch, Long Thanh Bắc Chính, Long Thanh Miểu này bảy cái Long Tộc Đế Tử Đế Nữ ở ngoài còn có một chút long thanh trần nhận thức người cũng chính là đồng thời xông qua tinh không cổ lộ người tuyệt tinh tông thánh nữ triệu phình, nạo thế tông thánh tử với phong trạch đoạt được chế thuốc phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu đệ nhất danh trung linh nhi đoạt được trận pháp phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu đệ nhất tô mi con báo đoạt được phụ triển phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu đệ nhất danh trần một Hâm. chờ chút những thứ này đều là xông qua tinh không cổ lộ toàn bộ cửa ải trí tôn thiên tài trung văn toàn bộ lưới cập nhật nhanh nhất ba bảy z cờ M Bùi huynh đệ đến rồi. Nhìn thấy Long Thanh Trần đến, cùng Long Thanh Trần quan hệ tốt hơn với Phong Trạch cười đứng lên, chắp tay nói, mấy trăm năm không gặp, Bùi huynh đệ phong thái càng hơn năm xưa rồi. Long Thanh Trần cũng là cười nói, Vu huynh Tu Vi cũng là càng thêm tăng tiến rồi. Hai người lẫn nhau thổi phồng lên. Cho tới, những người khác nhưng là vẫn xếp bằng ở trên tảng đá lớn, không nhúc đích, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Với Phong Trạch cao giọng giới thiệu, không đã tham gia tinh không cổ lộ người khả năng không biết. Vị này Long Thanh Trần chính là Long Tộc Tổng Thánh Tử, càng là tinh không cổ lộ đệ nhất danh. Hóa ra là Tổng Thánh Tử đến, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chúng ta tông môn cùng Long Tộc vẫn quan hệ không tệ, sớm muốn đi Long Tộc bài phóng, chỉ là, vẫn bận tu luyện, đánh không ra thời gian. Cùng Long Tộc quan hệ tốt hơn một ít đại thế lực trí tôn các thiên tài rồn dập đứng dậy, bay đến, cùng Long Thanh Trần hàn huyên lên. Long Thanh Trần tự nhiên là từng cái đáp lại. Cùng Long Tộc quan hệ không tốt một ít đại thế lực trí tôn các thiên tài nhưng là ánh mắt lạnh nhạt hạ xuống. Ôi, đường đường Long Tộc Tổng Thánh Tử, còn không có chứng đạo, ta đều thật không tiện nói mình là Long Tộc rồi. Long Kim Bắc Minh sát có việc địa thở dài một tiếng. Long Kim Nguyệt Lan cũng là cười gằn, ta cũng cảm giác trên mặt tối tăm. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Kim Bắc Minh, nếu như không muốn ở lại Long Tộc, có thể lui ra, không ai sẽ giữ lại người. Long Kim Bắc Minh cả giận nói. Ta chỉ phải không không ngại ngùng nói mình là Long Tộc, ta cũng không nói muốn lui ra Long Tộc, ngươi có tư cách gì để ta lui ra Long Tộc. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, Long Tộc, chính là vũ trụ tiếng tâm lừng lây đại tộc, liền như thế hiển hách đại tộc, ngươi cũng không tốt ý tư nói, giữ lại ngươi làm cái gì. Long Kim Bắc Minh tức giận không nhẹ, ngươi ít beo lệch dí của ta, ý tứ của ta đó là ngươi cho Long Tộc mất thể diện, đủ trực tiếp chứ. Làm càn. Long Thanh Trần nghiêm khắc quá mắng, một mình ngươi nho nhỏ Hoàng Kim Long Tộc Thánh Tử. Nói Tổng Thánh Tử cho Long Tộc mất mặt, dĩ hạ phạm thượng, phải bị tội gì? Long Kim Bắc Minh, chú ý thân phận của ngươi. Chúng ta đều nghe thấy được, trở lại Long Tộc, không thể thiếu phải nói cho Tổ Long, chỉ một mình ngươi bất kính chi tội. Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời Tu, Long Thời Viễn, Long Thanh Ngọc cùng Long Thanh Hiên, này sáu cái chống đỡ Long Thanh Trần Đế Tử Đế Nữ Dồn Dập Phụ họa Trước mặt nhiều người như vậy trước bị dày, Long Kim Bắc Minh lên cơn giận dữ, trong lòng hết sức buồn bực, rồi lại không thể làm gì quan lớn một gốc, để chết lòng. Giáo hấn xong Long Kim bất minh, Long Thanh Trần ngược lại nhìn về phía Long Kim Nguyệt Lan, còn ngươi nữa, trên mặt tối tăm. Long Kim Nguyệt Lan lạnh lùng nói, chính là ta cảm giác mình trên mặt tối tăm, không được sao. Ta cũng không có chỉ rõ là ai để ta trên mặt tối tăm, càng không có gì hạ phạm thượng. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nói, mặt ngươi trên tối tăm chuyện, còn thiếu sao. Tỷ như, ta bái phỏng Hoàng Kim Long tộc thời điểm, rời đi buổi tối ngày hôm ấy có muốn hay không ta trước mặt mọi người nói ra. Long Kim Nguyệt Lan tức giận thân thể run dậy, cũng không dám lại lên tiếng, lo lắng Long Thanh Trần thật sự nói ra, nàng kia liền danh tiếng xấu. Buổi tối ngày hôm ấy, mấy ngàn cái trí tôn thiên tài đều là ánh mắt của quái, mơ tưởng viễn vông. Làm tổ chức đế sẽ chủ nhà, thiên sương chiến tài nhìn thấy Long Thanh Trần cùng Long Kim bất minh Long Kim Nguyệt Lan những này đế tử đế nữ huyên náo có chút cường, đứng ra điều đỉnh, chư vị, lần này để biết, Chủ yếu là để mọi người giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc, lẫn nhau thiết tha một phen, cùng đế sẽ không bắt giam chuyện, cũng không cần nói rồi. Nếu là lẫn nhau trong lúc đó có cái gì quá kết, có thể chờ đế sẽ sau khi kết thúc lại nói. Long Kim Bắc minh hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Long Thanh Trần đương nhiên cũng sẽ không chủ động gây sự, chọn một khối tới gần Long Kim tư đá tảng khoanh chân ngồi xuống. Cùng quan hệ tốt sáu cái đế tử đế nữ đàm luận, chủ yếu là hỏi do một hồi bọn họ chứng đạo đích tình huống, nhìn mình có thể không thể chịu đến giận giác. Sáu cái đế tử đế nữ đều là không hề bảo lưu, đem chính mình chứng đạo quá trình cặn kẽ nói một lần, đáng tiếc chính là, Long Thanh Trần phát hiện đối với mình cũng không có cái gì trợ rút. ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, mỗi người đều có đạo khác nhau, phương pháp tu luyện cũng là không giống, nhiều nhất chính là tham khảo một hồi, lấy làm gương tác dụng không phải rất lớn. Vèo, vèo, vèo, đợi vài canh giờ, lục tục lại có mấy ngàn cái trí tôn thiên tài tới rồi. Một ít đã tham gia tinh không cổ lộ trí tôn thiên tài, nhận thức long thanh trần những này long tộc trí tôn thiên tài, phần lớn đều sẽ chào hỏi, long thanh trần những này long tộc trí tôn thiên tài, đương nhiên phải xã giao một hồi. Ra ngoại giới, long thanh trần những này long tộc trí tôn thiên tài đại biểu chính là toàn bộ long tộc, cùng những thế lực khác trí tôn các thiên tài làm tốt quan hệ, cũng là có cần thiết. Được rồi, mọi người tới gần đủ rồi, có số ít không có tới, khả năng bị chuyện gì làm trễ mãi, chúng ta sẽ không đợi. Thiên Xương chiến Tà Đại Khái địa kiểm lại một chút nhân số, cười tuyên bố lên, "Ta tuyên bố, đế sẽ chính thức bắt đầu. Lần này đế biết, ta an bài ba bà cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn, chính là xem xét Thiên Đạo thạch. Thiên Đạo thạch, mọi người hẳn nghe nói qua chứ? Truyền thuyết, Thiên Đạo thạch chính là vũ trụ sinh ra ban đầu, diễn hóa ra tới nguyên thủy nhất tầng đá, mặt trên lưu lại có Thiên Đạo diễn hóa dấu vết, cực kỳ quý giá, toàn bộ vũ trụ cũng tìm không ra bao nhiêu. Vừa vặn, chúng ta Thiên Xương gia tộc có một khối." Dựa vào lần này để biết, cũng sẽ không giấu làm của riêng, lấy ra cho mọi người xem xét một hồi, mọi người có thể lĩnh ngộ cái gì, liền xem mọi người tự cái tạo hóa rồi. Thứ hai phân đoạn, nhưng là thiết tha phân đoạn, xem xét xong thiên đạo thạch sau khi, chúng ta cùng đi vũ trợ, thiết tha một phen, để cử ra 5 vị đại đế, làm toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại tối cường giả. Nay người thứ ba phân đoạn mà, tên là thông gia phân đoạn, khả năng di chuyển tác dụng, chúng ta thiên xương gia tộc vẫn nữ nhiều năm ít bên trong có thật nhiều sư tỷ sư muội không tìm được đạo lữ vì lẽ đó dựa vào lần này đế sẽ cho các nàng tìm một như ý lang quân đương nhiên có thể cùng các đại thế lực thông gia chúng ta thiên xương gia tộc khẳng định có một ít tư tâm ở ha ha ha vốn là dựa theo chí tôn các thiên tài ngạo khí câu đối nhân chuyện như vậy có chút xem thường nhưng là hắn nói rõ đi gia thiên xương gia tộc có tư tâm mọi người cũng là cười cợt cũng không phải như vậy phản cảm rồi vậy trước tiên tiến hành người thứ ba phân đoạn đi Ta cảm thấy cũng là, người thứ ba phân đoạn có chút ý nghĩa. Có một ít trí tôn thiên tài cười vang lên, có chút treo trọc ý tứ. Chương 813, Nộ Đạo Người thứ ba phân đoạn, vẫn là ở lại cuối cùng tốt hơn. Thiên xương chiến tà xua tay, bất đắc dĩ mà cười, thế nào cũng phải để chúng ta thiên xương gia tộc sư tỷ các sư muội nhìn các vị biểu hiện, mới tốt quyết định lựa chọn người nào thành đạo lữ, có phải là đạo lý này? Ở tinh không cổ lộ, cửa hải thứ hai thời điểm, đạt được phụ kiện phụ trợ nghề nghiệp giải thi đấu đệ nhất danh trần một hâm cười nói chiến ta huynh lời nói này ta sẽ không quá đồng ý ở đây người nào không phải đã chứng đạo thành đế chí tôn thiên tài người nào xứng các ngươi thiên xương gia tộc sư tỷ sư muội đều là xoa xoa có thừa long kim bắc minh bỗng nhiên nói một hâm huynh đệ ngươi sai rồi có một không có chứng đạo thành đế thậm chí còn không có diện hóa ra bản thân nói thật giả lẫn lộn trần một hâm sững sốt một chút tùy theo nhớ tới long thanh trần còn không có chứng đạo Không khỏi có chút lúng túng, hướng về Long Thanh Trần ném đi hãy này ánh mắt, thật không tiện, bùi huynh đệ, ta cũng không có nhằm vào ý của ngươi. Không có chuyện gì. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Long Kim Bắc Minh, một bại tướng dưới tay, phí lời nhiều như vậy. Long Kim Bắc Minh sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, mấy trăm năm trước, ta tuy rằng thua ở trong tay ngươi, có điều, mấy trăm năm trôi qua, ta đã vượt xa quá khứ, mà ngươi còn đang tại chỗ đặt bước. Vượt xa quá khứ. Long Thanh Trần xem thường. Dưới cái nhìn của ta, không khác nhau gì cả. Nhìn thấy Long Thanh Trần cùng Long Kim Bắc Minh lại tranh đấu đối lập, thiên sương chiến tà có chút đau đầu, vội vàng nói, hai vị, miệng lươi chi tranh không có tác dụng gì, thứ bậc hai cái phân đoạn, quyết đấu thời điểm, hai vị có thể quyết đấu một hồi, ai mạnh ai yếu, tự nhiên thấy rõ ràng. Long Kim Bắc Minh cười gằn đang có ý này. Ngươi đã muốn lại thua một lần, ta cũng không chú ý tắt thành ngươi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, mặc dù không có diễn hóa ra bản thân nói cũng không có chứng đạo thành đế, có điều, mấy trăm năm bế quan để thực lực của hắn tăng mạnh, là đủ cùng bất kỳ chứng đạo thành đế trí tôn thiên tài bài một bài thủ đoạn. Trí tôn các thiên tài đều là biểu hiện cổ quái nhìn Long Thanh Trần, một còn không có diễn hóa ra nói, một đã chứng đạo thành đế, căn bản không phải một cấp độ, không biết hắn từ đâu tới tự tin. Vừa nãy, Thiên xương Minh cùng Long Thanh Trần liều quá một quyền, chỉ có hắn rõ ràng, Long Thanh Trần thực lực quả thật có chút tà môn, xem như là chuẩn đế ở trong các loại. Thật là có khả năng cùng lòng Kim Bắc Minh ganh đua cao thấp. Chư vị, chúng ta tiên tiến được cái thứ nhất phân đoạn, quan sát Thiên Đạo Thạch. Thiên Xương Chiến Tà Song Trưởng dựng lên tiên lực, bắt đầu triển khai mật ấn. Vụ. Hắn đem từng đạo từng đạo mật ấn đánh vào lòng đất. Ầm ầm ầm. 99 nói mật ấn sau khi, toàn bộ thạch lâm rung động, hết thảy đá tảng chậm rãi hiện lên, tăng lên trên đến đỉnh đầu của mọi người phía trên, xoay tròn. Tuy theo, đại địa nứt ra một cái vực sâu giống như khe một khối cổ điện tảng đá từ trong vực sâu trên người chỉ thấy khối này cổ điện tảng đá khác với tất cả mọi người bên trên lít nhá lít nhít địa phân bố huyền ảo dấu vết không nghĩ tới thiên đạo thạch liền giấu ở mảnh này bên dưới bãi đá thiên xương gia tộc cũng không sợ bị người đánh cắp mảnh này thạch lâm ngay ở thiên xương gia tộc thánh địa bên bờ thiên xương gia tộc chín vị thái thượng trưởng lão cảm ứng khẳng định bất cứ lúc nào bao trùm nơi này ai dám đánh thiên đạo thạch chủ ý ngay lập tức cũng sẽ bị phát hiện Chí tôn các thiên tài nghị luận sôi nổi, con mắt chăm chú rừng ở thiên đạo thạch, quan sát mặt trên hoa văn. Vụ, Cùng ngay nói trên đá lên tới nhất định độ cao sau khi. Cái khắc tảng đá chậm rãi rơi xuống, chỉ còn dư lại thiên đạo thạch trôi nổi ở giữa không trung. Ở chúng ta thiên sương gia tộc, chỉ có lập công lớn người, mới có thể cơ hội quan sát thiên đạo thạch, một canh giờ. Thiên sương chiến tà cười nói, lần này để biết, là chúng ta thiên sương gia tộc tổ chức, để tỏ lòng thành ý, để chư vị quan sát thiên đạo thạch ba ngày thời gian Chí Tôn Các Thiên Tài dồn dập bảy tỏ cảm tạ. Thiên đạo thạch mặt trên thiên đạo diễn hóa dấu vết, ta cảm thấy như là một loại quyền pháp. Ta cảm thấy như là một môn thân pháp. Nói vậy, rõ ràng là một loại chủ tu công pháp. Một ít Chí Tôn Các Thiên Tài tranh luận lên. Thiên Xương Chiến Tà cười nói, thiên đạo dấu vết, bao la và tượng, chính là chỗ này sao thần kỳ, mỗi cái quan sát thiên đạo thạch người đều có bất đồng cảm giác, chư vị không cần cai vã. Liền, Chí Tôn Các Thiên Tài đình chỉ cai vã tất cả đều là lặng lặng mà quan sát thiên đạo thạch, chừng nửa canh giờ, một ít ngộ tính cao trí tôn các thiên tài tựa hồ lĩnh nộ cái gì, khoanh chân ngồi trở lại trên tảng đá lớn, tu luyện. khoảng một canh giờ, ngoại trừ thiên xương chiến tà, thiên xương minh cùng long thanh trần ở ngoài, cái khác toàn bộ trí tôn thiên tài đều là khoanh chân ngồi xuống, tu luyện, tựa hồ cũng có lĩnh nộ. bùi sư minh, ngươi không có gì cảm nộ sao? thiên xương chiến tà kỳ quái nhìn long thanh trần, long thanh trần khẽ lắc đầu, không có cảm giác gì. Nghe được lời ấy, thiên sương minh ánh mắt quái dị, hắn cũng thật là một quái nhân, quái long. Long Thanh Trấn hỏi, các ngươi cũng không có cảm giác gì sao? Thiên sương chiến tà nói, chúng ta không giống, chúng ta quan sát thiên đạo thạch đã rất nhiều lần, lần thứ nhất quan sát, cảm ngộ nhiều nhất, lần thứ hai quan sát, cảm ngộ giảm thiểu một điểm, lần thứ ba quan sát, cảm ngộ lại giảm thiểu, cứ thế mà suy ra, quan sát mười lần trở lên, cũng không sao cảm giác, ngươi nên là lần đầu tiên quan sát, làm sao sẽ không hề có cảm giác gì. Long thanh trần bất đắc dĩ, ta cảm giác phía trên tảng đá thiên đạo dấu vết, chính là một đoàn dối tung. Phúc! Thiên sương minh không nhịn được cười ra tiếng. Thiên sương chiến tà ngang thiên sương minh một chút, thiên sương minh vội vã ngưng cười. Thiên sương chiến tà khẽ thở dài, quan sát thiên đạo thạch, ngoại trừ số lần ở ngoài, cùng ngộ tính cũng có quan hệ. Nói như vậy, ngộ tính càng cao, cảm ngộ càng nhiều, bùi huynh đệ nhưng một điểm cảm ngộ đều không có. Lẽ nào bùi huynh đệ không có ngộ tính sao? Này có chút không bình thường. Phải biết, Long Thanh Trần nhưng là Long Tộc Tổng Thánh Tử, làm sao có khả năng một điểm ngộ tính đều không có. Long Thanh Trần cười cận, cũng không phải rất lưu ý, trên thực tế, ngộ tính của hắn xác thực không ra sao. Hắn tuy rằng lĩnh ngộ tám loại đạo tác, có điều, này đều là thông qua cắn thiên vũ mạch gian lận, quay cốc tạo thành rồi. Xin mời Long Thanh Trần tiểu hữu tiến vào thánh địa trò chuyện với nhau. Đồng nhiên, một giọng giả mua từ thiên Xương gia tộc chuyển đến. Thiên sương chiến tà cùng thiên Xương minh đều là ngần ra, âm thanh này là Thiên Xương gia tộc chín vị thái thượng trưởng Lao ở trong xếp hạng thứ nhất thái thượng trưởng Lao Thanh Lâm của. Không phải đang lúc bế quan sao? Làm sao sẽ bỗng nhiên mời Long Thanh Trần tiến vào thánh địa? Mặc dù có điểm nghi hoặc, có điều, Thiên Xương chiến tà không dám thất lễ, vội vàng hướng Long Thanh Trần nói, "Đùi huynh đệ, chúng ta đệ nhất thái thượng trưởng Lao cho mời." Long Thanh Trần cũng có chút kỳ quái, Thiên Xương gia tộc đệ nhất thái thượng trưởng Lao tìm hắn làm cái gì? Vụ. Một cái nhàn nhạt quang mang từ trong thánh địa lan tràn đi ra. Vẫn lan tràn đến dưới chân hắn Hình thành một con đường Vèo, Long thanh trần theo con đường này Hướng thiên xương gia tộc trong thánh địa bay đi Bay mấy trăm dặm phóng trừng đến thiên xương gia tộc thánh địa nơi sâu xa nhất Chỉ thấy Một ông già xếp bằng ở một mảnh đất hoang trên Không núp ních Như là một vị điêu khắc đá Trên người ông lão Rơi đầy bụi trần Không biết bao nhiêu năm không động tới rồi Ở trên đầu ông lão Có một tổ chim Tổ chim bên trong cảng có hai viên trứng chim Mà Cỏ dại càng là cuốn quanh lấy ông lão đầy người đều là, phản phất đem ông lão trở thành một đoạn gốc cây. Cao thủ, Long Thanh Trần trong lòng dùng mình, thời gian tổ Long từng theo hắn đã nói, có thể cùng tự nhiên hoàn toàn hòa làm một thể người, tuyệt đối là cứng, giả, gặp phải người như thế, tốt nhất đi xa một điểm. Hắn suy nghĩ một chút, thiên sương gia tộc cùng Long tộc cũng không có thủ hắn gì, thiên sương gia tộc cái này đệ nhất Thái Thượng trưởng Lao hẳn là sẽ không gây bất lợi cho hắn, qua xem một chút cũng không sao. chương 814. Cải mệnh. Tiền bối, ngươi tìm ta. Long Thanh Trần đi tới, lấy vạn bối chi lễ, đúng mực điệu thi lễ một cái. Nếu là một loại tuổi trẻ đại, bị loại tầng thứ này cường giả triệu kiến, sẽ có hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất, cảm thấy căng thẳng, lo lắng nói nhầm, chọc giận cường giả loại này, chết như thế nào cũng không biết. Loại tình huống thứ hai, cảm thấy kích động, rất muốn biểu hiện mình, muốn lấy được cường giả loại này chỉ điểm, hoặc là bị bắt làm đệ tử, hoặc là rút ngắn quan hệ. Mà. Hán không thuộc về này hai loại tình huống. Hán là cao quý long tộc tổng thánh tử, phía sau có bát đại tổ long cùng khổng lồ long tộc chỗ dựa. Hán không cần hết sức lấy lòng cường giả loại này, càng không cần lo lắng cường giả loại này đem hắn như thế nào. Bình thường tâm đối xử liền có thể. Rất nhiều năm không gặp, thời gian tổ long có khỏe không? Ông lão thanh âm của ôn hòa, trầm rãi mở con mắt ra, ánh mắt thâm thúy mà nhìn long thanh trần, Khi hắn đáy mắt nơi sâu xa, có nhật nguyệt luân chuyển, sao băng lớn diệt dị tượng hiện lên nghẽ qua Long Thanh Trần cười nhạt giữ tiền bối phúc thời gian tổ Long thân thể vẫn tính cường tráng ông lão khẽ vuốt cằm trầm ngâm chốc lát trầm rãi hỏi ngươi quan sát Thiên đạo Thạch một điểm lĩnh ngộ đều không có Long Thanh Trần lắc đầu không hề có cảm giác gì chính là cảm thấy trên tảng đá Thiên đạo dấu vết rất loạn không có lĩnh ngộ cái gì ông lão ánh mắt dị dạng lên còn có chút thương hại ý tứ quan sát Thiên đạo Thạch một điểm lĩnh ngộ đều không có chỉ có ba loại khả năng Long Thanh Trần nói Xin tiền bối chỉ giáo Ông lão hơi xua tay Chỉ giáo không dám làm Người sinh ra danh môn Có thời gian tổ lòng cao thủ như vậy tồn tại Chuyện gì đều có thể biết rõ Chỉ là chúng ta thiên xương gia tộc nắm giữ thiên đạo thạch đã vô số năm Đối với thiên đạo thạch hiểu rõ Chúng ta thiên xương gia tộc có thể sẽ so với long tộc biết đến càng nhiều một điểm Long thanh trần gật đầu Xác thực chúng ta long tộc không có thiên đạo thạch Không rõ lắm thiên đạo thạch tính chất đặc biệt Lao giả nói Vậy ta cứ việc nói thẳng Đây là chúng ta thiên xương gia tộc nhìn trời nói thạch tổng kết ra kinh nghiệm, không có nghĩa là hoàn toàn chính xác, ngươi tùy tiện nghe một chút, đừng quá để ở trong lòng. Long Thanh Trần cười cận, nói đi, trong lòng ta năng lực chịu đựng không có yêu đớt như vậy, được quá không ít đả kích. Lao giả nói, khả năng thứ nhất, hãy cùng thiên xương minh cùng thiên xương chiến ta như thế, xem qua thiên đạo thạch mười lần trở lên, cũng là không có cảm giác gì rồi. Long Thanh Trần nói, ta rất xác định, ta chưa từng có xem qua thiên đạo thạch. ông Lão khẽ Tiếp tục nói, loại thứ hai khả năng, chính là ngộ tính là số không người, quan sát thiên đạo thạch mới có thể không có phản ứng, ngươi là Long Tộc Tổng Thánh Tử, tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, không thể ngộ tính là số không, điểm này, cũng có thể bài trừ. Long Thanh Trần cười nói, trên thực tế, ngộ tính của ta xác thực không ra sao. Ông lão lắc đầu, ngươi phải biết, cho dù là bình thường người, ít nhiều gì cũng có một điểm ngộ tính, trừ phi là kẻ ngu si, mới có thể không có ngộ tính. Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, theo như cái này thì, hắn quan sát thiên đạo thạch không có bất kỳ càng ngộ, cùng ngộ tính của hắn thấp không có gì quan hệ, bởi vì, không phải ngộ tính là số 0. Ông lão thở dài, khả năng thứ nhất, loại thứ hai khả năng, cũng không phải, như vậy, chỉ còn dư lại loại thứ ba khả năng, ở viễn cổ trong truyền thuyết, còn có một loại người, quan sát thiên đạo thạch không có bất kỳ càng ngộ, đó chính là vĩnh viễn không cách nào diện hóa ra bản thân nói người, vĩnh viễn không cách nào chứng đạo thành đế người. Vĩnh viễn không cách nào diễn hóa ra bản thân nói. Vĩnh viễn không cách nào chứng đạo. Long Thanh Trần chấn động trong lòng. Tha một vòng lớn, nguyên lai like đây mới là ông lão lời muốn nói. Ông lão liếc mắt nhìn hắn, đây chính là ta gọi ngươi tới được nguyên nhân, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý, ngươi khả năng chính là loại thứ ba người. Long Thanh Trần tâm tình có chút phức tạp, thời gian tổ Long nói hắn khả năng cần ngàn vạn năm trở lên, mới có thể diễn hóa ra bản thân nói, mà, ông lão này thông qua thiên đạo thạch cho là hắn vĩnh viễn không cách nào diện hóa ra bản thân nói. Nếu như một cường giả như vậy cái nhìn, có thể sẽ nhìn nhầm, nhưng mà, thời gian tổ lòng cùng ông lão này cái nhìn đều là gần như, như vậy, 8 phần 10 chính là thật. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Nói như thế, việc tu luyện của ta con đường chẳng phải là đứt đoạn mất. Vĩnh viễn sẽ bị vây ở chuẩn đế cảnh. Ông lão trong ánh mắt có chút tiếc hận, vì lẽ đó, ta mới có thể nói, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Long Thanh Trần trầm mặc hồi lâu. Từ xưa tới nay, long tộc ở trong, ngoại trừ mới đại tổ long ở ngoài, không có bất kỳ một con rồng diện hóa ra vậy ngược, hắn làm được. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai đem vũ mạch cùng long mạch thành công dung hợp, hắn làm được. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh một lần nữa tỉnh lại đi, đối với ông lão thi lễ một cái, ánh mắt kiên định nói, đa tạ tiền bối lòng tốt chỉ điểm, có điều, ta trước sau tin tưởng, người định thắng thiên, trên đời, không có không thể nào chuyện. Dứt lời. Hắn chính là chẳng muốn tiếp tục nghe ông lão nói thêm cái gì, chạm đích, nhanh chân rời đi thánh địa. Ông lão suy nghĩ xuất thần địa dừng ở bóng lưng của hắn, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, tự lẩm bẩm, người định thắng tiên sao? Được lắm long thanh trần, cũng làm cho lão phu thủ giáo, khó trách hắn sẽ bị long tộc đề cử vì là tổng thánh tử, đã nuôi thành một loại ngoài ta còn ai khí độ, hơn nữa thời gian, tất thành đại khí, đáng tiếc. Đáng tiếc, hắn nhất định là không cách nào diễn hóa ra bản thân nói người, số mệnh ăn bài, cải mệnh. Nói nghe thì dễ. Long Thanh Trần trở lại thiên đạo Thạch Lâm, phát hiện trí tôn các thiên tài đã chìm đắm ở trên trời đạo ngân tích cảm ngộ ở trong. Có người, song quyền hổ hổ sinh phong, căn cứ thiên đạo dấu vết, diễn hóa quyền Pháp. Có người, đang chậm chậm đi dạo, đo đạc bước chân, từ thiên đạo dấu vết ở trong, ngộ đạo thân Pháp. Cũng có người, con mắt đỏ đầm như than, gắt gao nhìn chầm chầm thiên đạo Thạch mặt trên dấu vết, không biết ngộ đến cái gì. Chỉ có hai người, không có việc gì cũng chính là Thiên Xương chiến tà cùng Thiên Sơn Minh. Nhìn thấy hắn trở về, Thiên Xương chiến tà hỏi: "Đệ nhất thái thượng trưởng lão Triệu Hoán ngươi qua, nói cái gì?" "Không có gì, chỉ là chỉ điểm ta một ít tu luyện kỹ xảo." Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, cũng không nói gì nhiều lắm, chuyện như vậy, tự mình biết là được, không cần thiết làm cho khắp thiên hạ đều biết. Thiên Xương Minh ánh mắt hơi lộ ra gượng gạo, từ nhỏ đến lớn, đệ nhất thái thượng trưởng lão chưa từng có chỉ điểm qua ta, bùi huynh đệ vừa đến, liền được chỉ điểm. Long thanh trần cười cợt, trận tròn mắt nói mò, ngươi là thiên sương gia tộc chính mình người, đệ nhất thái thượng trưởng lão đương nhiên không cần thiết quá qua ải chiếu, theo ngươi, khả năng bởi vì ta là khách mời, đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng thời gian tổ long nhận thức, vì lẽ đó, mới chỉ điểm ta một hồi. Vụ. Sau ba ngày, thiên sương chiến tả đánh ra mặt ấn. ầm ầm ầm, Đại địa chân chiến, hết thể đá tảng lần thứ hai hiện lên, trên không trung xoay tròn. Mà, thiên đạo thạch nhưng là chậm rãi hạ xuống trở xuống trong vực sâu. Long Thanh Trần có thể thấy, ngày này nói Thạch Lâm lòng đất, phòng trừng ẩn tàng một đại trận. Nếu có thể xem thêm mấy ngày là khỏe rồi. Xác Thực mới quan sát 3 ngày thời gian, quá ngắn. Ta quan sát thiên đạo dấu vết, diễn hóa ra một loại mạnh mẽ quyền pháp, đáng tiếc, chỉ diễn hóa đến một nửa, nếu là lại cho ta mấy ngày thời gian, phòng trừng là có thể hoàn toàn diễn hóa đi ra. Chí tôn các thiên tài chưa hết thong thèm, dừng ở trầm rãi hợp lại vực sâu, nhìn chằm chằm thiên đạo thạch, chưa hết thong thèm. Thiên sương chiến tà cười nói, chư vị, không phải chúng ta thiên sương gia tộc hẹp hỏi, liên tục quan sát ba ngày, đã là cực hạn, chúng ta thiên sương gia tộc đã từng có một trưởng lão, liên tục quan sát năm ngày, trực tiếp điên mất rồi. Nghe hắn vừa nói như vậy, trí tôn các thiên tài đành phải thôi. Thiên sương chiến tà cao giọng tuyên bố, cái thứ nhất phân đoạn, quan sát thiên đạo thạch, đã tiến hành, tiếp đó, bắt đầu thứ hai phân đoạn, một đối một quyết đấu, xin mời chư vị theo ta đi vũ trận. Long Kim Bắc Minh cười lạnh nhìn một chút Long Thanh Trần Giao huấn ngươi thời điểm, đã đến. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngươi xảy ra chuyện gì? Đem ta lời muốn nói cho nói rồi. Long Kim Bắc Minh sắc mặt lúng túng, tức giận đến không nhẹ, hừ lạnh nói, thiếu tranh đua miệng lưỡi. Long Thanh Trần xem thường, ngươi vẫn đúng là buồn cười, là ngươi trước tiên nói, thật giống ai thích cùng ngươi múa mép khua môi như thế, phí lời thật nhiều. Long Kim Bắc Minh giận dữ, đến, ta người chọn đầu tiên chiến ngươi. Chí tôn các thiên tài đều là rất hứng thú. Tình nguyện nhìn thấy long tộc trí tôn thiên tài nội đấu. chương 815 Vèo Vèo Vèo Trí tôn các thiên tài theo thiên sương chiến tà cùng thiên sương minh, bay vào thiên sương gia tộc Thánh địa đi tới một rộng lớn vũ trên sân. Chỉ thấy, vũ trên sân, có thật nhiều thiếu niên thiếu nữ. Có một mình luyện tập võ kỹ. Có hai hai đôi quyết. Nhiều hơn là tú năm tụn ba điệu tụ tập cùng nhau, đàm luận kinh nghiệm tu luyện. Nhìn thấy trí tôn các thiên tài đến bọn họ dồn dập căng tới sùng bái ánh mắt, không nghi ngờ chút nào, những này chí tôn thiên tài chính là bọn họ phân đấu mục tiêu. Các vị sư huynh sư tỷ, được. Bái kiến các vị sư huynh sư tỷ, một ít hoạt bát thiếu nữ càng là bắt trở lại đây, xấu hổ mang e sợ về phía chí tôn các thiên tài hành lễ, chào hỏi. Một xinh đẹp thiếu nữ ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt sùng bái địa nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, thanh âm chát chỗ nói, ngươi chính là Long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần, ta mua một tấm chân dung của ngươi. Treo ở trong phòng, ta nhận ra ngươi sao. Bị ngươi sùng bái cảm giác, vẫn tương đối thoải mái. Cho dù Long Thanh Trần ra mặt khá là dày, cũng có chút thật không tiện, rụt dè địa cười cận, bày ra một bức thế ngoại cao nhân rằng, dốc, đưa tay, vu vô, vô thiếu nữ manh cảnh vai, khích lệ nói, một tấm làm sao đủ, nhiều mua vài tờ, ta xem thật ngươi nha, ngươi sớm muộn sẽ trở thành giống ta như vậy trí tôn thiên tài. Nhiều mua vài tờ, xinh đẹp thiếu nữ có chút đờ ra, có điều, thần tượng nói, sẽ không có sai. Nàng theo bản năng mà gật đầu, ừm, Ta sẽ nỗ lực. Trí tôn các thiên tài khinh bỉ nhìn Long Thanh Trần, giao động nhân ra tiểu cô nương đúng là rất thành thạo. Long Thanh Ngọc che miệng cười khẽ. Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời Tù, Long Thời Viễn, Long Thanh Hiên, này năm cái Long Tộc Đế Tử Đế Nữ có chút lung túng, đưa mắt nhìn về phía những nơi khác, làm bộ không quen biết Long Thanh Trần. Thiên xương chiến tà có chút bất đắc dĩ, đối với những này thiếu nữ khoát tay háo một cái, chúng ta đang tiến hành để biết. Các người tu vi quá thấp, cũng không cần xăm hợp, có thể ở một bên quan sát. Các thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là lưu luyến địa đi ra, xa xa mà quan sát. Về ảnh. Long Kim Bắc Minh đạp chân xuống mặt đất, lăng không nhảy lên, rơi vào một đế cấp trên võ đài. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Long Thanh Trần, quát lệnh, Long Thanh Trần, có loại liền lên đến. Long Thanh Trần cũng không có lập tức vào trận, Long Kim Bắc Minh nói lên đến liền đi tới, chẳng phải là thật mất mặt. Hắn hướng về Long Thanh Hiên hơi liếc mắt ra hiệu. Long Thanh Hiên hiểu ý, bắt đầu quát mắng, làm cản. Long Kim Bắc Minh, ngươi tính là thứ gì, lại nhiều lần gọi thẳng Tổng Thánh Tử tên, Dĩ Hạ Phạm Thượng, phải bị tội gì? Long Thanh Trần khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn, tội danh mũ tùy tiện liền cho Long Kim Bắc Minh khăn văn lên. Long Kim Bắc Minh, lập tức nói khiểm, bằng không, trở lại Long Tộc sau khi, chúng ta sẽ hướng về chấp pháp đường nói rõ việc này. Dĩ Hạ Phạm Thượng, đối với Tổng Thánh Tử Bất kính. Dựa theo Long tộc quy định, thúc giục 1.000, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, 300 năm. Long Thanh Ngọc, Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời Tù, Long Thời Viễn, phản ứng cũng rất nhanh, dồn dập trách cứ lên. Long Kim Bắc Minh sắc mặt tái xanh, nổi giận mắng, Long Thanh Trần, người để theo đuôi an bài cho ta tội danh, có phải là không dám nhận được khiêu chiến, không dám nhận được liền nói rõ? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, lập tức cho bản thánh tử xin lỗi, xin lỗi sau khi, bản thánh tử tự nhiên sẽ tiếp thu khiêu chiến. Chí tôn các thiên tài đều là ánh mắt quái lạ, này Long Thanh Trần. Rõ ràng chính là muốn ỷ vào tổng thánh tử thân phận, FF một chút Long Kim Bắc Minh hùng hằng kiêu ngạo. Long Kim Bắc Minh lên cơn giận dữ, ngay ở trước mặt nhiều như vậy chí tôn thiên tài trước mặt, thực sự kéo không xuống mặt hướng về Long Thanh Trần xin lỗi. Nhưng là, không xin lỗi, trở lại Long tộc sau khi, sẽ chịu đến chấp pháp đường trừng phạt. Thúc dục một ngàn lần, hắn không để ý, nhưng mà, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 300 năm, để hắn khó tiếp thụ. Phải biết Làm tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, quan trọng nhất là cái gì? Thời gian. Không sai, chính là thời gian. Hắn chứng đạo thành đế, hơn 500 năm thời gian, tu vi đã vững chắc, không cần bế quan tu luyện, mà làn lên nhiều tôi luyện, nhiều ở bên ngoài đi lại, bế quan tu luyện sẽ chỉ làm hắn lãng phí thời gian. Nếu là bị phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 300 năm, như vậy, hắn chẳng khác nào lãng phí 300 năm, rất có thể bị đồng đại trí tôn các thiên tài vượt qua, hãy cùng lòng thanh trần như thế. Vì lẽ đó, Hắn sợ chính là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn xin lỗi, cắn răng nói, Tổng Thánh Tử, xin lỗi, ta không nên cứ gọi thẳng tên của ngươi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, Đại Thanh Điểm, ta không nghe thấy. Tổng Thánh Tử, xin lỗi, ta không nên gọi thẳng tên của ngươi. Long Kim Bắc Minh gào thét, một tấm anh tuấn mặt đã đỏ lên thành trư can sắc. Chí tôn các thiên tài đều là thương hại mà nhìn hắn, ở các đại thế lực trẻ tuổi đại ở trong, trên thực tế cũng là tình huống như vậy. Thánh tử chính là cao cao tại thượng, cùng Thánh tử đồng môn cái khác trí tôn thiên tài, trời sinh đã bị ép một đầu. Như Long tộc như vậy cổ láo siêu cấp đại thế lực, càng là như vậy, không thể so Long Thanh Trần Thiên Phú kém đế tử đế nữ rất nhiều, nhưng mà bàn về thân phận và địa vị, nhưng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Long Thanh Trần lúc này mới thỏa mãn, cười nói, lần sau chú ý. Long Kim Bắc Minh lạnh lùng nói, tổng Thánh tử, ta khiêu chiến ngươi, có dám tiếp thu? Có gì không dám? Long Thanh Trần một bước bước ra trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đứng trên võ đài tốc độ thật nhanh cựu nịch Long Đế Long Dực chợt Hiện được xưng là nhanh nhất đế phẩm thân pháp nhưng là cũng không thể có thể sắp tới trình độ như thế này chứ tựa hồ Long Thanh Trần đem chính mình lý giải sắp nhập vào Long Dực chợt Hiện ở trong làm cho Long Dực chợt Hiện tốc độ cao hơn thăng một cấp độ trí tôn các thiên tài đều là mắt lấu co rút lại lấy bọn họ đế cảnh nhãn lực thậm chí có điểm theo không kịp Long Thanh Trần tốc độ. Điều này làm cho bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, Long Thanh Trần còn không có chứng đạo, thậm chí còn không diễn hóa ra bản thân nói, cùng bọn họ tu vi chênh lệch hai cái cấp độ. Hắn cũng chỉ còn sót lại tốc độ nhanh. Long Thanh miểu cười gằn, có chút chua chát ý tứ. Cựu nịch Long Đế ký ức truyền thừa, vốn nên thuộc về hắn cái này chất nhi, lại bị Long Thanh Trần cái này ở ngoài Long được tiên nghi, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Vụ! Long Kim Bắc Minh liền thăm dò đều chẳng muốn thăm dò trực tiếp diễn hóa đạo của chính mình, hắn cả người hóa thành màu hoàng kim, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, toàn bộ võ đài cũng là như thế, hóa thành vàng rực rỡ, phản phất hoàng kim tiên nước. Tu vi của hắn so với Long Thanh Trần cao hơn hai cái cấp độ, cũng không cần thăm dò, tới chính là sử dụng cường sát nhất tay giản. Hơn 500 năm trước, khi đó, ta diễn hóa ra hoàng kim lĩnh vực không bao lâu, bị ngươi mạnh mẽ đánh bại, đó là bởi vì ta hoàng kim lĩnh vực vẫn chưa ổn định, mới có thể bị ngươi tìm tới cái hở. Hiện nay ta đã chứng đạo thành đế, ta hoàng kim lĩnh vực đã trải qua thiên địa đại đạo kiểm nghiệm, triệt để vững chắc. ta xem ngươi còn làm sao rách? long kim bắc minh ánh mắt lạnh lẽo. ầm, hắn song trưởng lên trước ép một chút, toàn bộ lôi đài kim quang phảng phất bốc cháy lên, hoàng kim lĩnh vực hết thể áp lực toàn bộ đặt ở long thanh trần trên người. xoát xoát, long thanh trần cả người bộ xương kéo kẹt văng vọng, da thịt càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, diện ra long huyết, phảng phất sắp phá vụn đổ sứ. chính mình diễn hóa ra tới nói. Trải qua thiên địa đại đạo tán thành sau khi, quả nhiên mức độ lớn tăng cường. Long Thanh Trần nhìn một chút trên thân thể vết rách, tự lầm bầm lên. Phải biết, hắn thân rồng trải qua lột xác, lại trải qua này mấy trăm năm bế quan tu luyện, cực kỳ cứng hãn. Sau đó, nhưng có điểm khiêng không được hoàng kim lĩnh vực, có thể thấy được, đế cảnh bên dưới, trung vi run dế, câu nói này không phải nói vô ích. Nhìn thấy Long Thanh Trần bị áp chế, Long Kim Bắc Minh cười lớn không ngớt, ta muốn cho ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng ta trên lệnh, Ngày cùng nhưỡng, vân cùng bùn. chương 816, cảm thấy trên lệch sao? Một trời một vực chênh lệch. Long Thanh Trần biểu hiện lệnh lùng hạ xuống. Người nói không sai. Có điều. Ta là ngày, người là nhưỡng. Ta là vân, người là nước bùn. Giống. Hắn thân thể chấn động, này hơn 500 năm thâm hậu tích lũy, triệt để bạo phát, trong cơ thể chuyển ra to rõ tiếng rồng âm, giống như viễn cổ chiến long thức tỉnh. Vụ. Khi hắn quanh thân, đông nhiên hiện lên hỗn độn dị tượng. Ở hỗn độn ở trong, từng đó từng đóa thần bí thanh liên tỏa ra ra, tỏa ra vô biên uy lực. Xoạt xoạt. Vững chắc Hoàng Kim Linh vực nhất thời vỡ tan. Phục. Hoàng Kim Linh vực bị hao tổn, Long Kim Bắc Minh trong miệng ho ra máu, thân thể lão đảo ngã xuống, suýt nữa ngã xuống đất. Cảm giác được trên lệch sao? Long Thanh trần ánh mắt bình thản. Bế quan hơn 500 năm, hắn thu hoạch lớn nhất không phải thể phách tăng cường, cũng không phải hai cái không gian long mạch cùng cắn thiên long vũ mạch dung hợp, mà là Thâm hậu tích lũy, cùng với, đến không hết dị tượng. Đây mới là hắn bây giờ lá bài tẩy, cũng là át chủ bài, là đủ cùng đã chứng đạo thành đế chi tôn các thiên tài chống lại. Trí tôn các thiên tài suy nghĩ xuất thần, đã chứng đạo thành đế Long Kim Bắc Minh, dĩ nhiên đánh không lại Long Thanh Trần một chiêu. Hỗn độn Trung Thanh Liên. Long Kim Bắc Minh sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chầm chậm Long Thanh Trần quanh thân hỗn độn Thanh Liên, người diện hóa ra viễn cổ đại năng dị tượng. Long Thanh Trần chậm rãi tiến lên trước một bước. Ẩm hôn đột dị tượng đi theo trước gì rồi mạnh mẽ đánh vào long kim bắc minh tàn phá hoàng kim lĩnh vực trên bùng nổ ra hào quang chói mắt xoát soạt long kim bắc minh hoàng kim lĩnh vực hoàn toàn tan vỡ toàn bộ thân thể càng là giống như rách bao tải như thế bay ngược ra ngoài đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên trượt xuống dưới đến hôn mê đi ư xinh đẹp thiếu nữ nhảy nhót địa nhảy lên sung bái mà nhìn trên võ đài long thanh trần hoan hô nói ta liền biết tổng thánh tử nhất định có thể thắng nhất định có thể thắng. Chí tôn các thiên tài biểu hiện đầy đắng, một chuẩn đế cùng một chân chính đế cảnh cường giả quyết đấu, căn bản không có gì hồi hộp, phòng chừng mỗi cái tu luyện giả đều sẽ cho rằng đế cảnh cường giả sẽ thắng, nhưng mà, nàng dĩ nhiên cho rằng một chuẩn đế sẽ thắng. Càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp nhận là, chuẩn đế thật sự thắng đế cảnh cường giả, để cho bọn họ những này đế cảnh cường giả làm sao chịu nổi. Thiên Xương chiến tà hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cao giọng tuyên bố, Long Thanh Trần thắng được. Long Thanh Trần đi tới Đem Long Kim Bắc Minh nhắc lên đến, kiểm tra một hồi thương thế, phát hiện không chết được, hắn tiện tay ném võ đài, cũng là chẳng muốn quản. Long Kim Bắc Minh dù sao cũng là lòng tộc trí tôn thiên tài, tương lai tiềm lực rất lớn, chết ở trong tay hắn, tóm lại không tốt lắm. Bùi huynh đệ, chờ một chút. Nhìn thấy Long Thanh Trần đang muốn đi xuống võ đài, thiên sương chiến tà gọi lại hắn. Long Thanh Trần hỏi, làm sao vậy? Thiên sương chiến tà cười nói, trước ta đã nói rồi, thứ hai phân đoạn, mọi người lẫn nhau thiết thà, quyết đấu. Để cử ra tuổi trẻ đại 5 vị mạnh nhất đại đế, ngươi vừa nay đã thắng một hồi, nếu như đón lấy lại thắng liền chín trận, như vậy, 5 vị đại đế tiêu chuẩn ngươi mượn đến 1. Long thanh trần trở nên trầm tư. Bởi long tộc đế tử đế nữ lục tục chứng đạo thanh đế, các đại thế lực đứng đầu nhất trí tôn các thiên tài cũng là như thế, mà, hắn bế quan hơn 500 năm, còn không có diện hóa ra bản thân nói, càng không có chứng đạo, để long tộc cao tầng có chút lo lắng, nắm một đại đế tên gọi trở lại cũng tốt, tối thiểu. Có thể chứng minh này hơn 500 năm hắn không có bị đồng đại vượt qua. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, "Được, ta tiếp tục tiếp thu khiêu chiến." Thiên Xương Chiến Tà cười ha hả, nhìn về phía Chí Tôn các thiên tài, Long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần đã bắt được một hồi thắng lợi, nếu là lại thắng chín trận, như vậy, tuổi trẻ đại mạnh nhất năm, cái đại đế tiêu chuẩn sẽ bị hắn cầm một, còn có ai hay không muốn hướng về hắn khiêu chiến? Chí Tôn các thiên tài hai mặt nhìn nhau, Long Thanh Trần lấy chuẩn đế tu vi, hung hăng đánh bại Long Kim Bác Minh. Cho bọn họ áp lực to lớn, bọn họ đi tới khiêu chiến, cũng không có cái gì nắm, trong khoảng thời gian ngắn, tiên tĩnh không hề có một tiếng động, không người dám lên đài khiêu chiến. Không ai muốn khiêu chiến sao? Thiên Sương chiến tà cười nói, nếu như không ai tiếp tục hướng về Long Thanh Trần khiêu chiến, như vậy, chẳng khác nào nhận rồi năm nào khinh đại đại đế mạnh nhất tiên gọi. Thiên Sương Minh thấp giọng nói thầm lên, hắn chính là một quái thai, lấy chuẩn đế tu vi, diễn hóa ra hôn đột loại thanh liên dị tượng, một loại đế cảnh cứng, giả. Vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nếu như Long Thanh Trần chứng đạo thành đế, cầm đi một đại đế tên gọi, thì cũng chẳng có gì. Nhưng là, hắn dù sao chỉ là một chuẩn đế, một chuẩn đế từ chúng ta những này chân chính đế cảnh trong tay người cầm đi đại đế tên gọi, chúng ta mặt mũi để nơi nào. Không sai, không thể để cho hắn bắt được đại đế tên gọi, bằng không, chúng ta những này chân chính đế cảnh người, thực sự không mặt mũi thấy người. Chí tôn các thiên tài nghị luận sôi nổi. Vânh! một người thanh niên trí tôn thiên tài chân đạp đất diện bay lên võ đài trong ánh mắt chiến ý văng rội đối với Long Thanh Trần Ôn quyền nói ta đến lĩnh giáo một hồi hỗn độn loại thanh liên dị tượng như ngươi mong muốn Long Thanh Trần thân thể chấn động hùng hậu căn cơ bùng nổ ra sức mạnh vu hỗn độn dị tượng nhất thời tái hiện ra từng đóa từng đóa thanh liên ở trong hỗn độn tỏa ra ầm hắn tiến lên trước một bước hỗn độn loại thanh liên dị tượng nhất thời đi phía trước ép thanh niên trí tôn thiên tài bỗng nhiên biến sắc đế cảnh tu vi bạo phát thả ra đạo của chính mình hình thành từng tòa từng tòa tiên sơn cảnh tượng che ở trước mặt ầm ầm ầm từng tòa từng tòa tiên sơn đổ nát thanh niên chí tôn thiên tài toàn bộ thân thể bị đánh bay đi ra ngoài trong miệng phun máu vẫn ngã xuống đến lôi đài bên bờ căn bản không ngăn được hỗn độn loại thanh liên dị tượng chí tôn các thiên tài biểu hiện ngưng trọng nhìn tình cảnh này tuy rằng long thanh trần chỉ có chuẩn đế tu vi nhưng mà chiêu thức ấy hỗn độn loại thanh liên dị tượng tuyệt đối không thể làm làm phổ thông chuẩn đế tới đối xử thanh niên trí tôn thiên tài đưa tay lau một hồi vết máu ở khoe miệng cười khổ nói ta thua đa tạ long thanh trần thần tình lạnh nhạt nói thật người thanh niên này trí tôn thiên tài thực lực còn không bằng lòng kim bất minh thiên xương chiến tà cười nói long tộc tổng thánh tử long thanh trần thắng liền hai trường có còn hay không muốn khiêu chiến trí tôn các thiên tài lần thứ hai yên tĩnh lại này long thanh trần cho bọn họ cảm giác giống như là một tòa núi lớn để cho bọn họ có chút cảm giác nghẹn thở. Chờ giây lát, một nữ trí tôn thiên tài bay lên võ đài, ta khiêu chiến. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, hắn liên tục đánh bại Long Kim Bắc Minh cùng thanh niên trí tôn thiên tài, cho rằng đã có thể kinh sợ trí tôn các thiên tài, không nghĩ tới, còn có người không phục. Ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, trí tôn các thiên tài đều là cực kỳ ngạo khí, muốn cho bọn họ chịu phục, không dễ như vậy, xem ra, cái này đại đế tên gọi, không phải dễ cầm như vậy. Nữ trí tôn thiên tài chăm chú rừng ở hắn, thực lực của ngươi rất mạnh, có điều, vẫn là thất bại, bởi vì, không ngừng một mình ngươi diễn hóa ra dị tượng, ta cũng diễn hóa ra dị tượng. Thật sao? Long Thanh Trần cười cợt, vậy thì thử một chút xem, ai diễn hóa ra tới dị tượng càng mạnh hơn. Chương 817, có chút ý nghĩa. Ẩm. Nữ trí tôn thiên tài đế cảnh tu vi trực tiếp bạo phát. Vù. Một vị đội trời đạp đất cổ tiên dị tượng, ở sau lưng nàng tái hiện ra toả ra vô biên uy thế, trong nháy mắt, phàm phất trở thành thế gian này chúa tể giả. Đây là Vạn Trượng Hồng Trần Tiên Dị Tượng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, cùng Long Thanh Trần Hỗn Độn Loại Thanh Liên Dị Tượng nổi danh, lần này có trò hay để nhìn. Chí tôn các thiên tài hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thụ áp lực cực lớn. Có chút ý nghĩa. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt. Ầm. Quanh người hắn lượn lờ Hỗn Độn Loại Thanh Liên Dị Tượng, trực tiếp ép về đằng trước, toàn bộ lôi đải không gian tiêu diệt, ẩn chứa vô biên uy lực. Nữ trí tôn thiên tài hư lạnh một tiếng, chúng ta dị tượng nổi danh, ngươi dựa vào cái gì áp chế ta. Dứt lời, nàng không chút nào yếu thế, chậm rãi đánh ra một trường, phía sau vạn trượng hồng trần tiên cũng là theo đánh ra một trường. ầm ầm ầm, Vạn trượng hồng trần tiên khổng lồ bàn tay đánh vào hốn độn bên trong, từng đóa từng đóa thanh liên đổ nát, mà, vạn trượng hồng trần tiên bàn tay cũng là sụp đổ rồi. Cuối cùng, hai người triệt tiêu lẫn nhau, hai loại dị tượng đều tiêu tán. Cân sức năng Nữ trí tôn thiên tài lạnh nhạt nói, ta dị tượng bị ngươi phá, của dị tượng cũng bị ta phá, hai chúng ta cũng không có dị tượng, một mình ngươi chuẩn đế, dựa vào cái gì cùng ta quyết đấu. Nhận thua đi, miễn cho thua quá khó khăn có thể. Ta cảm thấy, nên chịu thua chính là ngươi. Long Thanh Trần cười cận. Nữ trí tôn thiên tài tức giận, ta bận tâm long tộc bộ mặt, không muốn thương tổn ngươi, ngươi càng muốn tự tìm lúng túng sao. Long Thanh Trần cười nói, ai nói cho ngươi biết, ta chỉ có một loại dị tượng. Nữ trí tôn thiên tài ngây dại. Có ý gì? Viễn cổ đại năng dị tượng, tuổi trẻ thay thế người có thể xuất hiện một loại, đã cực kỳ hiếm thấy, lẽ nào hắn còn có loại thứ hai? Trí tôn các thiên tài cũng là suy nghĩ xuất thần, không chỉ một loại. Đến đây đi. Long thanh trần vây vây tay. Nữ trí tôn thiên tài nhữ mày không nớt hơi cắn răng, vẫn là ra tay rồi, không thể bị long thanh trần liền cho dọa lui rồi. Vụ. Nàng thả ra đạo của chính mình, trực tiếp hướng về long thanh trần nghiền ép mà đi. Ẩm. Nàng nói, nhìn qua như vô biên vô hạn biển máu, nộ lang cuồn cuộn. Long Thanh Trần đang suy nghĩ sử dụng một loại nào dị tượng đối phó nàng, nhìn thấy nữ trí tôn thiên tài nói khá giống huyết hải, trong lòng hắn hơi động, nhất thời chọn chúng một loại dị tượng. Vụ. chỉ thấy khi hắn phía sau, hiện ra một mảnh thanh mở mịt biển rộng dị tượng, trên biển một vầng minh nguyệt chậm rãi bay lên, chiếu rọi ra trong sáng hào quang. Những này hào quang, nhìn qua rất nhu hòa, nhưng ẩn chứa uy lực khủng bố. ầm ầm ầm. Chiếu vào huyết hải trên, huyết hải nhất thời sôi trào, sự khí hóa, khô cạn, phúc. Đạo của chính mình bị hao tổn, nữ trí tôn thiên tài trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhận, thân hình lào đảo muốn ngã, đã mất đi tới sức chiến đấu. Hai chiêu. Cái này đã chứng đạo thành đế nữ trí tôn thiên tài, đồng thời, nắm giữ chính mình dị tượng, cũng chỉ là ở Long Thanh Trần trong tay chống đỡ hai chiêu. Trí tôn các thiên tài hoàn toàn yên tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Long Thanh Trần trên biển sinh minh nguyệt dị tượng hắn thật sự nắm giữ hai loại dị tượng, hơn nữa, hai loại đều là viễn cổ thời kỳ tiếng tâm lừng lây dị tượng. Trận thứ ba, Long Thanh Trần thắng được. Thiên sương chiến tà lớn tiếng tuyên bố kết quả. hắn thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, cười nói, bùi huynh đệ cũng thật là thầm tàng bất lộ, mặc dù không có diện hóa ra bản thân nói, cũng không có chứng đạo, nhưng nắm giữ viễn cổ thời kỳ hai loại tiếng tâm lừng lây dị tượng, thực lực chân chính, đã siêu việt một loại đế cảnh. Này hai loại nói. Đều là gần nhất mấy trăm năm bế quan tu luyện ra tới, ta không có ẩn giấu cái gì. Long Thanh Trần cười nói một tiếng. Trên thực tế, ngoại trừ này hai loại dị tượng ở ngoài, hắn còn có vô số loại dị tượng, cụ thể có bao nhiêu, liền chính hắn cũng đếm không hết. Đương nhiên, đối mặt đồng đại trí tôn thiên tài, sử dụng này hai loại dị tượng, đã đủ rồi, ngoài hắn ra dị tượng có thể cho rằng lá bài tẩy, không cần thiết triển lộ ra. Đối với hắn, thiên xương chiến tà tự nhiên tin tưởng, bởi vì... Nắm giữ hai loại dị tượng đã phi thường kinh khủng, nếu như biết được Long Thanh Trần còn có cái khác dị tượng, hắn và cái khác trí tôn thiên tài đều cần phải thổ huyết không thể, này còn so với cái giám, vì lẽ đó, hắn căn buồn không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Long Kim Nguyệt Lan, Long Thời Tiếu Ninh, Long Thời Thiên Thiên, Long Thời Bạch, Long Thanh Bách Chính, Long Thanh Miểu, này sáu cái Long Tộc Đế Tử Đế Nữ đều là sắc mặt tâm trưởng, khó coi. Long Thanh Trần bế quan hơn 500 năm, còn không có diễn hóa ra bản thân nói. Đối với bọn họ mà nói, vốn là chuyện tốt to lớn, mang ý nghĩa, Long Thanh Trần đã bị đồng đại vượt qua, rơi ở phía sau, không tư cách lại đảm nhiệm Tổng Thánh Tử. Như vậy, Long Tộc khẳng định đến một lần nữa đề cử Tổng Thánh Tử, cơ hội của bọn họ đã tới. Nhưng mà, thông qua này ba trận quyết đấu, Long Thanh Trần bày ra thực lực, như là phủ đầu cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh, thất vọng cực độ. Long Thanh Trần không có là hậu, không có bị đồng đại vượt qua, thậm chí, so với trước đây mạnh hơn một đoạn dài. Vẫn như cũ vẫn duy trì lòng tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thực lực. Long Kim Nguyệt Lan cười lạnh nói, viễn cổ thời kỳ dị tượng, sát thực mạnh mẽ, có điều, dị tượng, chỉ có thể mạnh mẽ nhất thời, Tu Vi mới trọng yếu nhất, nếu như vẫn diện hóa không xuất từ mình nói, vẫn không thể chứng đạo, như vậy, Tu Vi sẽ vẫn đứng ở chuẩn đế cảnh, sớm muộn sẽ bị đồng đại bỏ lại đằng sau. Nghe nàng vừa nói như vậy, Long thời tiểu ninh, Long thời thiên thiên, Long thời bạch, Long thanh bách chính cùng Long thanh miểu sắc mặt dễ nhìn một ít, sát thực. Long Thanh Trần không có diễn hóa ra bản thân nói, Tu Vi sẽ đình trệ, bọn họ còn có vượt qua hy vọng. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nhìn lướt qua những này, dã tâm bừng bừng lòng tộc đế tử đế nữ, vậy các ngươi tốt nhất cầu khẩn, ta vĩnh viễn không muốn diễn hóa ra bản thân nói, bằng không, tổng thánh tử vị trí, các ngươi cũng không cần nghĩ đến. Mấy trăm năm trôi qua, các ngươi còn chưa hết mơ tưởng sao, còn đang nhớ kỹ tổng thánh tử vị trí. Lúc trước Trần sư đệ nhưng là đánh phục các ngươi, các ngươi cũng là làm ra quá cam kết. Vĩnh viễn không hề mơ ước Tổng Thánh Tử vị trí, nghĩ ra ngươi phản người sao. Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời Tù, Long Thời Viễn, Long Thanh Ngọc, Long Thanh Hiên, này 6 cái chống đỡ Long Thanh Trần Đế Tử Đế Nữ đều là bắt đầu quát mắng. Long Kim Nguyệt Lan biểu môi, nếu là hắn vẫn duy trì Long Tộc Tuổi Trẻ Đại Đệ nhất thực lực, chúng ta tự nhiên không dám coi ý kiến đến gì, tự nhiên sẽ tuân thủ lúc trước cam kết, nhưng là, thực lực của hắn lên lên xuống xuống, cũng không ổn định, nếu như hắn rơi ở phía sau, không cần chúng ta ra tay các loại long tộc thì sẽ biết hắn không thích hợp làm tổng thánh tử, tự nhiên sẽ bức bách hắn thoái vị. trí tôn các thiên tài có chút buồn cười, long thanh trần cái này tổng thánh tử làm cũng thật là đủ mệnh. long tộc những này đế tử đến nữ quá không an phận, tại mọi thời khắc đều ở nhớ kỹ hắn vị trí này. thiên xương chiến tài nhìn về phía trí tôn các thiên tài, hỏi: long tộc tổng thánh tử long thanh trần đã ba trận thắng liên tiếp, còn có ai hay không muốn hướng về hắn khiêu chiến? lần này trí tôn các thiên tài trầm mặc rất lâu. Không có ai lại leo lên võ đài khiêu chiến Long Thanh Trần. Hiển nhiên, Long Thanh Trần bày ra hai loại hiếm thấy dị tượng, cho bọn hắn đủ lớn áp lực, để cho bọn họ trong lòng không chắc chắn, vì lẽ đó, không ai lên đài khiêu chiến. Nếu không ai lại hướng về Long Thanh Trần khiêu chiến, như vậy, chẳng khác nào ngầm thừa nhận Long Thanh Trần cầm đi tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất một tiêu chuẩn. Thiên Xương Chiến Tà cười nhìn về phía Long Thanh Trần, "Bùi huynh đệ, chúc mừng, ngươi đạt được tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất một tên gọi, cho tới sử dụng cái gì tên gọi?" Ngươi có thể tự mình nghĩ nghĩ, chờ mặt khác bốn vị đại đế mạnh nhất quyết ra sau khi, ở đây hết thể trí tôn thiên tài ký tên đồng ý, hình thành tán thành, ta sẽ phái người đưa đến các đại siêu cấp thế lực, lấy đó thiên hạ. Chương 818. Long Thanh Ngọc cười hì hì nói, từ các đại siêu cấp thế lực mấy ngàn cái đã chứng đạo trí tôn thiên tài trong tay, đoạt được một đại đế mạnh nhất tên gọi, hàng kim lượng phi thường cao, cơ hồ chẳng khác nào toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại mạnh nhất 5 người một trong, Trần Sư Đệ, trở lại long tộc sau khi chúng ta có thể chiếm được hào hào chúc mừng một hồi. Như vậy tên gọi, so với tinh không cổ lộ đệ nhất danh tên gọi, cũng là không kém chút nào, là đến chúc mừng một phen. Toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại mạnh nhất 5 vị đại đế một trong, trần sư đệ thật cho chúng ta long tộc mặt dài. Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời tu Long Thời Viễn, Long Thanh Hiên, này năm cái đế tử cũng là cười chúc mừng lên. Tham gia tinh không cổ lộ thời điểm, bọn họ liền lựa chọn chống đỡ Long Thanh Trần, xem như là Long Thanh Trần. Nhất kiên định người ủng hộ, Long Thanh Trần bắt được vinh dự càng nhiều, như vậy, biểu thị bọn họ lúc trước ánh mắt càng tốt, cũng theo mặt dài, tự nhiên cao hứng. Long Thanh Trần tự mình rót là không có cảm giác gì, bởi vì, hắn cầm lấy vinh dự, to to nhỏ nhỏ thực sự nhiều lắm. Đại vinh dự, từ thiên diệu tinh tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài, đến tinh không cổ lộ đệ nhất danh, đến long tộc tuổi trẻ đại số một, lại tới toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất một trong. Tiểu nhân vinh dự, vậy thì càng nhiều. Vinh dự hơn nhiều, như vậy, cũng là coi nhẹ, cũng không phải như vậy lưu ý. Có điều, này sáu cái đế tử đế nữ cao hứng như thế, Long Thanh Trần cũng không tiện quét bọn họ hưng, cười nói, được, trở lại Long Tộc sau khi, ta đem cất dấu thật là tốt rượu toàn bộ lấy ra, xin tất cả Long Tộc thiên tài uống đủ. Ha ha ha, chúng ta đã sớm ghi nhớ Trần Sư Đệ cất dấu rượu, rốt cục có cơ hội thịt người một bữa. Ta tiểu lượng nhưng là rất lớn, Trần Sư Đệ cần phải nhiều bị một ít, miễn cho đến thời điểm không đủ uống, lung túng. Sáu vị đế tử đế nữ cười ha hả Cùng Long Thanh Trần không hợp nhau lắm mấy cái khác Long Tộc đế tử đế nữ, Long Kim Nguyệt Lan, Long Thời Tiếu Ninh những này, ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn về bên này, bên này càng cao hứng, sắc mặt của bọn họ thì càng khó xem. Đúng. Long Thanh Ngọc đống nhiên vô một cái chính mình trắng non cái chán, chúc mừng chuyện, trở lại Long Tộc lại nói, các ngươi nói, Trần Sư Đệ nên sử dụng cái gì Đại Đế Tên gọi tốt hơn. Chúng ta là Long Tộc. Ta cảm thấy Trần Sư Đệ nên sử dụng Long tộc có liên quan tên gọi, liền gọi Đại Long Đế thế nào? Đại Long Đế. Cảm giác quá đất đi. Ta cũng cảm giác có chút đất, ở 5 cái Đại Đế mạnh nhất ở trong, Trần Sư Đệ cái thứ nhất bắt được Đại Đế mạnh nhất tên gọi, phải gọi Đệ nhất Đại Đế. Ta liền cảm thấy Đại Long Đế khá là thô bạo. Đệ nhất Đại Đế càng thô bạo. Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời Tù, Long Thời Viễn, Long Thanh Hiên, năm cái Đế tử thương nghị, nói qua nói qua, dĩ nhiên cải vả làm cho mặt đỏ tới mang thai, suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Long Thanh Ngọc có chút không nói gì, các ngươi có thể hay không đừng ấm ý, lựa chọn cái gì đại đế tên gọi, đến xem Trần Sư đệ ý tứ của, các ngươi ổn ảo cái gì. Nghe nàng vừa nói như vậy, Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời Tù, Long Thời Viễn, Long Thanh Hiên nhất Thời yên tĩnh lại, lúng túng không thôi. Long Thanh Trần cười cận, không có chuyện gì, cảm tạ các vị sư huynh ý kiến, đại Long Đế cùng đệ nhất đại đế, hai người này tên cứ gọi kỳ thực cũng không tệ, đều rất thô Có thể biểu lộ ra chúng ta Long tộc Long Thanh Ngọc Hiếu Kỳ nói, Trần Sư Đệ, vậy ngươi chuẩn bị sử dụng cái gì tên gọi? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, không bằng đem Đại Long Đế cùng Đệ Nhất Đại Đế tổng hợp một hồi, liền gọi Đệ Nhất Đại Long Đế. Đệ Nhất Đại Long Đế. Long Kim Tư, Long Kim Bộ, Long Thời Tù, Long Thời Viễn, Long Thanh Hiên đều là sắc mặt nóng lên. Danh hiệu này, nghe tôi cảm giác quá biến ngắt, hiển nhiên, Long Thanh Trần vì chăm sóc cái nhìn của bọn họ, mới quyết định sử dụng như thế biến tên gọi Long Kim Tư cười nói, Trần Sư Đệ, chúng ta cũng là tùy tiện nói một hồi, ngươi không cần để ý, chính ngươi muốn sử dụng cái gì tên gọi, liền khiến cho lấy cái gì tên gọi, đây là ngươi chính mình dùng thực lực có được vinh dự, ngươi nói toán. Được rồi. Long Thanh Trần nghiêm túc suy tính chốc lát, không bằng liền gọi Long Tộc một đế. Long Tộc một đế, Long Tộc một đế. Long Thanh Ngọc tự lầm bẩm, mắt sáng ngời, được, danh hiệu này được, vừa có thể đại biểu chúng ta Long Tộc lại có thể biểu lộ ra ra toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất vinh dự nhìn thấy Long Thanh Trần bên này thương nghị ra kết quả thiên sương chiến tà cười to vậy cứ như thế định thiên sương chiến tà nhìn về phía tri tôn các thiên tài cái thứ nhất đại đế mạnh nhất tên gọi đã bị Long Tộc Tổng Thánh Tử lấy đi còn còn lại bốn cái chư vị nếu như muốn tranh cước có thể leo lên võ đài tiếp thu khiêu chiến ta đến Long Thời Tiếu Ninh nhảy lên một cái bay lên võ đài hiển nhiên Hắn cũng muốn nắm một đại đế mạnh nhất tên gọi. Ta khiêu chiến. Một người thanh niên trí tôn thiên tài theo sát lấy liền bay lên võ đài. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Không có hai lời, long thời tiếu ninh cùng người thanh niên này trí tôn thiên tài nhất thời đại chiến. Tiên lực cùng long lực va chạm, bùng nổ ra từng trận ánh sáng. Trên võ đài không gian phản phất đổ xứ giống như đổ nát, mảnh vỡ như là đại thác nước như thế giới, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đánh hơn 500 chiêu, khai, còn không có phân ra thắng bại Long thời Tiếu Ninh cùng người thanh niên này trí tôn thiên tài đều là đánh ra lửa giận, từng người thả ra đạo của chính mình, trực tiếp liều mạng lên. Ngẫm lại cũng là bình thường trở lại. Mọi người đồng dạng là trí tôn thiên tài, đồng dạng thiên phu tuyệt thế, đồng dạng nắm giữ đỉnh cấp võ kỹ, nào có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Như Long Thanh Trần như vậy nắm giữ hai loại dị tượng quái thai, dù sao vẫn là hiếm thấy. ầm ầm ầm. Nói cùng nói trong lúc đó liều mạng mấy chục lần, cuối cùng thanh niên trí tôn thiên tài nói sụp đổ rồi. Long thời Tiếu Ninh nói càng sâu một bậc, đạt được thắng lợi. Long thời Tiếu Ninh tuy rằng thắng lợi, có điều, cũng là thở hồn hẹn sắc mặt có chút trắng sám, tiêu hao rất lớn, hiện nhiên, thắng được cũng không ung dung. Thiên Sương Chiến Tà tuyên bố kết quả, Long thời Tiếu Ninh trận đầu thắng lợi, còn có ai hay không khiêu chiến. Long tộc, làm viễn cổ đại tộc, Long Thanh Trần cầm đi toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại một đại đế mạnh nhất tên gọi, không gì đáng trách, nhưng là... Toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất tên gọi tổng cộng chỉ có 5 cái, không thể để cho long tộc canh trừng đầu toàn bộ đoạt đi. Không sai, mặt khác 4 cái tên gọi, nên có chúng ta các đại siêu cấp thế lực bắt. Nhìn thấy long thời tiếu ninh thắng lợi, trí tôn các thiên tài nghị luận sôi nổi, nóng lòng muốn thử. Ta khiêu chiến. Một vị trí tôn thiếu niên thiên tài nhảy lên võ đài. Long thời tiếu ninh hơi thay đổi sắc mặt, chấm đã. Hắn nhìn về phía thiên xương chiến tà, vừa nãy rất đúng quyết, ta tiêu hao rất lớn Giải lao nửa canh giờ, dở, điều tức một hồi, đón thêm được khiêu chiến. Thiên sương chiến tà khẽ lắc đầu, cái này không thể được, muốn bắt được đại đế mạnh nhất tên gọi, thiết yếu thắng liên tiếp thập trận, hoặc là, không ai dám tới khiêu chiến mới thôi, trung gian không thể giải lao. Long thời tiếu ninh sắc mặt lúng túng, người đây là đang làm khó dễ ta sao? Thiên sương chiến tà lạnh nhạt nói, ta tuyệt không ý này, tổ chức đế sẽ thời điểm, liền định được rồi cái này quy tắc, vừa nãy, bùi huynh đệ quyết đấu thời điểm. Ngươi xem hắn trung gian giải lao quá sao? Cũng không có. Chương 819 không nói đạo lý. Long thời Tiếu Ninh cam tức nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể lấy ra một cái tiên đan quang đi vào trong miệng, nhắm mắt tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. ầm ầm ầm Thiếu niên trí tôn thiên tài nhìn chúng rồi hắn tiêu hao quá lớn điểm này, vừa bắt đầu liền phát khởi mãnh liệt tiến công, không cho Long thời Tiếu Ninh cơ hội thở lấy hơi. Ác chiến mấy trăm chiêu, khai sau khi. Long thời tiếu ninh sắc mặt trắng bệnh, thân hình lão đảo muốn ngã, long lực hoàn toàn bị hết sạch. ầm ầm. Cuối cùng, long thời tiếu ninh bị thiếu niên trí tôn thiên tài một quyền đánh bay, rơi ở võ đài một góc, nửa ngày bò không dậy nổi, thua. Thua có chút bất ức. Không phải long thời tiếu ninh không được, chỉ là bị sa luân chiến cho tiêu hao thua. Ta đến. Long kim nguyệt lan bay lên võ đài. Vụ. Nàng trực tiếp thả đạo của chính mình, hướng về thiếu niên trí tôn thiên tài nghiền ép lên đi. Thiếu niên Chí Tôn thiên tài cũng là thả ra đạo của chính mình, cùng nàng liệu mạng lên. Ầm, ầm, ầm. Va chạm mấy trăm lần, cuối cùng, Long Kim Nguyệt Lan nói càng sâu một bậc, đánh bại Thiếu niên Chí Tôn thiên tài. "Ta khiêu chiến, ta đến." Chí Tôn các thiên tài nhảy nhót lên đài. Long Kim Nguyệt Lan lại liên tục đánh bại ba cái Chí Tôn thiên tài sau khi, mặt cười trắng xám, cũng là tiêu hao quá lớn, chỉ có thể nhận thua.